t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt nhân gian khủng bố gì mợ m ạ n t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt nhân gian khủng bố gì mợ m ạ n chặt lọt thẹ thao túng một mặt ma lực chi kính muốn thay cờ dệ thuật ngăn cản một cái sắt chiều nhưng gì mợ m ạ n đã tìm tới biện pháp đối phó hắn một kích này chấn động giữa thiên địa ở khắp mọi nơi năng lượng trực tiếp đánh nát yếu đ ớt ma lực chi kính chặt lọt thẹ âm thầm khâm phục ma lực chi kính cùng chân chính tầm g ư ơ n g đều có một cái cộng đồng khuyết điểm chính là yếu đ ớt bất quá loại này yếu đ ớt không tại ma lực chi kính bản thân nó k ả m vào hư vô bản thân không cần tiếp nhận bất luận cái gì thực chất ma lực chi kính yếu ớt Ở chất ỗ cùng cái c này giới thế u k ế lọt o ạ i này cấu kết kệ tin tưởng cho dù là chiến đấu mấy chục lần đ ị n h nhân cũng chưa chắc có thể khám phá điều này nhưng d ì m mợ mạn chỉ là tùy tiện tìm đến cái sơ hở này một k í c h này là có ý định có nhằm vào xuất thủ một k í c h này năng lượng phân tán không cách nào đối với mạnh đoạn thánh giai tạo thành thực chất tổn thương nhưng lại có thể phá hư ma lực chi kính tổn lưu chất lọt kệ cũng đồng thời nghĩ đến nhằm vào dịp mợ mạn một cách này biện pháp b ấ t quá d ì mở m màn dẫn dụ chặt lọt kẻ c ù n g rộ mỹ đi cứu cờ dết o ó t mục tiêu chân chính lại là chính mình trước vị hôn thê mẹn nịu mạn hắn một cái lăng liệt vô song lớn quang huy thập tự trảm trực tiếp đem mẹn nịu mạn đưa ra chiến trường chặt lọt kẻ nhìn xem mẹn nịu mạn biến mất ở trong không khí mặc dù biết lại là vận mệnh c h i tử quang phát huy tác dụng nhưng cùng lúc cũng vừa kinh vừa sợ hắn không nghĩ tới d ì mở m màn hùng hãn như vậy tại năm vị thánh gia i dưới sự vây công như cũng không chút phí sức thậm chí còn trước sau trọng thương mai công chúa cùng mẹn nịu mạn nếu không có vận mệnh tri tử quang hai vị này nữ sĩ chỉ sợ đã b c h ặ t lọt kẹ nhịn không được chửi bậy một câu d ì mợ mạn chỉ có điều hô lên tên d ì mợ mạn hắn lại nghĩ không gian nên như thế nào chửi bậy vẫn luôn tự kiểm chế ngôn ngữ lăng lệ c h ặ t lọt kẹ mẹ lần cũng rốt cục từ nghèo hắn quát dỗ mì cờ d ẹ t t o t rút lui ta đến đ o ạ n hầu mặc dù mệnh vận chi xà ban tưởng mười lần vận mệnh chi thử quang nhưng thứ này vô cùng chân quý không cần thiết lãng phí tại không có ý nghĩa trong chiến đấu c h ặ t lọt kẹ để dỗ mì cùng cờ d ẹ t pot trước rút lui lập tức thắng được dỗ mì hảo cảm hắn hướng về phía chất lọt kẹ có chút hành lễ quay người phi đội cờ dệ thuật ngược lại là lâu ở dưới tay chặt l ọ t kẹ, biết vị này chủ quân tính t ì n h hắn quá mức quý trọng bộ hạ sinh linh cái này mặc dù có chút không đủ sát phạt quả đoán nhưng thật quá làm cho các bộ hạ dễ dàng sinh ra hảo cảm hắn cũng là đồng thời rút đi đối với cờ dệ p h u ậ t đến nói liền không có cần thiết hành lễ hắn trung thành đã không cần đến câu n ệ tại hình thức chặt l ọ t kẹ không có cách nào chiến thắng gì mờ mạn nhưng lại có thể ngăn chặn gì mờ mạn hắn nhanh nhẹn thuật tăng lên tới hai mươi bảy còn có đỏ làm rắn đuôi chung tăng thêm tốc độ có một không hai thiết h ạ mà lại thức tỉnh toàn chi dỉ mờ mạn mặc kệ sử dụng các loại chiến đấu k é o léo Hắn đều có thể thông qua quan sát, hiểu rõ cũng học tập đến tinh quan cũng đến đều để qua có sát, tập túy, rõ dì mợ mạn đủ đoạn, thủ loại lại thần thần hồ kỳ thần thủ đoạn, lại không kỳ cũng ó bất luận cái gì bí mật. luận mạn cái c gì Dìm mở đối chặt lọt kệ loại này trân trượt đối thủ rất đau đầu chặt lọt kệ ý đồ cho hai vị thủ hạ y ể m hộ dì mợ mạn lại không quá nghĩ thả đi hai người này dù sao r ổ m ỉ là hai mươi bốn cớp cờ dệt vật là hai mươi ba cớp đều đã có tư cách uy hiếp được hắn dì mợ mạn cũng biết chặt lọt kệ thủ hạ tuyệt không chỉ như thế mấy cái thánh d à i nếu là lần tiếp theo nhào lên mấy chục cái hắn nói không chừng thật muốn bị xe lận mặc dù hắn không biết loại này mắt thấy liền có thể giết chết đối thủ Đối phương lại liên biến phương gì lạc mất là cái dì ị định dị năng, nhưng hắn rất khẳng định loại dị năng này,、tất、nhiên không thể tùy ý thi triển, không phải bọn hắn che giả mang mọc đi lên, hắn vàng muốn chiến tử, có thể trọng thương một lần, liền có thể giảm bất tương lai nguy giả giảm thể thi phải che thể thể hại. bước rất tất bất tùy tử, một đi loại lai d ý mọc có có m ỡ mạn liên tục mấy lần biến ảo thủ pháp liền ngay cả chặt lọt k ẹ đều suýt nữa chúng chiêu rốt cục tại dì m ỡ mạn lần thứ bảy chơi lửa gạt lửa gạt chặt lọt k ẹ nửa chiêu đem hắn đánh rất đại điện dì m ỡ mạn không có đi truy kích chặt lọt kệ mà là toàn lực phi hành đuổi theo rồ mì cùng cờ dệt tót dì mợ mạn rất nhanh liền nhìn thấy hai người bóng lưng một cái lớn chữ thập quang huy c h ạ g phát ra đ n g nhiên trên thân có ma lực có chút chấn động một cái xem ra phi thường ôn hòa nam tử tay cầm một cây kỵ sĩ trường tường hung h ă n g đâm ra đem dì mợ mạn thân thể cho xuyên qua chặt l ọ t k h ẹ xa xa nhìn thấy hẹ、e、xem ẩn tay cầm huyết linh tê biến thành trường tường rốt cục làm bị thương dì mợ mạn không khỏi có chút thở dài một hơi hắn bắt đầu vẫn ấp thủ để tại thời khắc quan trọng nhất hẹ、e、x m ẩn xuất thủ cho nên cùng dì mợ mạn chu toàn thời điểm phí hết tâm tư đem một mặt ma lực chi kính bám vào trên người hắn lúc này bắt lấy dìm mở màn toàn lực phát ra lớn chữ thập quang huy chạm m ộ t sát na xuất thủ đánh lén quả nhiên nhất cử hiệu quả nhưng là c h ặ t lót tệ rất nhanh liền phát hiện chính mình nhẹ nhõm quá sớm dìm mở màn lấy tay cầm cán thương một cước liền đạp nát ma lực chi kính thậm chí một k í c h này còn bổ sung có hừng hực quang huy tổn thương đem thuộc về vong linh hẹ、e、xẻm mở ẩn trọng thương đầu này ta thần toàn thân đều bị ánh sáng cho chi lực nhóm lửa biến thành hừng hực mặn ốc chất lót tệ đã không lo được hẹ、e、xẻm mở ẩn hán toàn lực cất tốc nhưng lại nhìn xem dìm mở mạn rút ra trên thân k�� chất lót kệ đối mặt phóng tới một t h ư ờ n g không dám nhận trở về cũng không dám ngăn cản vội vàng nghiêng người để qua lại nhìn d ì m m ở mạn không coi thẳng mình quay thân đuổi theo giết rổ mỹ cùng cờ dễ ế t t t chất lót kệ cũng không dám để cái vũ khí này mất đi xoay người đi truy nhưng xa xa nhìn thấy một chiếc gương theo trong hư không mở ra một cánh tay nô ra đến bắt lấy cái này kỵ sĩ trừ ư ờ thương vợ vợ d ẹ n m u ợ n m ỉ n cười đi ra nói lần nữa gặp mặt mẹ lần c ô n g tước lần trước chất lót kệ mượn nhờ thánh quang minh thần quốc hảo cùng mỹ lì ạ hào dọa sợ vợ rẹn nhưng vị này tiền triều đế quốc tể tướng tuyệt đối là cái phi thường đáng sợ đối thủ. chặt lọt pẹ thét t dài một tiếng đống nhiên da tốc vừa mờ dẹn luôn mặc dù rất muốn thu cái vũ khí này nhưng huyết linh tê biến hóa kỵ sĩ trưởng thương vào tay hắn liền cảm giác được không ổn thật giống như cầm một đầu phẫn nộ tà thần một cỗ tà thần trí lực theo trên thân thương chấn động đi ra hắn đang muốn đem cái này kỵ sĩ trưởng thương trục xuất chặt lọt pẹ liền tới gần vừa mờ dẹn luôn mặc dù tự nghĩ nhất định có thể trục xuất cái này quỷ dị kỵ sĩ trưởng thương nhưng trục xuất nó cần thời gian thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng v u g ra nắm chặt huyết linh tê tay cái này kỵ sĩ trưởng thương thoát ly sự kiểm chế của hắ bay trở về chặt lọt kẹ bên người chặt lọt kẹ lấy tay cầm cái này kỵ sĩ trường thương không chút do dự xông lụt bờ rẹn luẩn xuống sát thủ Bờ rẹn luẩn liếc mắt nhìn phương xa mỉm cười nói còn không phải lúc k hai c h i ế n lập tức liền biến mất ở trong kinh thế giới chặt lọt kẹ không có bất luận cái gì lưu lại lập tức toàn lực đuổi theo d ì mở mạn chỉ có điều khi hắn đuổi kịp d ì mở mạn thời điểm nhìn thấy hắn trọng thương cỡ dick ó t vị này bộ hạ trung thành cũng hóa thành lưu quan biến mất chặt lọt kẹ hít một hơi thật sâu lần nữa cảm nhận được gì mở mạn khủng bố đấu chương xong chương năm trăm tám mươi hai có người biến thành đại tinh tinh rồi chương năm trăm tám mươi hai có người biến thành đại tinh tinh rồi dìm mợ mạn nhìn thấy chặt lọt kẹ đuổi theo thế mà khiến người bất ngờ không có tiếp tục chiến đấu ngược lại rời khỏi vòng chiến thật sâu nhìn chặt lọt kẹ lên mắt quay người hướng mạn nhỉ sẽ bay đi chặt lọt kẹ do dự một chút nói với dỗ b ì ngươi về trước đi trên thuyền ta cùng hắn một đường dỗ b ì điểm một cái nói ngươi cẩn thận một chút hắn đã vừa mới nghĩ câu thông tả thần liệu mạng nhưng d ì m mợ mạn lại không hiểu từ bỏ chiến đấu cái này khiến hắn cũng rất dám kỳ quái giải thích duy nhất chính là chặt lọt k ẹ để h、e、ẹ x è m mởn đánh lén một thương kia c h ọ n thương dìm mở mạn bất quá dỗ m ì tuyệt đối không dám đánh cược nhưng chặt lọt k ẹ rõ ràng không giống hắn chuẩn bị cược một lần chặt lọt k ẹ biết một bờ rẽ n đ u ẩ n cũng xuất hiện tại phụ cận nhưng như c ũ muốn cược một lần cược dìm mở mạn đã c h ọ n thương hắn không có công khai bay qua mà là đem huyết năng tận lực kéo dài tại tại chỗ rất xa ngưng tụ ma lực chi tính sau đó chính mình mượn nhờ trong kính thế giới n h bọt đến cái kia mặt ma lực chi trong kính lợi dụng loại thủ đoạn này hướng mạng y sẽ cực tốc đầy tới ở trong kính thế giới không ai có thể đánh lén đến chặt lọt、kè. mà lại ma lực chi kính tương đương với một cái dị thứ nguyên không gian cùng vô số cái thế giới liền thành một khối chỉ cần chiếu ảnh r a trời xanh mây trắng rất khó bị phát hiện c h ắ t l t k ẹ rất nhanh liền là đi d ì m mở mạng tung tích nhưng hắn cũng không lo lắng như c ũ lợi dụng loại phương pháp này đuổi tới mạng nhị sệ hắn không có từ không trung chạy tới mà là xuất hiện ở trên mặt đất như c ũ biến thành một đầu thú nhân một đầu hạ gặp bạn nạ hùng hùng chiến sĩ xuất hiện tại biến chính là quỷ dị chi vật mạng nhị sệ bên ngoài chát lo kệ có chút hoạt động một chút gân cốt k ắ c máu đấu khí bỗng nhiên liền sôi trào lên t r ự tiếp theo đê giai đột phá đến trung g i i đồng thời một hơi liên tục đột phá ba lần lúc này mới dừng lại tấn thăng chất lọt kẹ vỡ vụ mười tám mai nhìn rõ phụ văn ngưng kết toàn c h i triệt để tiêu hóa tất cả linh tính thuần lấy thiên phú mà nói hắn đã là có một không hai toàn bộ đại lục ân là có một không hai đại lục cũ cùng đại lục mới khát máu đấu khí đột phá đến kiểu dai chất lọt kẹ nhẹ nhõm ngưng tụ ba viên hoàn toàn mới phụ văn hắn biến thành ạ loạn nạ hồng hùng chiến sĩ khát máu đấu khí tổng cộng ngưng kết tặng cái dị năng phụ văn theo thứ tự là hỏng lực ồ bạo da dày lụi cốt tham ăn ngủ đông k h t máu vương mệnh luyện quất có thể làm cho hùng nhân chiến sĩ xương quất còn cứng rắn hơn xương quất cứng rắn đồng thời cũng có thể tăng phúc lực lượng tăng cường tạo máu tham ăn có thể thông qua đại lượng ăn khôi phục thương thế cùng thể lực mù đông có thể dựa vào đại lượng ăn về sau giấc ngủ khôi phục sắp chết trọng thương khát máu cùng quần bạo cùng loại song trọng tăng phúc cực hạn chiến l ự c vương mệnh cùng những n à y lệ chiến đấu cùng phụ trợ dị năng cũng khác nhau thú nhân chỉ có thức tỉnh vương mệnh mới có tư cách trở thành nhất tộc c h i vương vương mệnh có thể để thú nhân tại đồng bậc trong chiến đấu nhẹ n h õ chiến thắng mạnh mẽ hơn mình càng hùng tráng hơn đồng loại mà lại có thể áp chế quần bạo khát hình máu loại hình dị năng, dị để chất o địch nhân chiến lực nhân bất b chi bất giác Chặt bất bị suy yếu. l t kẹt cao tới cựu giai khát máu đ ầ u khí để toàn thân hắn đều sinh ra một loại vi d i ệ u rung động tất cả muốn chui vào thân thể của hắn kỳ dị thực vật tại tiếp xúc đến cỗ này kỳ dị rung động về sau đều sẽ bị chấn vơ hết thẻ sinh cơ khô héo mờ nhạt đánh mất cái kia c ô yêu dị sinh mệnh lực c h ặ t l t k ẹ lần nữa thong dong đi vào mạng ý xê trên đường cái giống như lần trước hắn lặng lẽ ẩn nút đến hoàng cung phụ cận trực tiếp đổi thành giỏi về leo lên ngân bối hùng nhân biến thành ngân bối tinh nhân chất lo kẹt h ể nội dị năng chuyển hóa biến thành mặt khác cảm cái khát máu phù ban kim tương c g bạo ném n ổ gân luyện cốt khéo léo cự hóa linh lông h ô n g ý c g bạo luyện cốt đều là thông dụng hình khát máu phù văn bất luận cái gì thú nhân chủng tộc đều có thể ngưng luyện ra đến ngân bối tinh nhân cũng ngưng luyện ra đến một viên chẳng có gì lạ còn lại khéo léo là gia tăng thân thể cân bằng cùng linh hoạt mặc kệ chẳng trọc x â y dịch còn là sử dụng vũ khí đều có trên diện rộng tăng thêm cự hóa là cự hình v ậ t có thể để ngân bối tinh nhân biến lớn mấy lần hóa thành to lớn tinh nhân sức lực cũng sẽ đồng thời tăng p h ú trở nên lực lớn vô cùng bạn núi t h u c lĩnh linh lông là một môn kỳ quái dị năng nó có thể làm cho chặt lọt kệ trên thân tinh tinh lông có một loại kỳ dị năng lực để chủ nhân ngũ giác bám vào trên đó còn có thể truyền t ố n g một phần lực lượng t ỷ như chặt lọt kệ tùy tiện bắt người đem chính mình tinh tinh lông đặt ở trên người hắn liền có thể cảm thấy được người này nhìn được nghe được hết thảy còn có thể đem khí lực của mình chiến kỹ dị năng ban cho một bộ phận nhỏ nói ngắn gọn chính là có thể để cho một người biến thành đại tinh tinh sẽ để cho mỗi cái nhìn thấy hắn người đều lớn tiếng gọi a a a mau nhìn a có người biến thành đại tinh, tinh a c h ắ t l t k e lật vào mạ sở vương quốc hoàng cung ỉ vào thân thủ khéo léo bốn phía đi loạn hắn trong hoàng cung nhìn thấy chí ít mấy chục con thụ thần sứ chỉ có điều những này thụ thần sứ cũng giống như chân chính đại thụ sinh trưởng trên mặt đất không n ú c đ í c h c h ắ t l t k e cùng thụ thần sứ giao t h ủ qua mặc dù tùy tiện liền giết cái kia thụ thần sứ còn đ ố t cho à mọn nhưng hắn cũng biết đầu kia thụ thần sứ thực lực không thua phổ thông thành giai mấy chục con thụ thần sứ đủ để san bằng bất kỳ một quốc gia nào coi như tứ đại đế quốc ngăn cản cũng sẽ rất gian nan chất lo kệ rất muốn đem những này thụ thần sứ toàn bộ đều xử lý bất quá hắn tạm thời còn có chuyện trọng yếu hơn chỉ có thể đối với những này thụ thần sứ làm như không thấy chất lo kệ rất nhanh liền tìm tới m ạ n s s n vương quốc lão hoàng đế tập cung hắn ở trong này quả nhiên thấy dì mợ mạn bất quá là thiếu nữ dì mợ mạn nàng giống như ngủ t h ế t đi biểu lộ không màng danh lợi trên thân cũng không có bất kỳ vết thương nào chất lo kệ nhìn thấy nàng càng xác định một sự kiện vừa rồi dì mợ mạn thật t ụ thường mà lại hắn còn chưa tới xuất sinh thời điểm chất lo kệ không biết nên như thế nào hình dung dị mợ mạn rõ ràng là một người trưởng thành nhưng giờ này khắp này lại còn chưa ra đời chuyện này thực sự quá kỳ diệu d t không được nữ h ả i tử này d t nàng d ì mở mạn liền ra tới như thế nào mới có thể để d ì mở mạn ra không được để nàng chân chính mang cái mang thai ta sát đây đều là cái gì lộn xộn ý nghĩ ta đến đứng đắn một chút lại nói ô mạch mơ lạ là làm sao mang thai có thể hay không dùng phương pháp kia mặc dù cái biện pháp này không đứng đắn nhưng không đứng đắn liền không đứng đắn đi cứu b ấ t thế giới tương đối trọng yếu c h ặ t lót kệ suy nghĩ một hồi lâu đang muốn rời đi trước liền thấy thiếu nữ dị mở mạn bên chân thả một vợn một quyển sách một bản hắn đã từng thấy qua sách phỉ t h ú y bí quyển chặt lọt kẻ nhịp tim đều chầm nửa cái cái vợt qua một hồi lâu mới thôi động viết diễm khí diêu không một chiêu bản này mẹn n ì đại sư chế tạo trải qua đại học sách giáo khoa được vinh dự nhân loại luyện kim thuật cao nhất tạo vật vì luyện kim thuật trí cao bí bảo cũng đại biểu nhân loại luyện kim thuật trí cao thành t i ể u phỉ t h ú y bí quyển liền rơi tại chặt lọt kẻ trong tay chặt lọt kẻ nắm lấy bản này phỉ t h ú y bí quyển nhịp tim cái vợt lại loạn lần này là loạn dối tinh dối mù tấu chương xong chương năm trăm tám mươi ba hoan nên quang lâm phỉ thuý đại đầu tư không là hai thúy thư quán mạn viên c h h toàn tri phủ văn chát lót hẹn cũng không dám tưởng tượng nếu là mình được đến phỉ thúy bí quyển sẽ phát sinh sự tình gì chát lót hẹn thu phỉ thúy bí quyển xoay người rời đi hắn thậm chí liền những cái k i a thụ thần sứ đều không để ý tới lúc đầu hắn còn muốn thuận tay đem những vật này đều chơi chết cầm đi đ ú t cả mòn cùng e m ị lì ạ chặt lót kẻ xông ra mạ n bị x ệ lập tức liền khôi phục thân thể của nhân loại thôi động thánh giai lực lượng phóng lên tận trời giữa không trung một cái chuyển hướng thẳng đến hải ngoại khi hắn tại thánh quang minh thần quốc hảo trên bong tàu hạ xuống xong trái tim như cũ phanh phanh ngại loạn dẫu mỹ nhìn thấy chặt lót kẻ trở về thần s á c hồi hộp vốn định muốn hỏi một tiếng đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng chặt lót kẻ lại tuyên bố muốn bế quan mấy ngày hắn cũng chỉ đánh mặc dù có vận mệnh c h i thự quang bảo hộ không có người chết nhưng lại có ba vị đ ỉ n h tiêm thánh gia i được đưa về mẹ leber cần tại đại thần miếu dưỡng thương chỉ có chặt lọt kẻ c ù n g dồ mì trở về đương nhiên thành cái gọi là mấy nhà hoan mấy nhà sâu mẹ l i ệ u bạn tô mân cùng m i liễu lô mơ rời khỏi chiến đấu sophie aga l à n ổ đèn quả nhiên là vui như lên trời còn có cái gì so ra mà vợ đang muốn cùng địch nhân đ a o thật thương thật chém g i ế t thời điểm địch nhân đều không thấy thành quả thắng lợi gần ngay trước mắt đến càng làm cho người ta tâm thần thanh thản lúc đầu nàng còn đối với mình chưa thể tấn thăng thánh gia canh cánh trong lòng nhưng bây giờ gạ lạ nổ đèn tiểu thư chỉ cảm thấy chặt lọt kệ trong tiểu thuyết thường dùng một câu thi đấu phổ lưu từ mất đi tuấn mã ai biết hắn là phúc hay là h ò a đâu câu nói kia nói rất có đạo lý Chú thích, đây là chặt lọt kệ vì thích thướng đại lục cũ văn hóa không khí cố ý đem cái này thành ngữ làm bản thổ hóa đến nỗi ạ đ ổ xạ n à n g liên một cái cảm giác cạnh tranh chặt lọt kệ hậu duệ cái này vận động hạng m ụ không phải hẳn là mẹn liệu m à n học tị cùng ai công chúa cạnh tranh sao làm sao biến thành ta cùng sổ phi ạ gạ lạ nổ đèn học nội ra sân rồi đến tội cùng ai là chủ lực c h ặ t lọt kệ đã không có đường tâm tư trở lại khoang thuyền của mình hắn liền muốn mở ra phỉ t h u y bí quyển nhưng phỉ t h u y bí quyển tựa hồ bị bí pháp phong bế căn bản là không có cách mở ra c h ặ t lọt k h ẹ lập tức liền ngang ngược đưa vào một đạo hết u y tinh vinh quang lập tức liền nghe tới một tiếng nói dàn mua c h i thức là vô giá bất luận cái gì muốn theo phỉ t h u y bí quyển thu hoạch được c h i thức người đều cần trả giá c h i thức làm trao đổi c h ặ t lọt k h ẹ trong lòng nhất sái thầm nghĩ không phải liền là c h i thức sao ta đường đường một cái toán học lao sư còn có thể thiếu cái này hắn tiện tay tại phỉ thuý bí quyển trên trang bịa liệt mười cái biểu thức số học một lát sau l i ê n phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái dị thường to lớn trong thư viện một cái phi thường anh tuấn x o á i ca vẻ mặt tươi cười nói số ba mươi tám khách quý một vị hoan l ê n quang lâm phỉ thúy đại đồ thư quán chất lót k h ệ tò mò hỏi ta tại sao là khách quý x o á i ca nói có thể tiến vào phỉ thúy hình lớn sách người chia làm tám cái đẳng cấp khách tới thăm học đồ học giả lâm thời sách báo nhân viên quản lý sách báo nhân viên quản lý khách quý hiền giả phỉ thúy đại đồ thư quán viện trưởng chất lót k á hỏi viện trưởng là mẹ ni hiền giả sao soái ca mỉm cười nói phải chất lót g ệ trầm ngâm một lát hỏi t nếu là ngài lựa chọn tiếp nhận phỉ thúy đại đồ thư quán toàn bộ tri thức ta sợ linh hồn của ngươi sẽ toàn bộ nổ tung chặt lọt kẹ mỉm cười nói mời cho ta quán chú toàn bộ t h i thức soái ca có chút bối rối thuyết phục chặt lọt kẹ mấy lần đang bị chặt lọt kẹ nghiêm chỉnh cự tuyện về sau cũng chỉ có thể thở dài nói m ờ i n g à i nhất thiết phải bảo trì thanh tình tùy thời kêu dừng c h i thức quán chú ta nhất định phải nhắc nhở ngài khách quý chỉ có một lần lựa chọn quán chú c h i thức cơ hội ngài tốt nhất vẫn là lựa chọn cái nào đó đơn nhất phương hướng c h ặ t l t kẹ từ tốn nói toàn bộ x o á i ca bất đắc dĩ nói ta bây giờ liền bắt đầu tại c h ặ t l t kẹ biểu thị chuẩn bị kỹ càng lập tức liền có vô số c h i thức như h ư n g thủy tràn vào đầu góc của hắn c h ặ t l t kẹ nhắm hai mắt lại hai viên toàn tri phủ văn ở sâu trong linh hồn chiếu sáng rặn rỡ xôi t à o mãnh liệt tri thức đối với người bình thường đến nói có thể là sẽ để cho đại não nổ tung lực lượng kinh khủng nhưng với hắn mà nói quả thực như tắm rửa suối nước nóng hai viên toàn c h i phủ văn giống như bờ biển không ngừng hút vào trào lên mà đến c h i thức phỉ thúy c h i thư không biết hấp thu bao nhiêu c h i thức cái này luyện kim t h u ậ t đệ nhất thần khí mặc dù là chỉ là thúy ngọc thư hàng đ á i nhưng lại siêu việt nhân loại hết thể tạo vợt đối với toàn c h i đ ế nói n nó thu hoạch được càng nhiều c h i thức uy năng liền sẽ càng ngày càng mênh mông xa vời c h i thức có thể nứt vỡ hết thể sinh linh ký ức đại não linh hồn thậm chí ý thức nhưng đối với toàn tri để nói tri thức có bao nhiêu m ã n liệt nó liền rộng lớn bao nhiêu dung nạp tri thức đối với nó mà nói giống như hướng tiêu đốt trong ngọn lửa vung vào dầu nhiên liệu sẽ chỉ làm nó càng ngày càng cường đại chất lọt hẹ cũng không biết chính mình tiếp nhận phỉ t h ú y chi thư chi thức t r u y ề n vào đến tột cùng t r ô i qua bao lâu nhưng là hắn lại có thể cảm ứng được hai viên toàn c h i phủ văn càng ngày càng là tia sáng như ban ngày khi chúng nó rực rỡ tới cực điểm cùng nhau phân liệt ra toàn c h i phủ văn biến thành bốn bốn viên toàn c h i phủ văn để chất lọt hẹ tiếp nhận chi thức t r u y ề n vào tốc độ tăng lên gấp năm sáu lần trở lên vị t i a phụ trách quản lý phỉ t h ú y đại đô thư quán xoay ca ánh mắt càng ngày càng là k i n ngạc hắn còn là lần đầu gặp được loại tình huống này Phỉ thúy chi thư t h ẩ n c h ứ a c h i t h ứ có c thể sung vô cùng vô tận nhưng cái này vô cùng vô tận c h i t h ứ c h ệ t tại thế mà bị một cái c h ỉ l à p h ạ m n h â n tiếp nhận lắm đinh i n hai h tiếng t h a n h âm n h ắ c nhở v a n g v n g toàn bộ p h ỉ t h ú y đ ạ i đô thư q u á n Cơ h ồ cái này s á c h b á o q u a n bên trong tất cả tồn tại đều phải biết một kiện c h u y ệ n k i n h k h ủ n g có người có thể sinh xinh tiếp nhận p h ỉ t h ú y hình l ớ n s á c h tất cả c h i t h ứ c r ấ t nhanh c h ặ t l ọ t kè bên người liền vây một đ á m người bọn h ắ n t h ậ t g i ố n g n h ư t ạ i nhìn g ấ u trúc lớn lại n h ư t ạ i tham quan hiệu sinh o ặ c là nạp đ lệ ông từng cái hưng phân dị thương chị cho hoàn toàn cung đột tầm tinh kích đô chát lọc kè lông lầy hắn có chút cảm giác được đầu có chút c h ậ m kia là tri thức phân lượng hắn mặc dù bị quán chú hải lượng tri thức nhưng còn chưa sửa sang toàn bộ đại não vẫn còn dối bởi tình huống chất lót k em bị cười đang muốn cùng quản lý thư viện x o á y ca từ biệt rời khỏi nơi này trước liền nghe tới một tiếng nói giàn mua nói ta là mẹ nhi g ngài là vị nào có thể nói cho ta tên của ngươi Thấu thành một chứng chứng Nghì không phải mệnh chi nhắn Chứng Nghì xong, Ngài biến đống vận sao? Mẹ Mẹ Đại Đại Sư. Sư. chất lọt ghẹ cơ hồ là thuốc da têu lên mẹ nhì n đại sư ngài không phải biến thành một đống vận mệnh chi nhãn sao hắn đối với vận mệnh chi nhãn khắc sâu ấn tượng dù sao cái kia từ vô số gương mặt tạo thành q u á i vật đưa ra vô số vấn đề ý đồ ăn mòn ý thức của hắn bị hắn dùng để hại chiến thuật ra một đống bài thi số học phá tan ấn tượng còn rất sâu khác nhất là là mệnh vận chi xả nói cho hắn vận mệnh chi nhãn là mẹ nhì tin tức này tuyệt đối một trăm phần trăm chính xác chính thần tất nhiên biết được nhân gian bí mật một cái phi thường lão có một loại người loại gần như không có khả năng có giàn mua khuôn mặt lao đầu chống một cái nhánh cây làm và trượng xuất hiện ở trước mặt của c h ặ t lót kẹ hắn mỉm cười nói ngươi gặp được vận mệnh chi nhãn hắn rồi vật kia vô cùng t h i ê n thức c h ặ t lót kẹ nhú bay nói hắn hỏi ta một vài vấn đề ta cũng hỏi hắn một vài vấn đề cái kia về sau cái kia vô số gương mặt tạo thành ra hỏa liền tan thành mấy khói lao đầu lộ ra khó có thể tin thân sắc nói ngươi xảy ra vấn đề gì hắn phi thường hoài nghi chất lót kẹ đang có lát nhưng vẫn là quyết định cho hắn một cái cơ hội chất lót kẹ thử một cái phỉ thúy hình lớn sách khẳng định không phải hiện thực hắn dùng ý niệm ngưng tụ mấy trăm tấm bài thi ném cho cái này tự xưng là m ẹ t ní lao đầu lao đầu này cầm lấy tờ thứ nhất bài thi thơi lộ ra khinh thường hắn ném đi tờ thứ nhất bài thi đi nhìn tấm thứ hai thơi có chút nghiêm túc khi hắn nhìn thấy bảy tám chương bài thi thời điểm trên mặt đã tất cả đều là ngưng trọng khi hắn nhìn thấy mười cái trở lên thời điểm quá mức g i à n mua trên mặt tất cả đều là chảy dòng dòng m ô i đúng hắn đã hoàn toàn làm không được cứ việc chắt lót kẽ mẹn lần còn rất chi kỳ ở trên bài thi tiêu chú cần sử dụng toán học tri thức bao quát không giới hạn trong các loại toán học khái niệm cùng định lý nhưng vị này tự xư nói làm không được liền làm không được dù cho thật sự là hắn từ ma pháp luyện kim học sinh ra đến nay vĩ đại nhất luyện kim thuật sư nhưng là hắn như cũng làm không được những này để toán toán học vật này nói làm không được liền làm không được cho dù là siêu phạm giả cho dù là hiểu được ma pháp đều làm không ra đến mẹ nghĩ trân trọng đem tất cả bài thi thu vào thở dài nói từ hôm nay trở đi ngài chính là phỉ thúy hình lớn sách hiền giả thân là hiền giả ngài có được như sau quyền lực tự động kiêm nhiệm sách báo nhân viên quản lý tự động thu hoạch được thư viện giải kế thừa thuật vị có được năm lần chỉ định quán t r ú chi thức quyền lực còn có thể để ta xuất thủ luyện chế một kiện siêu phạm kỳ vật ngay bài thi sẽ xuất hiện tại phỉ thúy hình lớn sách chi thức căn bản bên trong chất l ó t k h ẹ nghe được đại hỷ hắn là lao sư nhức đầu nhất chính là những cái t i ê a ngây ngốc học sinh dạy thế nào đều không dạy nổi bất quá nghĩ đến những thứ này học sinh không phải con của mình hắn luôn có thể vung lòng một điểm nhưng nếu là hắn về sau cũng sinh đần như vậy hải từ đ â u cái vấn đề này là tất cả lao sư trung cực không có bất luận cái gì lao sư có thể tiếp nhận chất lóc g h vỗ nhẹ lồng ngực của mình thầm nghĩ cái này vừa vặn rất tốt về sau hải tử bất kể như thế nào đồ đần ta đều có thể cho hắn quán trú một phần c h i thức thậm chí có thể kẹp lấy hắn cái đầu nhỏ dung lượng cực hạ n để hắn coi như lại một bể cũng có nhân sinh hạt cuối đây quả thực là bao nhiêu phụ mẫu tha thiết ước mơ thần kĩ a chắc lọt ghẹ trong lúc nhất thời đều kém chút quên mình còn có thật nhiều nghi vấn hắn nhìn xem kích động không tôi h đang tay cầm một tờ bài thi tại nghiên cứu toán học vấn đề khó khăn m ẹ t nỉ viện trưởng rốt cục n g h ĩ đến năm đó m ệ n h v ậ n chi xà không chịu nói cho hắn vấn đề hỏi ngài là làm sao biến thành bộ dạng này vận mệnh chi nhãn lại là chuyện gì xảy ra mẹt nỉ t cười một tiếng nói liền biết ngươi có cái nghi vấn này ngươi đã thu hoạch được phỉ t h ú y đại đ ồ thư quán tất cả tri thức hẳn là có thể tự động trả lời cái vấn đề này b ấ t quá tiêu hóa tri thức cần thời gian ngươi đại khái còn muốn suy nghĩ c á i mấy năm nó cũng không phải cái gì đại bí mật ta liền trước thời hạn nói cho ngươi đi ngươi hẳn phải biết thần giai bốn thiên quan chất lót kẽ nhẹ gật đầu biểu thị biết mẹ đi đại sư nói nhục thể cửa hại khó dễ dàng nhất giải quyết rất nhiều người đều thăm dò đi ra phù hợp biện pháp của mình đương nhiên cũng có ngu xuẩn đơn giản thô bạo để thân thể to lớn hóa kỳ thật chứ di chứng quá nhiều cũng là có thể khiên qua đi nhục thể cửa hải khó chế tạo bản thể sáng tạo thân thân là cái phi thường phức tạp tinh diệu chương trình phỉ thúy đại đồ thư quán thu c h í ít mười một loại phương pháp ngươi có thể cẩn thận phỏng đoán linh hồn cửa hải khó liền có chút khó bất quá ta lục lọi ra đến một cái biện pháp tốt nhất liền lấy tri thức đối kháng tà thần ô nhiễm chỉ cần kiến thức của ngươi phong phú đến hình thành tri thức pháo đài liền có thể ngăn cản vô cùng vô tận khủng bố thân n i ệ m đến nỗi ý thức căn bản không có cách nào giải quyết t r i đề ta đến nay không thể biết trí đại chính thần giải quyết như thế nào cái vấn đề này đồng thời cam đoan bản ngã ý thức thuần khiết và hoàn chính nhưng ta nghĩ ra được một cái biện pháp đem ý thức của mình gửi ở phỉ thúy bí quyển đem bị ô nhiễm ý thức ném ra bên ngoài bọn chúng liền biến thành vận mệnh c h i nhãn đương nhiên phương pháp này có rất lớn tệ nạn lớn nhất tệ nạn liền ta ra không được ừ n sử dụng ta biện pháp này đăng lâm thần dai người bọn hắn cũng ra không được chắc lọt hệ đã sớm cảm ứng được chung quanh có rất nhiều người chỉ có điều những người này không có xuất hiện hắn cũng vô pháp nhìn thấy những người này nhưng hắn có thể cảm ứng được những người này tại t r u y ề n đ ộ n bài thi của mình bởi vì bài thi là hắn ý thức h n g tụ có thể chuyển tới cảm giác hắn đồng thời cũng nghĩ đến d ì m mở mạn vị này tuyệt thế thiên tiêu đích sắt có đủ để tiêu ngạo địa phương hắn có thể nghĩ ra đến liền ngay cả mẹ nhị đại sư đều nghĩ không ra vấn đề mặc dù dì m mở mạn đang lâm thần dai khả năng như cũ có chút vấn đề nhưng chặt lọt vẹt thi tưởng đây chẳng qua là vấn đề thời gian hắn tất nhiên có thể giải quyết nói một cách khác chặt lọt v ẹ rất có thể sẽ gặp được một người thần cấp đ ị n h nhân thật rất làm cho người khác đau đầu a mẹ nhị thở dài tiếp tục nói đến nội chư thần chức quyền nó có thể là đơn giản nhất chỉ cần thu hoạch được chức quyền liền có thể đang lâm thần dai nhưng nó cũng có thể là khó khăn nhất chỉ cần không cách nào thu hoạch được chính là không cách nào thu hoạch được thật giống như cho cho chúng ta những ngày đề toán giải đáp không ra chính là giải đáp không ra vô luận như thế nào cũng giải đáp không ra chất lọt hẹn h ớ tới chính mình mê cung chi thần chức quyền thầm nghĩ cũng đúng toán học kỳ diệu nhất một điểm hiểu chính là hiểu nó đáng tin đến không thể tưởng tượng toán học cùng chân lý vĩnh tại bất quá chức quyền loại chuyện này chẳng lẽ không thể gian lận sao chất lọt h ẹ đ ô n g nhiên liền nghĩ đến sáu bảy loại khả năng hán xông vừa cái kia x o á i ca nhân viên quản lý vây vây tay hỏi ngươi cũng là gà mở thần dai x o á i ca ngượng ngùng cười một tiếng nói phải người có chức quyền sao không có ta có cái chức quyền nhưng cũng có thể là không phải tóm lại ngươi có muốn hay không thử một chút t ấ u chương xong chương năm trăm tám mươi lăm tên của ta hớ mẹ chương năm trăm tám mươi lăm tên của ta hớ mẹ x o á i ca nhân viên quản lý cũng hết sức tò mò nếu là đ ổ i người cùng hắn nói như vậy hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng nhưng chặt lọt kệ có thể tiếp nhận phỉ t h u y đại đ ồ tư quán toàn bộ c h i thức hắn nói có khả năng để hắn thu hoạch được chức quyền thật là có nhất định xác suất lúc này mình cười nói ta rất nguyện ý thử nghiệm chặt lọt kệ gãi gãi đầu nói ta cần ngài biên soạn một cuốn sách đồng thời giao phó cho ta xuất bản x o á i ca nhân viên quản lý nói ngươi cần ta biên soạn một bản cái gì sách chất lọt k h ẹ lúc này đem đánh rắn bài công cụ quy tắc mấy chục loại khác biệt cách chơi cùng các loại phong tục miêu tả một lần x o á i ca nhân viên quản lý tiện tay n h ó n g một cái trong tay liền có thêm một cuốn sách đem những ngày kỹ càng ghi chép đi vào chất lọt k h ẹ giao phó xong đánh rắn bài hỏi một câu còn chưa thỉnh giáo tên họ của ngài x o á i ca nhân viên quản lý mỉm cười nói hermes chất lọt g h cả người đều cứng ngắc hắn trần chờ một chút nhẹ nhàng hỏi ngài khai sáng kinh đ i ể n luyện kim thuật hermes khẽ gật đầu nói trò chơi chi tác không đáng giá nhắc tới chắc lộc h ẽ lập tức sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác đây mới thực sự là trang b ư ớ c hermes là máy móc cùng luyện kim c h i thần tín đồ sáng lập kinh đ i ể n luyện kim thuật hermes ma pháp hệ thống càng là tiếng tâm l ư n g lây phái này hệ cao nhất tác phẩm là nhân tạo thần chỉ phản không gian kỹ thuật b á n t ỉ a khoảng cách xa xuống trường đều là kinh đ i ể n luyện kim thuật tác phẩm hắn không có khởi đầu đại học nhưng từng tại hạ tìn trẻn lôi đỉnh cùng gió bao đại học làm q u a giáo sư cho nên bốn trường đại học đều có kinh điện luyện kim thuật chương trình học nếu bàn về danh khí thậm chí còn tại sáng chế huyết tinh linh quang t ợ g i ọ tạ gò dạt phía trên chất lót k ẹ thật sâu vì vừa rồi đem vị này nhân tộc đại chiết xem như phổ thông nhân viên quản lý mà xấu hổ có một loại đại học tốt nghiệp nhiều năm về sau gặp được năm đó biên soạn tài liệu giảng dạy thầy giáo giả chính mình còn tại người ta trước mặt trang cái ép được vùng h á n phẳn g qua xấu hổ tiếp tục nói hermes lao sư ta còn mới sáng tạo một loại khác cho chơi hy vọng có thể lấy tên của ngài mệnh danh xưng là hermes bài hắn tổng cộng có năm mươi b ố lá bài nhiều đến mấy trăm loại cách chơi quang trứng hai mươi mốt giờ song trừ đ á n h lương lương nổ đỏ mười đ ấ u địa chủ mà lại nó còn có thể dùng để xem bói vận mệnh cùng làm ảo thuật chất lọt kệ còn tiện thể giới thiệu xuất sắc bài chín bàn quay trở một chút dụng cụ hợp mẹ càng nghe càng là kinh ngạc hỏi người đây là hy vọng ta viết sách thu hoạch được cái gì hình dạng và cấu tạo chức quyền đâu chất lọt kệ quả quyết đáp đổ thần đánh bạc cùng trò chơi chi thần ngài đem chấp trưởng thế tục vui vẻ cùng xảo trá kỹ xảo ta vẫn là cái không sai tiểu thuyết ra ta sẽ một lần nữa tái bản tiểu thuyết của mình đem ngài sáng tác đổ thuật bách khoa toàn thư sách sự tỉnh tăng thêm đi bảo hermes trong lòng bành trướng bản thân hắn là đứng đầu nhất luyện kim thuật đại sư thậm chí có thể khai sáng kinh điển luyện kim thuật tự sáng tạo ma pháp hệ thống học vấn chi phong phú kiến thức chi chắc tuyệt còn tại j u nỉ ổ phía trên đương nhiên phỏng đoán đi ra chát lót kẽ nói tới chức quyền thật là có khả năng ở trong hiện thực cụ hiện đi ra hắn mỉm cười nói chỉ sợ phải có một trăm phẩy không không không trở lên lượng tiêu thụ tài năng hơi ảnh hưởng hiện thực chát lót kẽ nói đến lượng tiêu thụ lòng tin đột nhiên tăng nhiều nói mời không cần phải lo lắng ta có chính mình nhà xuất bản cùng tiệm sách còn có có thể tiêu thụ đến đại lục cũ tất cả quốc gia con đường lần này đến phiên hermes t r ợ n mắt hôm một hắn khó có thể tin mà hỏi hiện tại tác gia đã có thể tự mình sáng lập nhà xuất bản kinh doanh tiệm sách sao c h a t t o p h d khẽ gật đầu nói ta có một chút tài sản mà lại cũng coi trọng văn hóa sản nghiệp hermes nói một câu hậu sinh khả thúy c h a t l o p a d nhấc tay cùng mẹ ni đại sư cùng hermes cùng những cái tiêm một mực đây xem nhưng không có hiện thân cổ đại các luyện kim thuật sư từ biệt hắn hiện tại rốt cục kịp phản ứng có thể đi vào phỉ thúy hình lớn sách người khi còn sống chí ít là cái thánh gia i đình phòng nơi này không có kẻ yếu chất l ọ t k ẹ vừa mới rời đi liền có người hỏi chất l ọ t k ẹ biện pháp có thể thành công sao rất nhanh liền có người trả lời thành công xác suất không thấp rất nhanh liền có người những người khác gia nhập thảo luận vì thúy hình lớn sách quản bên trong không có bất luận cái gì giải trí chỉ có thể nhìn sách thảo luận cùng n g ầ n người khó khăn có một kiện tươi mới sự tình bọn này c ổ đại luyện kim thuật sư cũng nhịn không được muốn phát biểu ý kiến đông nhiên có cái thanh n m nói chúng ta muốn hay không thử một chút hắn vừa rồi phát minh những món tia đây rất nhanh liền có người dùng pháp thuật cụ hiện một bộ r ắ n bài mấy thân ảnh nổi lên bắt đầu thử nghiệm chính thống nhất phương thức mấy chục người vây xem một hồi từng cái ngửa tay cũng cụ hiện r ắ n bài rất nhanh phỉ thúy đại đồ thư quán bên trong liền đến chỗ đều ba t ba ba đánh r ắ n bài thành thúy thanh â m đụng hồ đ o n kiêng ai điểm p h á o rồi thuần một sắc đoạn cửa thiếu yêu chín ngươi đây là nổ hồ cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian h ờ mẹt sắc mặt của quái nói lúc này mới hơn mười ngày thời gian a m ẹ nhi vẫn luôn có chú ý hắn hỏi ngươi có cảm giác gì Hermes nhắm hai mắt lại, đống nhiên đổi một thân chất giấy âu phục đen đổ bét bên trên tô điểm r á n bài hở mẹ bài xúc sắc bàn quay chiếu bạc chờ một chút công cụ trong tay cũng nhiều hai viên xúc sắc cùng một bộ hở mẹ bài trên người hắn nhiều một cấu nghiêm nghị thần uy không riêng gì mẹ nhi cơ hồ tất cả mọi người kinh hô lên chức quyền đánh bạc cùng trò chơi chi thần chức quyền thật nhiều cổ đại luyện kim thuật sư đều rất là hối hận lúc trước làm sao liền không có cùng hermes đoạt một đoạn nếu là khi đó hơi chủ động một điểm bây giờ có được đổ thần chức quyền chẳng lẽ không phải chính là mình rồi lúc này c h ặ t lót ghẹ đã lặng yên rời đi thánh quang minh thần quốc hảo ngay tại m ẹ t l e bất an bài tiểu thuyết tái bản cùng tiêu thụ sự t ì n h hắn cố gắng hơn mười ngày bản mới tiểu thuyết đã vận chuyển đến đại lục c ũ chủ yếu quốc gia nhưng lượng tiêu thụ lại còn chưa thống kê trở về c h ặ t lót ghẹ trong lòng thầm nghĩ không biết cái biện pháp này có được hay không nếu là hermès trở thành đồ thần hắn không chừng có thể tại ôn tuyển sơn cùng thánh quang minh thần quốc hảo bên trên xuất hiện ôn tuyển sơn bên kia cũng liền thôi nếu là hắn có thể xuất hiện ở trên thánh quang minh thần quốc hảo nói không chừng có thể giút ta chấn áp chấn áp coi như bọn hắn t chắt lọt kệ nhìn về phía mặt sờn vương quốc thầm nghĩ không chừng có thể cho dìm mơ mạn một cái to lớn kinh hỷ l ớ n à. toàn bộ đại lục cũ mua được bản mới tiểu thuyết người lật ra nào đó một tờ đều sẽ nhìn thấy bản mới tăng thêm nội dung mệnh bận chi xả có hai vị thần tay sai một vị là đổ thần một vị là hỷ thần đổ thần cả ngày buôn ba tại mẹ lần công tức mở khu du lịch giữ gìn những người này ở giữa vui vẻ m ộ n suối hắn cùng hỷ thần cùng một chỗ mỗi ngày đều phải chịu trách nhiệm chủ thần đại nhân vui vẻ h e m e s còn không biết chắt lọt kệ còn cho hắn tăng thêm thân phận mới càng không biết cái này ngôn c h ư n g còn thử nghiệm của hắn đ ấ u chương xong, c h ư ơ n g 586, đại lục mới thế cục chương 586, đại lục mới thế cục trải qua hơn mười ngày tu dưỡng trọng thương ba người đều đã gần như hoàn toàn khôi phục mai công chúa khôi phục thương thế liền hướng chặt lọt kẹ từ biệt nàng quyết ý trở lại n y l i m a bế quan tăng lên cấp bậc chặt lọt kẹ không có giữ lại mẹ nịu l i mạn đi không từ giã chặt lọt kẹ chưa kịp giữ lại chặt lọt kẹ biết mai công chúa là bởi vì bị d ì mờ m ả n cái thứ nhất đưa về mẹ lẽ bậc mà xấu hổ nhưng lại không biết mẹ nịu mạn nghĩ như thế nào một số thời khác nữ nhân có thể đơn thuần liếp mắt nhìn xuyên có chút là nữ nhân có thể phức tạp tựa như lấy biển tính m ị h không thể đo lường hắn cuối cùng chỉ mang cờ dẹp toắt trở lại thánh quang minh thần quốc hảo cái này hơn mười ngày chặt l ọ t kệ trừ tái bản tiểu thuyết cũng tiêu hóa một bộ phận đến từ phỉ t h ú y đại đồ thư quán tri thức những n à y cổ đại luyện kim thuật sư mặc dù không có một cái thành hình tổ chức nhưng mỗi người đều có được siêu phàm năng lực cùng khổng lồ mạng lưới quan hệ bọn hắn cơ hồ v ơ vét đại lục cũ tất cả có thể bơ vét đến tư liệu thư tịch bí quyển phỉ thuý đại đồ thư quán mặc dù không còn cùng như thế nhưng như cũ có thể xưng đương thời đệ nhất đại đồ thư quán nội dung phong tiêu hóa hết cái này một phần nhỏ c h i thức để chặt lọt kệ sinh ra một cái ý niệm trong đầu chính là một lần nữa chỉnh sửa huyết tinh vinh quang đơn g tạ gọ giặt năm đó thu thập huyết tộc bí pháp kém x a chặt lọt kệ biết vì nhiều thậm chí chặt lọt kệ nếu là nguyện ý mặc kệ là đi dù lì ẩn còn là đi dù nhì ổ phương pháp đều có thể nhìn thấy cả bộ hấp huyết mật q u y ể n bất quá chặt lọt kệ muốn một lần nữa chỉnh sửa huyết tinh vinh quang, tinh tinh quang biến thành một bộ bao hàm và à n diện vô cùng phức tạp bí pháp bởi vì cái này không thực tế không ai có thể nghèo hao tổn nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian đi tu luyện khó mà tính toán bí pháp h ú n g chỉ có chút bí pháp công năng không sai biệt lắm tu luyện trong đó một loại không có cần thiết lại nhiều tu luyện một môn tương cận dị năng cũng không phải vì bồi dưỡng cường giả tuyệt thế cường giả tuyệt thế là không có cách nào bồi dưỡng được đến cũng không có ý định tự mình tu luyện hắn con đường tu hành đã định chỉ kém làm từng bước tiếp tục đi hắn là vì bồi dưỡng pháo h ô i hình chiến sĩ tốc thành bản huyết tộc chắt lót hệ chỉnh sửa huyết tinh binh quang mục đích ân hắn đã là công tước trong phủ đệ cũng cần một nhóm thái giám ân hai bản mới huyết tinh binh quang sẽ đem giới tính tu luyện rơi vừa nghĩ tới theo hắn về sau lịch đại mẹt lần công tức đi xa đều sẽ có một đám hấp huyết vị thái d á m ủng hộ rầm rộ còn rất mang cảm giác chất l t kệ tiếp tục sử dụng thợ dọ tạ gọ dặt mạch suy nghĩ như cũng giữ lại mười ba kỳ kỹ chỉ có điều thay thế đi mấy loại dị năng mà lại mỗi một loại đều chỉ giữ lại một loại cơ sở dị năng sẽ không lại diễn sinh dị năng mới sẽ chỉ vô hạn đ i ợ c ra hắn cùng một bờ rẽ n g ồ n một trận chiến rõ ràng cho dù là cơ sở nhất dị năng một khi điệp ra cũng sẽ uy lực vô tận hắn hiện tại cũng không biết làm sao phá giải n g u bờ rẽ n ồ n linh cành trò săn chất lo kệ trước đó mặc dù cũng có điệp ra nhanh nghệ thuật nhưng vẫn là gần nhất mới thể vị đi ra. điệp ra cơ sở dị năng vô tận c h ỗ t ố t bản mới huyết tinh binh quang mười ba chuẩn kỳ kỹ lẫn nhau phối hợp có thể bộ phát mạnh nhất chiến lược mà lại tu luyện tiêu hao thời gian cũng ngắn nhất nó có thể trong thời gian ngắn nhất đem người tu hành tiềm lực khai phát đến lớn nhất chất lót kẽ mười mấy ngày nay án binh bất động mà sở vương quốc quân đội đã đem ba quốc gia tấn công xong đến cũng hoàn thành chiếm lĩnh gồn dơ rằng sơ bảo quân đội ngược lại là gặp được ngoan cố chống lại bị dồn phái ra đệ nhị cường giả cồn xa nghìn bát ư ớ c đem gồn dơ rằng sơ bảo đại lục mới di dân quân ngăn cản tại bị dồn một tò thành nhỏ tạ ngươi h à n h m a r hoàng thất tại trung thành trung tại tuyệt đ ố i dưới kỵ sĩ sự đoàn ba ả o hộ, vượt q u gần Sơn Mạch, chạy trốn tới Mồ Đổ ba, đồng i Sơn trốn Mạch, m chạy tới thời hướng trấn thủ tại mộ đồ ba dọ vợ d ì tổ cùng a kèn dô bin tỉnh cầu chính trị che chở a kèn đã tiếp nhận m a ngay hoàng thất, ngay tại tích cực chuẩn tại cực ba ị chiến t r nhiều Hắn h n dĩ ê n không phải giúp đánh trận, nhưng hắn n phải h giúp tại i Atemars Mồ Đồ Vạ năm đối với cái tiểu quốc gia này đã có rất sâu tình cảm lại muốn bảo hộ một đám nhỏ mẹ lần thế tất không thể đào tẩu chỉ có thể chống giữ chiến đấu a kèn đồng thời cũng hướng mẹ lẽ bật cùng xì chắt mộ hộ phát ra cầu cứu hắn tin tưởng mặc kệ là an y còn là chặt l ọ t k ệ đều sẽ phái người chi viện chỉ cần hắn có thể chống nổi một vòng đợi đến viện mình đến m ổ đổ vạ cũng liền an toàn á n n h ỉ thân là m ổ đổ vạ đại công tước đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu nhưng là trên tay nàng lực lượng miễn cưỡng có thể duy trì được xỉ chặt b ù a hựa cân bằng căn bản bất lực rút ra lực lượng đi cứu viện m ổ đổ vạ thú chi phát cùng m ổ đổ vạ là hai quốc gia nàng cho dù muốn điều phát quân đội đi m ổ đổ vạ cũng không hợp quy củ cho nên á n n h ỉ liền viết một phong thư cho chặt lập hệ t h ư n g hắn tỉnh cầu trợ giút chất lọt kẹ mang cờ diện thuật trở lại thánh quang minh thần quốc hào bên trên trước sau tiếp vào mổ đ ổ vạ cùng ăn nỉ xin giúp đỡ lập tức liền để rộ mỹ mang hai vị thành giai đi cứu viện mổ đ ổ vạ rộ mỹ cũng không do dự lập tức liền mang hai vị đại lục mới hội nghị nghị trưởng xuất phát tại rộ mỹ rời đi về sau đại lục mới hội nghị nhóm này thành giai rất nhanh liền dung nhập chặt lọt kẹ mẹt lần đoàn đội vừa đến đại lục mới hội nghị chỉ là cái lỏng lẻo liên minh mới bị nghị trưởng chỉ là thực lực khá mạnh cũng không phải là đại lục mới lanh chúa thứ hai chất lọt kẹ ở trên danh nghĩa đích thật là sẽ dạp lanh chúa đại lục mới hội nghị cũng hướng hắn tuyên t h ể hiệu trung quốc thứ ba chính là t h á n h quang minh thần quốc hào bên trên thực tế chơi thật vui nhất là h e m e s đổ thuật bách khoa toàn thư sách xuất bản về sau t h á n h quang minh thần quốc hào gần nước b a n công sớm hơn tăng thêm một nhóm giải trí hạng mục không cần nói đại lục mới di dân coi như đại lục cũ quý tộc cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy hướng lạ mỗi ngày đều có thể uống tuân cửu t ắ m suối nước nóng thổi gió biển nướng thịt tươi vô số mỹ thực có một trận tiếp một trận bán bài có các loại theo chỗ chưa gặp giải trí có mặc kệ là đại lục cũ còn là đại lục mới đều không gặp được mỹ mạo đại linh ma thậm chí còn mỗi ngày đều sẽ xuất hiện một nhóm mới mỹ mạo thăng cấp đại linh ma dẫu vì ở trên thánh quang minh thần quốc h à o thời điểm hắn tân là tổng nghị trưởng còn có thể ít nhiều có chút lực uy hiếp nhưng làm hắn mang hai vị nghị trưởng rời đi nhóm này đại lục mới các thánh giai tại thay đổi một cách vô c h i vô g i á c phía dưới đã càng ngày càng không đem mình làm ngoại nhân chất loke mặc dù thoáng chơi một điểm thủ đoạn nhưng hắn cũng chỉ là thuận nước đầy thuyền nếu không phải hắn mẹt lần công tức đầy đủ giàu có chính trị không khí để người có lòng cảm mến cho dù hắn thi triển càng nhiều âm mưu quỷ kế cũng nhất định không cách nào lấy được hiện tại loại kết quả này hắn xử lý thế lực nội bộ dung hợp. chỉ là xe nhẹ đường quen chuyện nhỏ đối với chặt l ọ t k ệ để nói như thế nào giải quyết ba c ố di dân phản loạn thế lực mới là trọng yếu nhất hắn tại m à sở n vương quốc cùng dìm mợ mạn đánh một lần quan hệ về sau cũng đại khái rõ ràng cái này ba c ố di dân thế lực cũng không phải là một đám dì mợ mạn chỉ là trong đó một chi thế lực hắn hiện tại cũng rất m u ố n biết mặt khác hai c ố thế lực đều là người nào tại thao túng tấu chương s o n g chương năm trăm tám mươi bảy đại lục cũ trung tâm phong bạo chương năm trăm tám mươi bảy đại lục cũ trung tâm phong bạo đại lục mới di dân liên tục nhấc lên hai trận chiến tranh một trận là tiến công mẹn lần công tức lĩnh Cơ hồ tại ấ t cả đ lục cũ quốc gia đều có chú đều gia ý thời r ậ n c i kinh tại, kinh tại đại mới di liên minh ế n tranh này, bọn hắn đều kinh ngạc ản nghỉ vận dụng lực lượng, nhưng kinh ngạc hơn tại đại lục mới di dân thể đều có lực lục cứng hãn. Tại thời điểm mấu chốt nhất chắc lọt h ẹ trở về m e t l e b e r chẳng những đánh lui đại lục mới di dân liên quân thậm chí còn nuốt mất một bộ phận đại lục mới di dân thế lực trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người cái cảm còn có một trận ngay tại lúc này chiến tranh gồm giờ giảng sơ bảo quân đội lại có thể cùng bị dồn quân đội chém giết khó hòa giải thậm chí liền ngay cả còn s cả nghìn xuất mã đều không thể đánh lui chi này đại lục mới di dân quân quả thực chấn động toàn bộ đại lục cũ thậm chí để tứ đại đế quốc đều lặng yên từ bỏ tranh chấp bắt đầu hòa đàm muốn mau chóng giải quyết chia c ắ t hắc hoàng vương triều cuối cùng di sản rút ra lực lượng đến ứng đối đại lục mới di dân thế công công chiếm mạ sở vương quốc chi này di dân quân đội thế như t r ẻ tre liên tục công phá ba quốc gia ẩn ẩn cùng gỗn dở dạng sờ bảo đại lục mới di dân quân hình thành vây kín chi thế chỉ cần bọn hắn lật qua g ầ n đình sân mạch công chiếm m ù đổ vạ liền có thể đánh vào bị r ồ n chẳng ai ngờ rằng bọn họ đích sắc vượt qua gân đình sân mạch lại bị m ù đổ vạ chỉ là một cái tiểu quốc ngăn cản thế công bị dồn tại mạng sởn vương quốc quân đội đánh vào mố đổ v ạ ngay lập tức liền tuyên bố từ bỏ mấy chỗ tranh chấp lãnh thổ cấp tốc cùng tam đại đế quốc ký kết điều ước bắt đầu tấp nập điều động quân đội chuẩn bị đón đầu thống kích đại lục mới di dân quân đội các cấp huyết quỷ cũng không muốn trở thành đại lục cũ cái thứ hai bị diệt đế quốc mố đổ v ạ ở trong thời gian rất ngắn liền thành toàn bộ đại lục trung tâm phong bạo bởi vì các đại gia đều biết một khi mố đổ v ạ thất thủ bị dồn liền muốn lâm vào hai tuyến tác chiến không ai biết những này đại lục mới người đến tột cùng có bao nhiều thực ý nghĩ mạ là lo lắng đại lục mới công kích bản thổ dù sao ý nghĩ mạ là đ ả o quốc một khi bị công kích liền tứ cố vô thân sư tâm vương triều vốn là không muốn khai chiến bọn hắn cũng là lần này đại chiến duy nhất không có đại quy mô chiến tranh quốc gia phát liên càng không cần nói từ trên xuống dưới đều dã rời không chịu nổi phát cung hắc hoảng bị rồn là lần này chiến tranh chiến hỏa bay tán loạn nhất địa phương tại phần lần l ệ n phạt hao tổn vô số quân đội tử vong hơn hai mươi vị thành giai quốc lực trên diện rộng suy yếu mà lại phạt còn liên tục kinh lịch ba trận phản loạn hải quân đệ nhất đại thế lực mở nữ công tức phản chiến hướng bị rồn toàn bộ đế quốc có thể xưng ơ thủng trăm ngàn lỗ thực tế không có cách nào đem chiến tranh tiếp tục tiến hành tiếp v ỡ dĩ tợ tàn ý lão hoàng đế từ tiền tuyến trở lại xì chặt bùa bựa về sau tại nhìn qua đế quốc tài chính về sau nghe nói đêm đó liền mất ngủ đi an táng v o n g thêm ệ n h vận chi xả đại thần miếu ngốc trọn vẹn một đêm chặt lọt kẻ tại mặt sở vương quốc phủ cận hải vực một mực cán binh bất động hắn là không biết nên đối phó thế nào gì mở mạn thậm chí liền ngay cả cầu viện cũng không biết nên hướng ai mở miệm cùng dị mở mạn giao thủ qua đi chặt lọt kẻ tin tưởng không có nam bị tr nhất định không cách nào giết ra hỏa này nhưng đi nơi nào tìm năm vị trở lên đỉnh phong thành giai chẳng lẽ còn có thể để cho lão hoàng đế cùng đại cứu ca xuất thủ chưa nghe nói qua còn có để một nước hoàng đế cùng hoàng thái tử đi búc lên loại này nguy hiểm c h ắ t lo kệ tại buồn của mình đ ó c hôm nay nhận được tình báo tâm tình hơi có bồn u bực gần nhất các đại đế quốc cùng đại lục cũng phổ thông quốc gia đều sinh động vô cùng lúc đầu đại lục mới di dân công kích mẹn lần công tức lĩnh các nước đều không đếm xỉa đến mặc dù cũng rất lo lắng nhưng dù sao không phải quốc gia của mình gặp công kích nhưng lúc này đây không giống đã trước sau có sáu quốc gia bị diệt liền bị d ồ n đều bị công kích không còn có quốc gia còn có cảm giác an toàn dù sao ai cũng không biết đại lục mới có thể hay không còn có di dân quân đội cũng không ai biết cái này ba chi di dân hạm đội công kích trung cực ở đâu là chiếm lĩnh mấy cái quốc gia liền đầy đủ rồi còn là sẽ một mực công kích đem chiến hỏa thiêu đốt đến toàn bộ đại lục cũ chắt l ó t kẽ bởi vì từng có dựa vào mẹt lần công t ứ c lĩnh lực lượng ngăn cản đại lục mới di dân quân chiến tích trước sau có hơn mười quốc gia phát ra tới kết minh t h n h cầu Hy vọng c ó t h ể t h h à n lọt ậ p canh gác hỗ kệ đối với loại n à y kết m i n hắn mời, mũi thường, coi khít h mẹt lần công tức lĩnh bị đại lục mới hội nghị công kích thời điểm trừ minh hữu của mình căn bản không ai hỗ trợ lúc này bọn hắn muốn b ạ c h chơi mẹt lần công tức lĩnh quân đội lại không chịu có thể trả giá đắt hạ c h à n g chỉ có thể là bắt mắt chất lọt kệ kỳ thật đối với bắt mắt hoàn tất h chạy tới mổ đồ và ăn uống chùa rất có phê bình kỳ não đã để a kèn đem bọn hắn đưa đi bị rồn chỉ có điều bởi vì chiến đấu căng thẳng a kèn còn chưa tới kịp làm chuyện này bên ngoài gian phòng có người gõ cửa một cái c h ặ t lọt tè nói có thể tiến đến sophie ạ gà lan o đen liền đẩy cửa mà bảo nàng mặc dù là cái vì tình yêu phấn đấu b ê n mình côn đương nhưng cũng là một cái vì quốc gia tự nguyện đi đến chiến trường nữ hải nhi bây giờ đại lục c ũ lại có chiến tranh sophie ạ gà lan o đen rất nhanh liền tiến vào tham mưu trưởng nhân vật chính nàng làm qua thông soái chỉ huy qua hà nội đại học thành tích cũng là đ ỉ n h lưu học thức trong người đồng lứa số một coi như mẹn liệu mặn đều kém một bậc đã thay thế hát long nhân vật ân hát long lúc đầu sinh thái vị liền không chặt chẽ sophie gà lạ nô đèn cho chặt lọt kẹ đưa tới công trường ôn nhu nói trận chiến tranh này không còn là chúng ta mẹ lần công tức linh sự t ì n h là toàn bộ đại lục cũ tất cả quốc gia chiến tranh ngươi cũng không cần đem hết t h ể trách nhiệm đ ề u k h á n g trụ chặt lọt kẹ nhẹ gật đầu nhưng có một câu không nói đại lục cũ cũng không ai đoạt lấy gì mở mạn bị h ô n t h ế à. hắn mặc dù không phải cố ý cướp ân gì mở mạn chắc hẳn cũng sẽ không cho hắn ngụy biện cơ hội chặt lọt kẹ khẩu vị không sai hắn một cái người suy biệt cho dù tình h u ố n như thế nào nguy cơ từ đầu đến cuối đều có thể bảo trì bình tĩnh hắn một mặt ăn cái gì một mặt cùng sophie ạ gạ lạ nô đèn nói đang lâm thần dài cần vượt qua tứ đại cửa ải khó ta không biết gì mở màn bản thể là cái gì nhưng thân thể của hắn ngay tại thiếu nữ kia gì mở màn thể nội thành é n hắn khả năng đã hoàn thành linh hồn tái tạo cũng giải quyết ý thức vấn đề càng tự xưng có được chiến tranh cùng hôn loạn c h ứ c quyền như vậy duy nhất khả năng xảy ra vấn đề chính là bản thể của hắn ta nếu là có thể soi sáng bản thể của hắn đồng thời đem hủy đi nói không chừng còn có cơ hội là bàn sophie ạ gạ lạ nô đèn còn chưa tiến nhập thành dài nhưng gần nhất cùng với chặt lọc hẹ cũng nghe tới những n à y tại toàn bộ đại lục cũng đều có thể xưng ơ tuyệt đỉnh bí mật tri thức gã lạ nô đèn tiểu thư lông mày hơi nhíu nói bản thể của hắn có nhiều khả năng tại đại lục mới vậy chúng ta nên làm cái gì chặt lọt k ẹ lâm vào thật sâu t r ầ m tư tấu chương xong chương năm trăm tám mươi tám vật chất cùng khái niệm chương năm trăm tám mươi tám vật chất cùng khái niệm chặt lọt k ẹ tại du n i o thánh quang minh thần quốc hảo hẹ mỹ l ụ hạ dịp mẫm mãn cùng phỉ thúy đại đồ thư quán bên trong trước sau chắc bá bước vào thần giai trật ư ớ n g hắn cũng nghĩ qua nếu như chính mình bước vào thần giai nên như thế nào để bản thể dung nạc càng nhiều lực lượng c h á t lóc kẽ rất dễ dàng liền đạt được kết luận cùng loại nào đó vĩnh hằng bất diệt vật chất kết hợp tiếp theo chính là cùng loại nào đó tuyên cổ bất diệt khái niệm kết hợp vĩnh hằng bất diệt c h i vật dễ dàng bị người nhanh chân đ ế n trước khái niệm rất dễ dàng bị người suy tạc trí đại chính thần đăng lâm thần giai chỉ từ tôn hiệu bên trên liền có thể thăm dò đi ra bọn hắn tất nhiên là vĩnh hằng bất diệt hắc nguyệt nữ sĩ bản thể tất nhiên là hắc nguyệt đèn lồng lao nhân bản thể mười phần mười là một kiện thần khí cấp bậc đèn vĩnh hằng cùng hư nguyễn tri long nhất định là một con rồng tiểu xa liền càng không cần nói chặt lọt kẻ suy bụng ta ra bụng người nhằm vào d ì p mở màn bản thể cũng từng có mấy loại suy đoán nhưng chưa có năng lực đi nghiệm chứng đầu tiên cái thứ nhất muốn bài trừ chiến tranh không có bất luận cái gì chiến tranh có thể không ngừng nghỉ đánh xuống tiếp theo cũng muốn bài trừ hỗn loạn hỗn loạn chỉ có khái niệm không có b ấ t chất căn bản là không có cách đơn độc g á n h chịu lực lượng cơ hồ trên địa cầu tất cả trong thần thoại đều có chiến tranh c h i thần nhưng những n à y chiến tranh c h i thần không phải kẻ thất bại chính là t h ằ n g hệ ngược lại cực ít có chính diện hình tượng chiến tranh trước quyền phi thường cường đại nhưng khẳng định có nhược điểm trí mạng nó không cách nào giống chín đại chính thần vật chất cùng khái niệm kết hợp chặt lọt k h suy nghĩ thật lâu đối với s ổ p h i ạ g ạ lạ nô đèn nói đứng tại chúng ta bên này còn có chín đại chính thần ta tin tưởng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi nhất định sẽ có biến hóa mới s ổ p h i ạ g ạ lạ nô đèn thấy chặt lọt k h như thế bảo trì bình thản thoáng an tâm một điểm chờ chặt lọt k h n ế m qua c ơ m trưa nàng liền chào hỏi một đầu đại linh ma tiền đến đem bộ đồ ăn cầm ra ngoài chính mình lưu lại làm bạn chặt lọt t h chặt lọt t h ngược lại là quen thuộc từ khi mẹn liệu m ạ n cùng mai công chúa đi hắn mỗi ngày chỉ ít có mười lăm tiếng có thể nhìn thấy s o p h i ạ g ạ lạ nô đèn nói thực ra có thể nhìn thấy dạng này thuần tiên h nhiên tiểu mỹ nhân tận lực lấy lòng chính mình chặt lọt kệ tâm tình là tương đương vui vẻ đại linh ma với cái thế giới này người mà nói là quả thực chưa thấy qua mỹ mạo nhưng đối với chặt lọt kệ đ ể n ó i bọn chúng kém xa tít tắp s ổ p h ì ạ gạ lạ n ổ đèn dạng này thiên nhiên mỹ nữ càng thêm phù hợp hắn thẩm mỹ hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đụng vào bất luận cái gì một đầu đại linh ma ân chặt lọt kệ cũng lo lắng cái đồ chơi này có chút cái gì không sạch sẽ nói s ổ p h i ạ gạ lạ nỗ đèn đối với chặt lọt kệ có hảo cảm là bởi vì nàng nhất khủng hoảng thời điểm chặt lọt kẹ tựa như trong truyền thuyết anh hùng xuất hiện thực tế quá đánh trúng thiếu nữ tâm nhưng nàng rất chặt lọt kẹ ở chung xuống tới lại phát hiện chặt lọt kẹ tài hoa tại toàn bộ đại lục cũ đại khái đều tìm không ra đến mấy cái tại văn học bên trên cũng có thể có thể so với chặt lọt kẹ người ân đại lục cũ văn học thực tế quá là hậu nàng đã biết chặt lọt kẹ cùng với a n nghỉ thời điểm cũng nghĩ qua lối bước nhưng cuối cùng xì chặt bồ h ừ a tưởng vi lựa chọn chiến đấu hai người cùng một chỗ thời điểm chặt lọt kẹ sáng suốt né tránh qua rất nhiều lời đề sophi ạ gà lan ô đèn cũng ăn ý vòng qua những câu chuyện này hai người bây giờ có thể nói chuyện an toàn chủ đề chính là đại lục cũ thế c ũ sophie gà lan o đen rất kết luận in g l i m a p h ậ t cùng sư tâm vương triều khẳng định sẽ gia nhập chiến tranh chất lótke mặc dù không quá tin tưởng nhưng cũng không có phản bác chỉ là cùng sophie thảo luận đang ở tình huống nào mặt khác tam đại đế quốc sẽ gia nhập chất lótke nói vì dồn mặc dù cùng phát chiến tranh tổn thất tương đương thực lực nhưng các hấp n h ế t v u thực lực hùng hậu còn có rất nhiều ngủ say l á o c ộ n đồng mà lại bọn hắn cùng h ắ c hoàng liên minh khẳng định cùng hát hoàng quý tộc có cấu kết chiêu hàng bao quát cổn t à nghìn ba tức ở bên trong một nhóm hát hoàng nhân tài thực lực so phạt muốn hoàn chỉnh lại thêm một nữ đại công tức đầu nhập ta cảm thấy bị dồn có thể ủng hộ thật lâu thậm chí có sát xuất đánh thắng đại lục mới di dân lui mười phẩy không không không nói cho dù bị dồn thất bại thảm hại cũng còn có c à nhiều g n át chủ bài chúng ta cùng bị dồn đánh trận những cái kia các huyết tổ khả năng không quan tâm thậm chí các chính thần cũng sẽ áp chế huyết tổ nhưng nếu là bị dồn bị đại lục mới người diệt đi những lao già kia làm sao có thể không ra thậm chí các chính thần đều sẽ duy trì bọn hắn tổng sẽ không những cái kia huyết tổ cũng đầu nhập đại lục mới tá thần a sophie a g l a n o nên nói thật là có khả năng này ừ ta tin tưởng ngươi cũng nghe qua rất nhiều nghe đồn đó chính là huyết tổ bên trong mấy vị không phục tại đại lục cũng bị các chính thân áp chế v i ê n độ i trùng dương đi đại lục mới không chừng đại lục mới tà thần bên trong liền hôn tạc huyết tổ hiện tại bọn hắn công kích bị d ồ n nhưng ai dám c a n đoan bị d ồ n sẽ không theo những n à y đại lục mới người hợp lưu đ â u chất l ó t kệ đối với sổ p h ỉ ạ gạ là nô đèn cách nhìn rất tán thành nhưng hắn như cũ cảm thấy hẳn là có chút chứng cứ mới có thể đi vào một bước ra kết luận chất l ó t kệ lúc trước hoài nghi tới mê cung tà thần ạ ở mỹ lặt là, là sạn sờ ở d ị thị tộc người nhưng thẳng đến vị này tà thần bất lạc hắn cũng chưa thể chứng thực điểm này phong bạo tà thần điệu phủ ký ờ hải lưu cùng thủy triều tà thần x ì rộ x ì ẩn hoàng kim chi hải tà thần lộ ba vị tà thần xé a ở mỹ lạc thân thể hắn cùng du ni ô thánh quang minh thần quốc hảo e mỹ lì ạ chưa cắt đầu này tà thần b ặ n thể nhưng c h ặ t lọt kẹ vẫn chưa có phát hiện a ở mỹ lạc có sản sở ở di thị tộc người đặc thù a ở mỹ lạc cũng không có biểu hiện ra ngoài tinh thông vô hạn kinh giới đầu này tà thần đều bất lạc nếu là thật sự có loại năng lực này nhất định sẽ không còn có ẩn tàng cho nên chặn lọt kẹ có tám c h í n thành có thể khẳng định ả ở mỹ là thật cũng chỉ là mê c u n g tà thần cũng không tinh thông vô hạn tình giới tỷ lệ lớn cũng không phải sản sở ở dịp thị vị kia huyết tổ lại hoặc là cái khác sản sở ở dịp thị tộc người đã ả ở mỹ là không phải huyết tổ như vậy đại lục mới tà thần phải chăng có huyết tổ liền muốn đánh cái dấu chấm hỏi hai người trò chuyện một cái buổi chiều c h ặ t l ọ t k h e đề nghị đến trên thuyền một nhà quán cà phê ăn cơm sophie ạ ga lano đèn vui vẻ hứa hẹn dưới sự cố gắng của c h ặ t lộc hẹ thánh quang minh thần quốc hào so trên địa cầu bất luận cái gì một chiếc xa hoa du thuyền đều muốn xa hoa hơn giải trí hạng mục cũng nhiều hơn thậm chí còn có một đầu mỹ thực đường nhỏ thông qua tâm linh thông đạo theo đại lục cũ các nơi vận chuyển đến nguyên liệu nấu ăn nhà này quán cà phê là một cái đại lục mới di dân mở hắn không thích chiến đấu tại mẹ lần công tức lĩnh cùng đại lục mới hội nghị tự do lĩnh ký kết nhảy bọn về sau liền đi ôn tuyển sơn mở một nhà quán cà phê a n d r a ngẫu nhiên đi tiệm của hắn bên trong thưởng thức qua tay nghề về sau rất là khen ngợi đem hắn mang lên thánh quang minh thần quốc hảo dù sao ôn tuyển sơn hắn không thể thường đi nhưng thánh quang minh thần quốc hảo muốn n ố c thật lâu chất lót kệ cùng sổ phỉ ạ gạ lạ lạ lạ nô đèn đ hắn chính ôm hai cái đại l i n h m à nâng ly cà phê xem ra phi thường không thoải mái tấu chương xong chương năm trăm tám mươi chín con riêng thật là một cái làm người đau đầu vấn đề chương năm trăm tám mươi chín con riêng thật là một cái làm người đau đầu vấn đề chặt lọt kẹt ù y ý điểm một ít thức ăn hỏi một câu hẹ dồn ngươi làm sao có chút không vui lao dê dừng t r ầ m m ặ t một hồi lâu mới trả lời một câu ngươi cảm thấy ta một cái bị lừa ký ma pháp khế ước văn thư người hẳn là khoái hoa sao chặt lọt kẹt vớt vớt lông mày không thể không thừa nhận hoàng kim sơn dương hẹ dồn không sung sướng quả thực c h u y ệ n đương nhiên hắn mỉm cười nói hẹn dồn n g ư ơ i biết ta chán ghét rất nhiều chuyện thì như buôn bán nhân khẩu bởi vì có ma pháp khế ước văn thư tại ta thường xuyên sẽ quên ngươi trước kia làm qua chuyện xấu nếu như ngươi cảm thấy có ma pháp khế ước văn thư sẽ không thoải mái ta cũng có thể thời r a n ó sau đó giết ngươi chát l t k ẹ nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng kim sơn dương hẹn dồn từng chữ từng câu nói ngươi biết ta hiện tại giết ngươi khả năng không tính là chuyện phiền phá gì chát loke mặc dù mới hai mươi mốt cấp nhưng hoàng kim sơn dương hẹ dồn còn là dùng mình một cái lập tức cũng khoái lật lên nói không ta cảm thấy có khế ước rất tốt phải biết toàn bộ tây phong kỵ sĩ đoàn cũng chỉ có ba người có vinh hạnh đặc biệt này c h ặ t lót kẹ m ỉ m cười lần nữa hỏi một câu hẹ r ồ n ngươi làm sao có chút không vui đầu này lao dê rừng đã bị khế ước rất lâu chắc chắn sẽ không là bởi vì chuyện này không vui hoàng kim sơn dương hẹ r ồ n thở dài nói ạ cùng tân thăng lần này liền ngay cả c h ặ t lót kẹ cũng có chút kinh ngạc hỏi ta làm sao không biết hoàng kim sơn dương hẹ r ồ n từ t ô nói bởi vì hắn với ai cũng chưa hề nói chát lót kẹ bừng tỉnh đại ngộ hỏi không phải gần nhất lao dê rừng nhẹ gật đầu c h ặ t lọt kẹ có thể lý giải hoàng kim sơn dương h ẹ dồn tâm tình c h ặ t lọt kẹ trong thủ hạng hai mươi hai cấp mạnh đoạn thánh gia nhiều nhất đê giai cùng đỉnh tiêm đều lệch thiếu nhưng lúc đầu mọi người thực lực ngang bằng chất có một người vụ trộm tấn thăng là sẽ khiến người bật b ự c lúc này c h ặ t lọt kẹ cùng sổ p h ỉ ạ gạ lạ nổ đèn điểm gói phục vụ đều đưa đi lên thậm chí còn cho hai người đều phối đua cái đồ chơi này c h ặ t lọt kẹ phổ biến qua một đoạn thời gian nhưng hiệu quả không lớn cũng liền từ bỏ dù sao hắn cũng không phải dùng không đến giao nghĩa bất quá cái đồ chơi này vẫn là hơi hình thành một cái nhỏ t r à lưu tại ôn tuyển sơn cùng thánh quang minh thần quốc h ả o bên trên đặc biệt lưu hành cái này hai nơi địa phương rất nhiều nhà hàng đều sẽ tại cung cấp giao nia sau khi còn cho khách nhân cung cấp một đôi đũa làm dự bị chát lót k ẹ lấy ra đũa thành thạo kẹp một khối cắt gọn thịt bò nói n g ư ơ i lớn tuổi tiềm lực cuối cùng tấn thăng không được cũng coi là nhân c h i tường tỉnh không cần bởi vậy b u ồ n b ự c suy nghĩ nhiều chút vui vẻ sự t ì n h t ỷ như nhiều mấy cái con riêng cái gì hoàng kim sơn dương hẹ r ồ n mặt mò đỏ ừng thấp giọng nói làm sao người biết chát lót kệ thật đúng là không quan tâm qua bộ hạ hôn nhân trạng thái lao dê dừng số tuổi không nhỏ nữ nhân cũng sẽ không ít khẳng định sẽ có hậu đại nhưng là hắn thu giao hoàng kim sơn dương hẹ dồn về sau liền chưa thấy qua người nhà của hắn chậm rãi cũng liền cảm thấy lao dê rừng là cái lao quan côn ân nghèo không có đã kết hôn quan côn đến g i ả nam t í n h bình thường đi đi ngang qua thời điểm chỉ muốn đi vòng qua cứ việc lao dê rừng nghèo là bởi vì hắn nguyên nhân chắc lót mẹ giả vợ như hết t h ầ đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng b ị p cười nói chỉ là việc nhỏ hoàng kim sơn dương hẹ dồn hít một hơi thật sâu nói ta nguyên lai cảm thấy những vác con này tự sinh tự diện không liên quan gì đến ta nhưng gần nhất đột nhiên cảm giác được giống như nuôi một n u ô i cũng rất thú vị ta trước mắt biết đến con cái có mười cái đại bộ phận là thú nhân hôn huyết còn có hai cái hắn đưa tay vỗ một cái trong ngực hai đầu đại linh ma nói là bọn hắn sinh chất lót kệ kinh hãi thầm nghĩ lao dê rừng n g ư ờ i thật đúng là vì dân tộc đại dung hợp làm ra công nhân a hắn mới may không nghĩ lại thảo luận chuyện này hắn hiện tại nhức đầu n h ấ t con riêng chất lót kệ không nghĩ có co con riêng dù sao lúc trước đáp ứng qua antonio hắn cũng cảm thấy muốn đối với ạn mỹ trung thành nhưng dứt bỏ mẹn u mạn my lô mơ công chúa sophie ạ gạ lạ nổ đèn bên ngoài hắn còn có mấy cái nhân ngoại đường tà thần gia quyến vừa nghĩ tới g a z t được rồi cái này con trai cả trừ số tuổi lớn điểm còn rất bình thường hắn đối với ả mòn cùng em mỹ lì ạ liền rất đau đầu không biết nên xử lý như thế nào c h ắ t lót k ẹ tin tưởng hoàng kim sơn dương h ẹ dồn các con cái riêng cộng lại cũng chưa chắc có ở mẹn một con mắt tà môn đến nỗi em mỹ lì ạ, chất lót k ẹ thậm chí có đôi khi cảm thấy nếu như em mỹ lì ạ bạo tẩu trên tay mình sợ không có gì lực lượng có thể áp chế ở con riêng thật là một cái làm người đau đầu vấn đề chắt lọt kẹ cùng sổ phỉ à món ăn còn chưa lê n toàn à cùng liền cùng chủ dọc cùng một chỗ tiến vào căn này quán cà phê hai người bọn hắn nhìn thấy chặt lọt kẹ cùng hoàng kim sơn dương hẹn rộn cũng đều hơi sững sờ phân biệt cùng bọn hắn chào hỏi à cùng vừa mới ngồi xuống chặt lọt kẹ liền không nhịn được hỏi một câu ngươi tấn thăng hai mươi ba cấp rồi à cùng thật dài cái mũi quyển một chút có chút ngựa cùng nói một tháng trước tấn thăng chặt lọt kẹ nhẹ gật đầu nói vẫn luôn nghe nói long truy trong tay ngươi là theo sao hắn nhìn thấy à cùng trên mặt có chút do dự bổ sung một câu nói nếu là có liền tranh thủ thời gian lấy ra dùng đi ta sợ ngươi lại không lấy ra dùng long truy liền muốn qua phiên bản ta gần nhất được đến phỉ t h u y bí quyền nói không chừng không đến bao lâu mọi người liền có thể làm được nhân thủ một kiện thánh gia i siêu phàm k ỳ vật chặt lọt kẻ được đến phỉ t h u y bí quyền sự t ì n h cũng không có làm bất kỳ dấu dế nào chỉ bất quá hắn không có sách phỉ t h u y đại đồ thư quán cùng bên trong một đống nửa bức thần giai luyện kim thuật sư sự t ì n h bất quá coi như thế cũng đủ để gây nên rất nhiều phỏng đoán lúc này chặt lọt kẻ công khai nói long truy khả năng qua p h i bản có lẽ tương lai sẽ nhân thủ một kiện thánh gia siêu phàm kỷ vật vẫn là để tất cả mọi người đại đại r u n động không chỉ là a gùng a gùng lúc đầu cảm thấy long truy là thú nhân thánh vật chính mình hẳn là giữ tình kỹ cho nên trước đó chiến đấu chưa bao giờ trước mặt mọi người sử dụng qua c h ặ t lọt kệ cũng chưa từng không có hỏi qua hắn phải chăng nắm giữ long truy a gùng vẫn luôn âm thầm cảm kích hắn kỳ thật cũng từng có như thế nào cự tuyệt chặt lọt kệ đòi hỏi l o n g truy ý nghĩ thậm chí từng còn nếu là không cách nào cự tuyệt tình huống xuất hiện thà rằng rời đi tây phong kỵ sĩ đoàn cho tượng nhân tộc mặt khác tìm kiếm đường ra lập hồ sơ a gùng nói cái gì cũng không nghĩ tới chất lọt kệ lần thứ nhất hỏi long truy không phải đòi hỏi lòng truy không phải đ có thể sử dụng liền tranh thủ thời gian dùng đi không cần tiếp tục liền muốn qua phiên bản a cũng đống nhiên liền nhớ lại đến chính mình lúc đầu sớm nhất nhận biết chặt l ọ t k ệ lại bởi vì cẩn thận làm cho địa vị xấu hổ hắn tấn thăng hai mươi ba cấp lúc đầu cũng từng có chính mình là sẽ không lại trở thành chặt l ọ t k ệ thủ hạ chiến lược mạnh nhất suy nghĩ nhưng theo đại lục mới hội nghị một nhóm cường giả gia nhập hắn cái này hai mươi ba cấp cũng không ra thế nào thơ ngọt nếu như liền long truy đều muốn qua phiên bản a cũng đống nhiên liền có một loại khổ cực đấu t r ư ơ n xong chiếc này chuyển kỳ chiến hạm ở buổi tối thời điểm so bang ngày càng náo nhiệt lúc trước chặt lọt kệ khả năng mấy năm tiền lương cũng mua không nổi ma thuật đèn ở trên thánh quang minh thần quốc h ả o khắp nơi đều là đem chiếc này t r u y ề n kỳ chiến hạm chiếu giỏi tựa như ban ngày lúc đầu thánh quang minh thần quốc hào bên trên chỉ có đại linh ma chặt lọt kệ chỉ có tại đi ra ngoài đánh trận thời điểm mới có thể r ê u lên thủ hạ tướng lĩnh nhưng cũng chỉ sẽ lại mang lên số rất ít nhân viên hậu cần nhưng lần này ở ngoài của mạ s n vương quốc biển ngốc có hơi lâu hắn thủ hạ các tướng lĩnh tự mình lấy tới rất nhiều người thậm chí nơi này còn cử hành qua mấy trận ma pháp vật phẩm đấu g i á hội có quốc gia khác giàu có thương nhân tới cổ động chặt lọt kệ từ bỏ thu thuế nhưng hắn ở trên thương nghiệp thu hoạch t à i phú xa so với thời đại này thu thuế càng nhiều chặt lọt kệ đối thủ hạ tướng lĩnh cũng chưa từng keo kiệt bộ hạ của hắn từng cái giàu có tây phong kỵ sĩ đoàn sĩ quan đoàn tại tại phú chỉ số bên trên có một không hai toàn bộ đại lục cũ đây cũng là tây phong kỵ sĩ đoàn lực h n g tụ vẫn luôn phi thường cao thậm chí liền ngay cả án nỉ ra lệnh một tiếng số lớn kỵ sĩ đoàn thành viên liền sẽ từ bỏ lãnh địa lui về mẹ lẹ bậc nguyên nhân căn bản chặt lọt kệ đối với loại tình huống này chỉ có vui thấy kỳ thành thân là người xuyên biệt hắn khác sâu biết để người một nhà trôi qua tốt trọng yếu bao nhiêu tại thánh quang minh thần quốc hảo không xa chính là em b lì hạ hảo so với bên này đèn đốt s á n g trưng phi thường náo nhiệt em b lì hạ hảo bên trên liên tĩnh đen xỉ một mảnh xem ra có chút tịch chặt lọt kệ hai chân một điểm đằng không mà lên nhẹ nhàng bay lên hắn tấn thăng thánh giai đã thật lâu nhưng như cũ phi thường mê l u y ế loại này vô câu vô thúc cảm giác. hắn vượt qua biệt cả rơi ở trên emily a h ả o còn chưa đứng ngưỡng liền nghe tới một cái vừa mừng vừa sợ thanh â m một cái thân thể nho nhỏ bổ nhào vào trong ngực ba ba emily a một người thật khó chịu chất l t k e v ố t ve một chút tiểu nữ hài này tóc hỏi một câu ga z e t đâu ga z e t nhanh nhẹn rơi ở bên cạnh t h ấ p giọng nói emily a nói ta không tốt l ắ m chơi chất l t k e đối với này rất là tán thành hắn cũng cảm thấy ga z e t không tốt l ắ m chơi ga z e t vốn cũng không phải là đồ chơi chất loke nhìn một cái thánh quan minh thần quốc hảo suy nghĩ một hồi nói đại linh ma không thích hợp bên này ta giúp ngươi triệu tập một nhóm u linh thuyền viên đi nhiều ngươi cũng náo nhiệt điểm em mỹ lì ạ nuốt một chút nước bọn nói được rồi ta cam đoan không ăn bọn chúng chặt lọt kẻ đưa tay vỗ c h á n lúc trước em mỹ lì ạ hào bên trên vẫn còn có chút u linh thuyền viên chiếc này chuyển kỳ chiến hạm thôn phệ u linh thuyền phía trên u linh thuyền viên tự nhiên liền gia nhập em mỹ lì ạ hào bất quá bây giờ cũng không thấy rất hiển nhiên là bị ăn rơi hắn đối với chuyện này không cho đánh giá chỉ là nhiều do dự một hồi u linh thuyền viên mệnh cũng làm ệ n h mặc dù bọn chúng đều không phải bật sống nhưng cũng không thể như thế đưa ra đ ế ăn em ỹ lì ạ nói sẽ không ăn bọn chúng c h ặ t lọt k ẹ cũng không phải là rất tin tưởng hắn suy nghĩ một hồi lâu chậm nhớ tới một cái biện pháp nói mà s n vương quốc khắp nơi đều là bị thực vật hóa cư dân ta chuẩn bị cho ngươi tới một nhóm ngươi n u ô i chơi thế nào bọn hắn sinh mệnh có điểm lạ ngươi có thể nuôi sống sao em ỹ lì ạ trông mong nói ba ba ta có thể thử một chút ta cam đoan tận lực dưỡng tốt bọn hắn c h ặ t lọt k ẹ nhẹ gật đầu nói chúng ta trước c ậ p vợ đi em ỹ lì ạ gieo hò một tiếng cũng không cần làm sao chỉ huy chiếc này chuyển kỳ chiến hạm liền lái về phía mà sở vương quốc mở biển c h ặ t l ọ t kẹ cùng ga rét lên tiếng c h à o hai người cùng một chỗ đằng không rơi ở trên bờ c h ặ t l ọ t kẹ nhìn xem khắp nơi đều là khu rừng rậm rạp đ ỗ n g nhiên trong lòng kẽ động ý tưởng đột phát hai tay vật b ỉ n h ôm lấy một cây đại tụ xinh xinh rút ra sau đó ném về phía e m m lee hảo m ặ t sợ nương v quốc thực vật tà môn đến cực điểm c h ặ t l ọ t kẹ cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện suy nghĩ cũng không nghĩ tới có thể có tác dụng gì nhưng làm hắn nghe tới e m m lee hạ rụt rẽ thanh âm ở trên thuyền v a n g lên ba ba ăn quá ngon ta nhịn không được ta có phải là không nên ăn hết bọn chúng chất lọc kẹ trong đầu linh quang l o ạ lên hét lớn e m ỹ l ì ạ muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu ba ba lại cho ngươi kiếm một ít hắn m u ố n là muốn bắt điểm mạ sở vương quốc cư dân để e m ỹ l ì ạ vui vẻ lên chút nhưng lúc này lại chợt phát hiện đại lục mới hắn vẫn luôn không nghĩ tới xử lý như thế nào mạ sở vương quốc cảnh nội vô số thực vật nhưng lúc này lại bỗng nhiên có một cái điên cuồng suy nghĩ chặt lo k ẹ cùng ga dép lên tiếng c h à o hai người liền chọn lựa tráng kiện nhất đại thụ từng cây rút lên đến ném bên trên e m ỹ l ì ạ hảo e m ỹ l ì ạ lộ ra phi thường vui vẻ những đại thụ này rơi ở trên emily ạ hảo liền biến mất vô tung vô ảnh bị chức này chuyển kỳ chiến hạm cho tiêu hóa chất lót kẹ cùng ga Z é p đều là thánh giai hơn nữa còn là thánh giai bên trong cường đại nhất một nhóm kia dùng để n ổ cây quả thực đại tài tiểu dụng rất nhanh hai người ngay tại bên bờ biển thanh lý đi ra một mảnh trùi r ủ i chất lót kẹ thậm chí có thể cảm ứng được có một cố lực lượng thần bí ngay tại a n mòn mạ sởn vương quốc cố lực lượng này nơi phát ra có chút phức tạp có đến từ em mỹ lì h hảo cũng có đến thánh quang minh thần quốc hảo chất lót kẹ nhìn một cái trên đại dương bao la không n ú c ních thánh quang minh thần quốc hảo trong lòng biết đầu này chuyển kỳ chiến hạo chỉ sợ sớm đã đối với những tà thần này lực lượng thúc đẩy sinh trưởng thực vật có chút thèm nhỏ rãi lúc trước hắn chỉ là không nghĩ tới mặt s n vương quốc khắp nơi đều có tà môn thực vật thế mà còn có thể trở thành sơ hở chất lót k h đưa tay đặt tại trên mặt đất đem thanh lý mặt đất đơn giản tiến hành một lần mê cung hóa có mê cung hóa n h ư n g thực vật kia liền rốt cuộc ăn mòn không đến hắn chuẩn bị ngày mai kêu lên tất cả mọi người mọi người cùng nhau tới chém cây nổ cỏ chất lót k h trở lại em ỉ lì ạ hào bên trên nhìn thấy em m lì ạ mắt cười con ngươi con con g như ngợi nhà không ngừng theo trên thân móc ra một khối thứ gì liền nhét vào trong m i ệ n g an phi thường có m a n h tướng nhịn không được nói ngươi có thể tiêu hóa cố lực lượng này sao h、e、mỹ lì ạ l i ề u mạng chút ít đầu nói có điểm giống đạ phạ kỳ g i ả tạ cảm giác rất giòn còn có chút những múa chính là dinh dưỡng ẩn chứa lực lượng có ít chất lót ghẹ không khỏi mỉm cười những thực vật này chính là t à thần lực lượng thúc đẩy sinh trưởng đi ra ẩn chứa lực lượng nơi nào so ra mà vượt h、e、xem mẹo ở cùng ạ ở mỹ lạc mê cung những này chính tông đại gia hỏa chất lót g h thản như nói mặc dù dinh dưỡng nhưng có thể bao nó、no、a dòng dã một quốc gia đều là loại này ẩn chứa tả thần lực lượng thực vật ngươi chỉ cần có thể ăn x u ố n g d ư ớ i có thể muốn ăn bao nhiêu c ó bấy nhiêu thanh quan minh thần quốc hào bên trên người cũng không nghĩ tới đêm nay chính là bọn hắn cuối cùng của hoan theo buổi sáng ngày mai lên bọn hắn liền muốn lâm thời chuyển chức làm nông dân người đốn tuổi đào người dơ mà m lại trận này gian khổ lao động muốn tiếp tục thật lâu t ấ u c h ư ơ n g xong chương năm trăm chín mươi mốt tỉnh lại cùng các ngươi vương, vương đi chinh phục cái thế giới này chắc lọt kệ cũng chính là lâm thời linh cơ k h ẽ động nhưng lại không nghĩ tới lần này linh cơ khé động hiệu quả tốt vô cùng hắn rất nhanh liền tại mạ s ờ n vương quốc trên bờ biển lấy được một khối nơi sống yên ổn bất quá e m m lìa h ả o không cách nào lên mở, điều này sẽ đưa đến làm bờ biển thực vật bị dọn dẹp sạch sẽ về sau thánh quang minh thần quốc h ả o liền thành tiêu hóa những này tả môn thực vật chủ lực chất lọt kẻ đem thánh quang minh thần quốc h ả o hóa thành một viên hoàng kim chiếc nhẫn mang lên lục địa sau đó lại giải phóng ra đều không cần hắn cùng còn lại thánh giai độc thủ thánh quang minh thần quốc h ả o liền có thể tự động đem phủ cận mấy cây số vương mặt đất thanh lý sạch sẽ chất lọt kẻ đem khối này bị thanh lý qua thổ địa mê cung hóa về sau lặp lại phía trước chương trình. thánh quang minh thần quốc hảo rất nhanh liền có thể lại thanh lý ra một khối mấy cây số vương thổ điện cái biện pháp này mặc dù đ ầ n một điểm nhưng lại rõ ràng hữu hiệu chỉ có điều đi theo chặt lọt kẹ các thánh giai lại rất nhanh liền bắt đầu kêu khổ t ấ u trời chặt lọt kẹ tại thu phục một chỗ bến cảng về sau rất nhanh liền kêu dừng chuyện này thánh giai dù sao cũng là thánh giai là không thể nào lấy ở đâu làm lao động tay chân sử dụng mà lại hắn đã có biện pháp tốt hơn dù sao đốn cây loại chuyện này kỳ thật không dùng đến thánh giai mạnh như vậy người làm công chặt lọt kẹ tuyên bố đình chỉ đốn cây hắn thủ hạnh một trận tết mọi người trắng đêm cuốn hoan ngày thứ hai mọi người lên về sau liền thấy trên mặt biển có một chi khổng lồ đội tàu gồm như mây chất lót kẹ theo mẹt lẽ bậc điều mười phẩy không không không tây phong kỵ sĩ đoàn cùng ba mươi phẩy không không không tên phụ trợ nhân viên để chất lót kẹ tương đối chờ mong chính là hộ tống đội tàu tới còn có mới chế tạo ra đến một nhóm lục địa chiến hạm cùng bách phu trưởng chất lót kẹ đã sớm tìm tới xin cô nọ đồng thời cho gia hậu đã i điều kiện để hắn mang nhóm nhân thủ thứ nhất đi mẹt lẽ bậc mở mới luyện kim công xưởng mà lại tạo được đến phỉ thúy bí quyển về sau hắn cũng đem lục địa chiến hạm cùng bách phu tr đưa vào phỉ thúy đại đồ thư quán nơi này cổ đại các luyện kim t h u ậ t sư rất nhanh liền làm rõ cái này hai phần bản vẽ thiết kế mạch suy nghĩ đồng thời một lần nữa lấy ra một phần mới bản thiết kế xin cô nọ l a m h ỉ thức công xưởng tại mẹ lẽ bật toàn lực cùng hộ xuống rất nhanh liền tạo ra máy nguyên hình trải qua mấy lần c h ắ c nghiệm cùng cải tiến về sau liền quyết định sản xuất hàng loại hình chặt l ó t k g lúc trước đầu nhập mấy trăm mẹ cụ chỉ đủ hoàn thiện bản vẽ theo cải tiến bản vẽ di chuyển l a m h ỉ thức công xưởng đến đầu nhập tài nguyên chế tạo ra sản xuất hàng loạt hình lục địa chiến hạm cùng bách phu trưởng trước trước sau sau tiêu hết chặt lọt thẻ trọn vẹn mấy bạn e cũ nhưng màn à y còn là giai đoạn trước đầu nhập hậu kỳ cải thiện loại hình đại quy mô chế tạo đầu nhập chỉ sợ sẽ còn cao hơn bất quá chiến tranh vốn chính là l i ề u dùng tiền chặt lọt kẻ thẻ tưởng chỉ cần lục địa chiến hạm cùng bách phu trưởng hiện ra trên chiến trường mỹ lực nó liền có thể tại các quốc gia thu hoạch được đại lượng đơn đặt hàng từ đó để mẹ l ệ b ậ n luyện kim thuật sản nghiệp hình thành tốt tuần hoàn làm theo đội tàu bên trên từng chiếc lục địa chiến hạm từng t ấ t bách phu trưởng lái vào cùng nhảy xuống biển cả một lát sau theo trên mặt biển ngoi đầu lên t r ờ mặc phun lên lục địa cái kia phần rung động cảm giác quả thực không gì s á n h k ị p lục địa trên chiến hạm ma pháp trận hiện ra huyết sắc khu quang những n à y luyện kim tạo vật lộ ra trên vùng đất này chưa bao giờ có g i ữ t ậ n khí thế tương tất bách phu trưởng theo sát phía sau c h ặ t l t k ẹ mặc dù không hiểu quân sự nhưng hắn chí ít còn không có ngớ ngẩn đến liền bước thảm hiệp đồng loại chuyện này cũng không biết lục địa chiến hạm mặc dù g i ữ t ậ n nhưng phối hợp bách phu trưởng tài năng mọi việc đều thuận lợi bách phu trưởng dựa vào lục địa chiến hạm cũng có thể để cho chiến trường sinh tồn năng lực đại tăng những n à y bách phu trưởng mặc dù tạo hình cùng uy l i am chỉ tổng thiết kế không sai biệt lắm nhưng nội tại kết cấu cũng đã một trời một bực bụng của bọn nó là chống không người cưới có thể ngồi ở bên trong cũng có thể đứng ở bên trong dưới chân có bàn đạp có thể vẹn vẹn bằng vào hai chân liền có thể thao túng bách phu trưởng tiến lên lui lại chuyển hướng chạy nhanh thao túng bách phu trưởng người cưới sẽ có một cây kỵ sĩ trường t h ư ờ n g một thanh luyện kim súng trường mang theo có năm trăm phát đạn bộ phận người cưới sẽ còn chính mình chuẩn bị chiến đao đoạn t ư ờ n g dây thừng có móc cung tiễn phi đao loại hình vũ khí nhóm đầu tiên sản xuất ra lục địa chiến hạm chỉ có mười hai chiếc bách phu trưởng cũng chỉ tạo ra đến hơn một trăm tớt chặt lọt kẻ toàn bộ mang đi qua cho đến trước mắt muốn thao túng lục địa chiến hạm lại hoặc là điều khiển bách phu trưởng thấp nhất đến cũng muốn là nhất dài siêu phàm nhờ vào chặt lọt kẻ mở rộng thú thần biến hình thuật hãng tây phong k ỵ sĩ đoàn bên trong đê dài siêu phàm giả so quý tộc khác k ỵ sĩ đoàn muốn nhiều cũng không thiếu điều khiển lục địa chiến hạm cùng điều khiển bách phu trưởng nhân viên làm chi này mini sắt thép hồng lưu xuất hiện trên đất bằng liền ngay cả chặt lọt kẻ thủ hạ các thánh giai cũng hơi biến sắc bọn họ cũng đều biết hai loại luy mặc dù giới hạn trong hỏa lực mặc kệ là lục địa chiến hạm còn là bách phu trưởng đều không thể đối với thánh gia i tạo thành n g uy hiếp nhưng thánh gia i muốn cảm động lục địa chiến hạm cũng có chút độ khó dù sao ma pháp trận lực phòng ngự cho dù là thánh gia i cũng muốn đau đầu có đất liền chiến hạm bảo hộ các bách phu trưởng ở trên chiến trường đã là một c ố không cách nào coi nhẹ lực lượng bọn hắn cơ hồ có được so sánh thánh gia i lực sát thương nhưng thánh gia i số lượng t ư ớ tớt lục địa chiến hạm cùng bách phu trưởng lại có thể đại lượng chế tạo cả hai quả thực không thể so sánh nổi điều đến hơn vạn người tây phong kỵ sĩ đoàn chiến sĩ chặt lo kệ có đốn cây chủ lực mà lại mặc kệ là lục địa chiến hạm còn là bách phu trưởng hai loại luyện kim k ỳ vật cơ động năng lực đều phi thường cường hãn ân chí ít vận chuyển năng lực sẽ không thua xe đ ẩ y bọn hắn đốn cây hiệu suất thậm chí so các thánh giai còn càng mạnh dù sao các thánh giai chưa từng làm khổ lực thỉnh thoảng liền sẽ trộm cái lời nhưng bọn này binh lính bình thường quân kỷ nghiêm minh kỷ luật nghiêm minh có thể so sánh các thánh giai nghe lời quá nhiều cũng càng chịu làm sống mãn ỵ sệ thành trung ương tòa kia lời trước hoàng thất cư chú hoàng c dì m ỡ mạn vừa tỉnh lại nàng trên gương mặt xinh đẹp đều là vẻ thống khổ đồng thời rất nhanh liền nổ ra một vị khắc dì m ỡ mạn đi ra hư không hắn xem ra thần thanh khí sảng thực lực so với lần trước cùng chặt lọt kẹ bọn hắn chiến đấu chính là có tiến bộ rõ ràng dì m ỡ mạn xa xa nhìn một cái biển cả phương hướng nhịn không được nói vị này chặt lọt kẹ mẹt lần tiên sinh thật đúng là sẽ cho ta trình hoạt hắn là nghĩ như thế nào đi ra đốn cây một chiêu này mặt sơn mặc dù là cái tiểu vương quốc nhưng lấy tốc độ của hắn chỉ sợ cũng muốn chặt lên mấy chục năm không cần mấy chục năm nhiều nhất một ngày ta liền có thể đẩy ngang đại l ụ cũ chân chính đang lâm thần dai trước hết không cần q u ả n hắn dì mợ m ạ n hai tay chấn động lớn tiếng hô quá đạo ta c ắ t thụ thần sứ tỉnh lại cùng các ngươi vương đi chinh phục cái thế giới này đi vô số ngủ say thụ thần sứ thân thể có chút rung động chậm rãi rút ra trôn sâu dưới mặt đất căn nguyên những n à y nửa người nửa thực vật t h a i h o ạ chậm rãi nổi lên bầu trời mạng nhị xệ thành các nơi cũng có bị thai h o ạ hóa cư dân không ngừng hướng hoàng cung hội tụ một tri cường hãn quân đội sừng sững thành hình đấu chương xong chương năm trăm chín mươi hai vong quốc kỵ sĩ đoàn trương năm trăm chín mươi hai vong quốc kỵ sĩ đoàn chặt loạt kệ tao nộ dị mợ mạn hắn đương nhiên sẽ thông báo cho b ợ dì tợ tạm nghỉ lao hoàng đế cùng đại cữu ca antonio nhưng lão hoàng đế không biết ra ngoài cái gì suy tính đem chuyện này cho đẻ xuống cho nên khi d ì mợ màn xuất hiện lần nữa chấn kinh toàn bộ đại lục cũ d ì mợ màn cũng không có thẹn với cả tòa đại lục chấn kinh trong vòng một tháng quét ngang sáu quốc gia để đại lục cũ quốc gia số lượng giảm mất đến hai mươi ba cái mặt sờ vương quốc thành một cái có được mười cái tiểu quốc toàn bộ lãnh thổ khổng lồ quốc gia diện tích thậm chí trực tiếp làm đến đại lục cũ lệ nhất đối mặt như thế lựa xém lông mày nguy cơ tứ đại đế quốc trong thời gian ngắn nhất ký kết khế ước tạo thành một cái đồng minh đại lục cũ quốc gia khác cơ hồ đều không chút do dự gia nhập cái này đồng minh trừ một cái gọi thánh lưng một quốc gia quốc gia này thờ phụng quan huy tri chủ cự tuyệt hết thẻ kết minh cũng cự tuyệt hết thẻ chiến tranh lập quốc ban đầu liền tuyên bố vĩnh cựu trung lập cho dù đối mặt nguy cơ như thế cũng không có sửa chữa q u ố c sách làm chống cự tiền tuyến tạ ngươi thành cùng mộ đồ vạ trong thời gian cực ngắn liền hội tụ các quốc gia liên quân tạ ngươi thành liền không nói dù sao có cổ dở tôn đỉnh bá tức và trấn đủ để áp đảo các quốc gia thông soái nhưng mộ đồ vạ liền hỏng bét rất nhiều ạ kèn hy vọng không đủ dỗ bị cùng m ẹ chờ đều là đại lục mới di dân bọn hắn mặc dù võ lực giá trị đầy đủ nhưng thiên nhiên không nhận các quốc gia tướng linh tín nhiệm chỉ là mấy ngày liền bộc phát nhiều vụ xung đột chặt lọc h ẹ không thể không từ bỏ đốn cây dẫn đầu toàn bộ thủ hạ đổi tới mồ đồ vạ mồ đồ vạ cùng phạt ở giữa cách một cái tiểu quốc gia cùng bị dồn rắc giới tại ả n nỉ trở thành mồ đồ vạ nữ đại công tức trước đó phi thường mâu thuẫn bị dồn tổng lo lắng bị dồn đem chiếm đoạt hai nước quan hệ cũng không hữu hảo đây cũng là vì cái gì chặt lọc h ẹ chiếm lĩnh mồ đồ vạ cái này rất bị dồn rất sảng khoái thừa nhận ạn nỉ nữ đại công tức địa vị mồ đồ vạ địa thế tương đối bế tắc là cái thuần nước lục địa, không có tại án n h ỉ trở thành mẫu đồ vạ đại công tức trước đó trong nước kinh tế cũng phi thường hỏng bét thậm chí liền ạ kèn dạng này sơn tặc đều nuôi không nổi còn phải dựa vào hạ sầu công chúa viện trợ nhưng án n h ỉ trở thành mẫu đồ vạ nữ đại công tức về sau mẫu đồ vạ cùng bị r ồ n quan hệ cấp tốc cấm lên lại bởi vì có mấy tòa thành thị bị mê cung hóa mẹt lần công tức lĩnh thương đội sẽ thông qua mẫu đồ vạ và tiến vào bị r ồ n để mẫu đồ vạ trở nên so trước t i ê n phồn hoa không chỉ gấp mười tại án n h ỉ vào chỗ về sau mẫu đồ vạ thủ phủ liền đổi tên là bờ gì tợ tạ bị bảo tòa thành thị này trải qua lâu dài cải biến quy m lúc đầu mở rộng thành thị còn lộ ra có chút lạnh canh lui tới thương đội còn không đủ để lấp đầy tòa này xây dựng thêm về sau thành thị nhưng từ khi khai chiến đến nay chạy nạn đến nạn dân để trong này trở nên có một loại hỗn loạn phồn hoa chặt lọt kẻ mang tây phong kỵ sĩ đoàn và ở bờ dì tờ t ạ nghỉ bảo thời điểm mồ đ ồ v à nhân dân nhảy cấm hoan hô bọn hắn đối với chặt lọt kẻ yêu quý thậm chí vượt qua chính mình l ã n h chúa ả n nghỉ bờ dì tờ t ạ n g h nữ đại công tước không có cách nào chặt lọt kẻ đích xác cho quốc gia này mang đến hoàn toàn mới khí tượng bây giờ đã không ai hoải niệm mồ đổ bà hoàn tất mộ đồ vạ thậm chí còn là á n nỉ mẹn lần tiểu thuyết nhất bán chạy địa khu có một không hai mười gia đình bên trong có năm sáu nhà có thể tìm ra vị này bán chạy tác giả tiểu thuyết mộ đồ vạ là á n nỉ đất phong chặt lọt kệ tuyệt không thể dung cho phép mộ đồ vạ bị dì m ở mạn g công phá h ắ n tiến vào mộ đồ vạ về sau chuyện thứ nhất chính là xử lý trốn chết tới các quốc gia nạn dân mặt s n vương quốc công chiếm chín cái tiểu quốc gia nhưng dì m ở mạn g lực lượng có mức cực hạ n hai họa thực vật căn bản là không có cách bao trùn tất cả quốc gia để những tiểu quốc gia này nhân dân hoảng hốt trốn đi tứ đại đế quốc thành các quốc gia t r ố n chết nạn dân đầu tiên mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn tràn vào đại lượng nhân khẩu để tứ đại đế quốc khổ không thể tả chỉ có thể hết sức duy trì bởi vì mùa đổ vạ cứng chắc nó cũng thành nạn dân tràn vào chi địa chặt lọt kẹ cùng quốc gia khác không giống hắn không có đối với nạn dân bỏ mặc không quan tâm đem những này nạn dân tiến hành mấy đợt sàng trọn siêu p h à m giả toàn bộ thu nạp đến tây phong kỵ sĩ đoàn có được tài sản người tài sản toàn bộ x u n g công phân phối đến các đại thương hội đi làm việc hoàn toàn không có cả người cả của sinh nhưng có thành thạo một nề người cũng an bài đến mẹt lần công tức lĩnh công tác còn lại cái gì cũng không có liền thành thạo một nghề đều không có người c h ặ t lọt k ẹ mặt k h ắ c thành lập một c h i kỵ sĩ đoàn vong quốc kỵ sĩ đoàn đem những người này toàn bộ đầu nhập trong đó c h ặ t lọt k ẹ xây dựng vong quốc kỵ sĩ đoàn tự nhiên không phải trông cậy vào những người này đi đánh trận hắn cũng không có ở tiền tuyến bổ sung pháo hôi quen thuộc vong quốc kỵ sĩ đoàn công việc chủ yếu là đi a ở lệ hải quần đảo khai khẩn hoang đ ả o c h ặ t lọt k ẹ làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ hắn cần nghiền ép ra trong l ã n h địa tất cả tiềm lực chiến tranh lấy ứng phó cuộc chiến tranh này m ẹ lần công tước lĩnh mặc dù có tài nguyên có lương thực nhưng hắn không có khả năng dùng m ẹ lần công tước lĩnh nhân dân nhọc nhằn khổ sở chồng ra đến lương thực b ạ c h bạch đưa cho chạy nạn đến mổ đ ổ và các quốc gia nạn ở dân hắn cũng không thể để bọn này các quốc gia chạy nạn nhân dân nhiễu loạn mổ đ ổ và trật tự càng không thể để bọn hắn đói bụng đến muốn t ạ o phản xét thấy đại lục cũng loại này thời đại trung cổ căn bản không có nhiều như vậy công tác cũng liền chỉ còn lại khai khẩn có thể thu nạp đại lượng sức lao động nếu là nhóm người này thật có thể đem ở lệ hải quần đảo khai khẩn đi ra chí ít mỗ đổ vạ công tức linh ở trong chiến tranh dài rằng giặc sẽ không thiếu lương thực cũng có thể bổ sung một bộ phận vật tư vong c kỵ sĩ đoàn không có tiền lương mỗi ngày đều sẽ có nặng nề công tác nhưng cơ bản có thể bảo chứng ăn cơm no ân không nguyện ý tiếp nhận quán thuốc người chặt lọt kệ sẽ t ạ i tịch thu hết thể tài sản về sau xua đổi đến bị d ồ n dù sao mỗ đổ vạ khoảng cách bị d ồ n gần nhất vất quá chặt lọt kệ nghĩ không ra chính là bị d ồ n phát hiện mỗ đổ vạ có thể xử lý tốt nạn dân để quân đội xua đổi nạn dân bức bách bọn hắn trốn vào mỗ đổ vạ dẫn đến mỗ đổ vạ nạn dân càng ngày càng tăng càng ngày càng nhiều Ơn, Cũng dẫn mộc, liền không dứt. đồng thời cũng hứa hẹn cho chặt lọt kệ một nhóm vật tư làm để mộ đồ vạ tiếp nhận nạn dân mất và phí chặt lọt kệ cũng chỉ có thể tiếp nhận phần này hữu nghị ạ ở lẹt hải quần đảo rất nhiều coi như gì mở mạn chiếm cứ mười cái tiểu quốc gia người toàn bộ đều làm đi qua nơi đó cũng có đầy đủ thổ địa mà lại nhóm người này miệng tại trải qua năm tháng dài đằng đ ă n g về sau là có thể triệt để tiêu hóa hết đều sẽ thành mẹt lần công tức lính nội tình chất l t k ẹ tại t mồ đổ bạ ngốc không đến một tháng liền nên đón đến lần thứ nhất chiến đấu d ì mợ m ạ n không có lựa chọn mồ đổ bạ chỉ phái hai mươi đầu thụ thần sứ chất l t k ẹ tiếp t vào tình báo thời điểm mang bộ hạ của mình đến gần nis sơn mạch dưới chân nhìn thấy lật qua trùng điệp núi cao thực văn hóa chiến sĩ cùng trôi nổi ở trên trời thụ thần sứ n h ị không được chửi bậy một câu d ị mợ m ạ n thật đúng là sẽ chỉnh họ ta hắn không biết d i mỡ mản cũng dùng câu nói này chửi bậy qua hắn tấu chương xong chương 593, c h i ế n tranh mới chương 593, c h i ế n tranh mới chặt lọt kệ chỉ huy đại quân xếp trở thế vừa mới vận chuyển tới lục địa chiến hạm cùng các bách phu trưởng xuất hiện tại quân đội hàng trước nhất siêu p h à m là trên chiến trường quyết định lực lượng thánh giai là quyết định thắng bại mấu chốt nhưng mặc kệ là siêu p h à m còn là thánh giai đều quá thưa thớt thánh giai nhất là thưa thớt chặt lọt kệ cũng m u ố n biết cái này hai t i ệ n t i ể u mới luyện kim vũ khí có thể hay không phát huy dự đoán tác dụng kiểm nghiệm kiểu mới vũ khí tốt nhất nơi trốn chính là chiến trường một đầu thụ thần sứ vượt lên trước phát động công kích nó cự c tốc lao xuống phát ra hai đoàn đấu khí màu đen quang cầu nổ tại một c ố lục địa trên chiến hạm chiếc này lục địa chiến hạm pháp thuật phòng ngự trận lù lù bất động vững vàng ngăn cản thánh giai thụ thần sứ một kích Bất quá, bách、phu、trưởng quá, phu rơ liền ê lên n súng trường hướng t r ờ bầu xạ kích, l i lộ ra yếu đuối một chút phổ thông súng trường đạn căn bản là không có cách phá p h ò n g mà lại muốn đánh chung có thể bay đến bay đi thụ thần sứ càng l à rất khó một vòng xạ kích cũng không có lấy được bất kỳ chiến q u á nào thụ thần sứ lần lượt gia nhập chiến đấu nhưng lục địa chiến hạm pháp thuật phòng ngự trận phải tính mười vị cổ đại luyện kim thuật sư một lần nữa thiết kế vững chắc không thể tưởng tượng nhóm này lợi dụng t à thần chi lực tấn thăng thánh giai t h ủ thần sứ thủ đoạn công kích đ ớ n nhất không có bình thường thánh giai nhiều như vậy phong phú chiêu số ma pháp trừ ra sức đánh tung bên ngoài cũng không có biện pháp tốt hơn c h ắ t lọt kệ không có để thủ hạ các thánh giai tham chiến nhìn xem t h ủ thần sứ cùng lục địa chiến hạm bách phu trưởng tổ hợp tranh đấu khí thế ngất trời mỉ cười nói một câu hoàn toàn mới mô thức chiến tranh liền muốn mở ra à chất lọt kệ biết lục địa chiến hạm cùng bách phu trưởng tổ hợp thế yếu cũng b i ế tổ làm sao đền bùn b ọ hợp ắ n thê này tại người bình thường chiến trường thậm chí siêu phạm giải nhúng tay chiến trường đều có thể mọi việc đều thuận lợi nhưng gặp được thánh giai liền không thể làm gì thánh giai trong thời gian ngắn không làm gì được có đất liền chiến hạm bảo hộ bách phu trường nhưng mặc kệ là lục địa chiến hạm còn là bách phu trường cũng đều không cách nào uy hiếp được thánh giai chỉ cần có thể phân phối đại đường kính luyện kim hỏa pháo lại hoặc là đầu nhập nghiên cứu phát minh t i ể u mới luyện kim thuốc nổ khai phát so phá ma oanh giáp đạn uy lực càng mạnh đạn liền có thể đền bù khuyết điểm này nhưng chặt lọt kệ nhưng không có làm ra cùng loại chỉ thị bởi vì loại vũ khí này không thể uy hiếp được thánh giai thời điểm mở rộng liền sẽ không nhận trở ngại một khi bọn chúng liền thánh giai đều có thể uy hiếp chặt lọt kệ m ẹ lần công tức lĩnh sẽ trở thành chúng núi tiên tri đại lục cũ các thánh gia i sẽ tất cả đều là địch nhân của hắn bất quá chặn lọt k ẹ không làm thôi động không có nghĩa là quốc gia khác cũng sẽ không bị dồn nếu là có thể làm tới bách phu trưởng khẳng định sẽ đem siêu viễn trình liên phát luyện kim súng trường cho bọn hắn trên trang bị thứ này cũng ngang với thay mẹt lần công tức lĩnh chia sẻ áp lực đại lục cũ tất cả quốc gia một khi đều v ù i đầu vào trận này quân bị thi đấu chặn lọt k ẹ liền có thể dựa vào ra tay trước ưu thế để mẹt lần công tức lĩnh cấp tốc phát triển đồng thời mọi việc đều thuận lợi thành cái gọi là dẫn trước nửa bước là thiên tài dẫn trước một bước là tiên lại có trung quốc ngạn ngữ nói công thành không cần tại ta rất nhanh những thực vật t i a hóa chiến sĩ cũng xông vào chiến trường lục địa chiến hạm tốc độ không tính nhanh nhưng lại khi tiến vào chiến trường về sau phát ra một tầng huyết sắc kỳ mang tiếp xúc đến tầng này huyết sắc quang mang thực vật hóa chiến sĩ lập tức liền khô h é o xung dưới chỉ có điều lục địa chiến hạm chỉ có thể thôn p h ệ sinh mệnh lực đối với những chiến sĩ này trên thân nồng đậm tà thần trí lực lại không thể làm gì đối diện với mấy cái này thai họa chiến sĩ bách phu trưởng rốt cục triển lộ u lực tại lục địa chiến hạm dưới sự bảo hộ những n à y thai h ỏ a chiến sĩ bị suy yếu hơn phân nửa lực lượng bọn hắn bắt đầu chậm c h ạ m để tới viễn trình sử dụng súng trường c ậ n chiến sử dụng kỵ sĩ trường thương rất nhanh liền tại chi này thực vật hóa chiến sĩ bên trong tày ra hơn mười đạo khe ránh chiến đấu ngay từ đầu liền hiện ra nghiêng về một bên bất quá những thực vật kêu hóa chiến sĩ không có bất kỳ người nào tình cảm hung hãn không sợ chết lục địa chiến hạm cùng bách phu trưởng lại số lượng thơ tớt cho nên bọn chúng rất nhanh liền lấy hy sinh một hai thành chiến sĩ đại giới xông phá tầng này phong tiến tuân hướng hậu phương tây phong kỵ sĩ đoàn triển khai chiến trận chất lót kẻ kiểm nghiệm lục địa chiến hạm cùng bách phu trưởng chiến lược lại không khoanh tay đứng nhìn vung tay lên tây phong kỵ sĩ đoàn chậm d ã i thúc đẩy mười mấy tên thánh giai cùng một chỗ đ ằ n g không cùng những cái tia thụ thần sứ c h é m g i ế t chất lót kẻ mẹn lần chỉ huy qua thật nhiều chiến đấu trước sau tính n ộ p lại làm sao cũng có cái trên trăm trận nhưng như thế quy mô hùng vĩ, tham dự thánh giai nhiều thậm chí đuổi kịp phấn lần đèn chiến dịch nhưng vẫn là lần đầu rất nhanh liền có thụ thần sứ bị c h é m dứt thi thể của nó giang xuống lại không phải thẳng tắp đoạn mà là giữa không chúng kỳ dị rẽ ngoặt một cái rơi tại tây phong kỵ sĩ đoàn hàng ngũ đằng sau. ở nơi đó có một chiếc chiến hạm khổng lồ có thể nhìn thấy trên lục địa chiến hạm chỉ có thánh quang minh thần quốc hảo đầu này thụ thần sứ rơi ở trên thánh quang minh thần quốc hảo liền biến mất vô tung vô ảnh chỉ có c h ặ t lót kẹ có thể nhìn thấy một thiếu niên ra sức vọt lên ôm lấy đầu này thụ thần sứ thi thể toàn thân đều hiện lên vô số nhãn cầu những này nhãn cầu rất nhanh liền xuất hiện tại đầu này thụ thần sứ trên thân c h ặ t lót kẹ liếc mắt nhìn cũng không dám lại nhìn hắn vẫn luôn không có xuất thủ làm thống soái hắn liền không nên tham dự chiến đấu mà là hẳn là chỉ huy quân đội tùy thời cho bộ hạ của mình cung cấp phương án chiến đấu để bọn hắn có tốt nhất chiến thuật có thể lựa chọn chặt lọt k ẹ không ngừng ra lệnh trên bầu trời các thánh giai cũng rất nhanh liền làm ra phản ứng sử dụng trước đó chặt lọt k ẹ cáo chi chiến thuật hơn mười người đứng vững đại bộ phận thụ thần sứ cho năm tên cường đại nhất thánh giai tạo nên vây công một đầu thụ thần sứ cơ hội chỉ là vài phút đầu này không may thụ thần sứ liền bị ạ cùng một truy đánh mát ngực thân thể ngã xuống giữa không trùng liền cũng rẽ ngoặt một cái rơi ở trên thánh quang minh thần quốc hảo lần này chặt lọt kệ nhìn thấy ưu nhã như tinh linh công chúa đạo phạ kỳ dạ tạ hai tay vây q u n h bắt lấy đầu này thụ thần sứ trên người nó chặn cây liền bắt đầu điên cùng sinh trường chỉ có đ i ề u mọc r a cảnh hoàn toàn không còn thụ k h ô n g chế của bọn nó đạp phạ kỳ dạ tạ rất nhẹ nhàng liền nắm đầu này thụ thần sứ đạp phạ kỳ dạ tạ vừa mới thôn vệ đầu này thụ thần sứ phụ trách quần đầu nằm tên thánh giai liền lại đem một đầu thụ thần sứ cho đánh rơi xuống bởi vì còn không phải thánh giai chỉ có thể tại mặt đất quan chiến à thẹn nhịn không được trong lòng phát lệnh hắn bình sinh gặp qua thánh giai chiến đều là một đối một song phương dựa theo mạnh yếu tìm kiếm đối thủ một trận chém giết về sau tử vong rất bình quân nơi nào thấy qua như thế vô lại vô xỉ vô tình g i t chóc lúc đầu hắn còn thật lo lắng hơn hai mươi đầu thánh giai thụ thần sứ coi như tứ đại đế quốc cũng chưa chắc chống đỡ được lại chỗ nào có thể nghĩ đến chặt lọt kệ chẳng những co vũ khí bí mật còn có như thế đột phá chân trời chiến thuật đấu chương xong chương năm trăm chín mươi b ố đỉnh phong chi chiến chương năm trăm chín mươi b ố đỉnh phong chi chiến làm con thứ bảy thụ thần sứ từ không trung rơi xuống chi này hai họa đại quân bắt đầu rút lui chặt lọt kệ phát ra hiệu lệnh từ bỏ truy kích gần đi sơn mạch thực tế quá mức hiểm trở binh lính bình thường lục địa chiến hạm đều không thể vượt qua bách phu trưởng mặc dù có thể thử n i ệ m vượt qua nhưng không có lục địa chiến hạm vào hộ b á cho phu trưởng chân chính h trưởng c dù là ư tương c bất quá tương đương với đề với ma cao đoạn siêu pháp m cũng không nghiền luyện kim thuật chế tạo đại lục cũ bản xe tăng vẫn liền không thể giải quyết giải nhiệt vấn đề lục địa chiến hạm bên trong nóng bức một nhóm cái thế giới này lại không có điều hòa không khí chỉ có thể để thao túng sĩ nhóm trọi cứng chất l ó t k e ngược lại là nghĩ tới cho mỗi chiếc lục địa chiến hạm an bài một cái tinh thông p h o n g hệ hoặc là hàn băng hệ ma pháp đội viên nhưng siêu phàm giả vốn là thưa tớt muốn chuyên môn chỉ định cái nào đó thuộc loại siêu phàm giả càng là gần như không khả năng căn bản cũng không có đầy đủ nhân viên bọn này thao túng sĩ leo ra lục địa chiến hạm liều mạng bổ sung uống nước cả đám đều nóng tại thậm chí lé lưới bách phu trưởng điều khiển sĩ nhóm hơi tốt đi một chút nhưng bởi vì vấn đề kỹ thuật dùng hai chân thao túng bách phu trưởng bắp đùi mải món phi thường cao hai chân của bọn hắn từng cái đau thậm chí có người còn đem dày h ở i ra hoạt động một chút phi thường ở bước hai chân lục địa chiến hạm cùng bách phu trưởng lâu dài năng lực chiến đấu như cũng phi thường kém cỏi nhưng liền trước mắt có thể kiểm nghiệm chất lượng đã coi như là rất không tệ cái này hai kiện vũ khí cần thời gian dài cải tiến tài năng từ từ hoàn thiện tây phong kỵ sĩ đoàn t ạ i lui ra chiến trường về sau một nhóm dự bị chiến sĩ đi đến chiến trường đem bị giết chết thực vật hóa binh sĩ hải cốt thu thập lại trở về thánh quang minh thần quốc hào bên trên mặc dù những hải cốt này ẩn chứa tả lực kém xa thụ thần sứ nhưng đối với thánh quang minh thần quốc hào đến nói vẫn như cũng là phi thường có từ có vị nguyên liệu nấu ăn c h ắ t lót k h ẹ lắc đầu thầm nghĩ trước mắt mà nói chiến đấu hay là muốn dựa vào t h á n h giai nhưng nếu là không có t h á n h giai lục địa chiến hạm cùng bách phu trưởng đã có thể đứng bức chung đê giai siêu phẳng giả nếu là cái đồ chơi này số lượng đi lên cao giai siêu phẳng cũng mất quỷ andza r nhanh nhẹn rơi ở bên người của c h ắ t lót k h ẹ thấp giọng nói n h ữ n g này vũ khí sắt thật cho kình có bọn chúng không cần tiếp tục thánh giai đi thành bộ binh c h ắ t lót g h nhẹ gật đầu nói bọn hắn là thánh giai tốt nhất phụ trợ về sau sẽ cho mỗi người phân phối một chi bách phu trưởng đội kỵ binh c h ắ d l o hẹ cũng sẽ không nói với Ander e a cái đồ chơi này cuối cùng là vì thay thế t h á n h giai, cái k i a cũng q u á không có FG. Ander e a rõ ràng rất vui vẻ, nói, chính là thoải mái cảm giác quá kém, không phải ta đều muốn làm một thất b á c h phu t r ư ở n g c h ắ d l o p e nhẹ gật đầu, nói, lục địa chiến hạm cùng b á c h phu t r ư ở n g đ ộ thoải mái, đích sắc đều quá kém, nhưng còn có cải tiến c h ỗ chống. Rất nhanh chiến trường liền quét dọn sạch sẽ, c h ắ d l o hẹ lưu lại một chi giám thị gần đi sơn mạch quân đội, dẫn đầu bộ đội chủ lực về bờ gì tờ tạm đi vào. Chadlope lần này xuất k í c h không có sử dụng các quốc gia viện trợ quân đội hắn trở lại b ở d gì tờ tạm nghi liền có bị dồn tướng lĩnh đến nhà kháng nghị cho rằng c h ặ t lọt kệ tước đoạt bọn hắn kiến công lập nghiệp cơ hội c h ặ t lọt kệ cũng không nghĩ tới còn có hiếu chiến như vậy quân nhân lúc này biểu thị ấ y n ấ y đồng thời để vị này bị dồn đem cả vạn binh đi g ầ n đi s ơ n mạch đồng thời bảo hắn biết dì mở màn thai họa đại quân lúc nào cũng có thể đọc qua dãy s ơ n mạch này lần nữa xâm lấn để hắn nhất thiết phải giữ vững trận địa chắt lọt kệ cũng không hiểu vì cái gì vừa mới là lòng đầy cam phẫn anh dũng khiêu chiến bị dồn tướng、linh. đ ồ n g nhiên liền sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng cũng không dám làm bất luận cái gì cãi lại s á m xịt lui xuống đi hơn nữa còn thật dẫn đầu bộ đội của mình rời đi bờ gì tờ tạm đi bảo tiến đến gần đi sân mạch chặt l ó t h ẹ cũng không có làm rõ ràng gia hỏa này đến tột cùng ý tưởng gì còn đem các quốc gia tướng l ã n h quân sự gọi vào lấy lúc đầu phủ công tức làm cơ sở sửa chữa bờ gì tờ tạm đi công tức phủ đệ mở một trận tiểu hội nghị để mọi người nói thoải mái nếu là nguyện ý đi gần đi sân mạch có thể hiện tại mang binh liền đi chiến trường nếu là tạm thời còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận mời hiệp trợ tây phong kỵ sĩ đoàn làm một chút hậu cần công、tác. những n à y các quốc gia của n h â n tựa hồ không thể lĩnh hội chặt lọt kẻ ý tứ nao nhau, nhau biểu thị nguyện ý lưu tại bờ dì tờ tạm bị bảo chặt lọt kẻ rất nhanh liền đem các quốc gia phái tới quân đội cho tách rời rơi chia tách ra đại lượng nhân viên nhét vào tây phong kỵ sĩ đoàn nhóm người này gia nhập tây phong kỵ sĩ đoàn ngày đầu tiên liền có chủ quan tự mình hỏi thăm phải chăng cần một tòa phúc lợi p h ò n g úc đồng thời nhắc nhở có thể tại mẹ lần công tức l í n h bất kỳ một cái nào đại khu lựa chọn thậm chí cũng có thể đi ỉ n ly mạ cả vạ đỏ xị ạ thánh mai cổ đ ảo đi lẹ hải quần đảo đi ảo lẹ hải quần đả đồng thời nhắc nhở thanh quan g minh thần quốc hảo cũng đối tầng dưới chốt tây phong kỵ sĩ đoàn binh sĩ mở ra chỉ có điều mỗi tuần chỉ có thể đi một lần cần xếp hàng chờ đợi chất lọt kệ thậm chí không có cố ý mời chào những người này những chính sách này chính là tây phong kỵ sĩ đoàn nội bộ chính sách cơ hồ tất cả binh sĩ đều được hưởng cùng loại phúc lợi chỉ có điều chính là những ngày bình thường nội bộ chính sách sinh ra vi diệu tác dụng rất nhanh các quốc gia tướng lĩnh liền phát hiện bọn hắn rốt cuộc chỉ huy bất động bị chặn lọt kệ lâm thời điều vào tây phong kỵ sĩ đoàn binh sĩ chất lọt kệ cũng không có đem tinh lực thả tại những ngày việc vặt v a n phía trên gì mộ tự nhiên liền đi tạ ngươi thành hắn phi thường quan tâm tạ ngươi thành tình hình chiến đấu bị dồn phức diện đối với loại tin tình báo này phi thường vui với chia sẻ vài ngày sau chất l ọ t kệ liền biết tạ ngươi thành tình hình chiến đấu dì mợ mạn quả nhiên đổi tới tạ ngươi thành hắn cùng mặt khác một chi di dân quân liên thủ muốn đánh tan chi này đại lục cũ các quốc gia liên quân dì mợ mạn tự mình xuất thủ nhưng lại bị vội vàng chạy tới du ni ô đón lấy vị này bị dồn đệ nhất cường giả chất lọc kệ lao sư hiển thị rõ đỉnh phong cái chức phong phạm cùng dì mợ mạn một trường á đấu nhẹ nhóm đem vị này g i n h trấn đại lục cường giả đánh lui thắng được trận này đ ỉ n h phong chi chiến chất lọt kệ biết tin tức này thời điểm hết sức chấn kinh hắn biết mình lão sư du n i o ẩ n tàng rất nhiều thực lực nhưng cũng không nghĩ tới lao nhân ra ông ta lại có thể chính diện đánh lui d ì mở mạn bất quá chất lọt kệ tại sử dụng ma pháp luyện kim thông tin thiết bị tự mình hướng dù n h o tư vấn lần chiến đấu này về sau liền không có nhẹ nhàng như vậy du n i o trả lời là d ì mở mạn còn chưa khôi phục thực lực chỉ có hai mươi mức cấp ta đánh bại hắn chỉ là chiếm đẳng cấp tiện nghi như là hắn lại có đột phá t h như tấn thăng đến hai mươi hai cấp thậm chí hai mươi ba cấp cho dù ta đẳng cấp như cũng chiếm tiện nghi chưa hẳn còn có thể thắng nếu là gì m ở mạn khôi phục lại thánh gia i đình phong ta nhất định không phải là đối thủ của hắn tấu chương xong chương 595, m ộ t cái khác là chặt lọt kệ mẹt lần sau chương 595, m ộ t cái khác là chặt lọt kệ mẹt lần sau vài ngày sau c h ặ t lọt k ẹ thu được một phong thư khi hắn mở ra thư bên trong trống rỗng nhưng thấy hoa mắt chật đến một chỗ chiến trường c h ặ t lọt k ẹ từng có vô số lần kinh nghiệm biết đây là du nhì ô n u y ễ n mộng cảnh nhưng hắn thật đúng là không biết lao sư thế mà đã đến sử dụng một phong thư liền có thể cách không chuyển lại một đoàn n u y ễ n mộng cảnh cho người khác tình trạng v i u y ễ n ngộng cảnh chiến trường dì m ỡ m ạ n đồng b ề n càng không dù ni ổ nhã nhặn một thân truyền thống lễ phục lộ ra phi thường chính thức dì m ỡ m ạ n túi đầu mỉm cười nói dù ni ổ lao sư ơ ngươi n g dạy ta xạ kỹ thuật ta đến nay còn được í t lợi không nhỏ dù ni ổ cũng là sán lạ cười một tiếng nói ngươi là ta gặp qua người trẻ tuổi bên trong thiên phú tốt nhất hai người một trong ta khi đó thật rất hy vọng ngươi có thể gia nhập với tộc dì m ỡ m ạ n nhịn không được cười lên hỏi ngược lại một cái khác là chặt l ậ t kệ mẹn lần sau dù ni ổ nhẹ gật đầu nói không sai dì mợ màn lất đầu qua một hồi lâu mới lên tiếng nếu là lao sư nói chính là người khác ta khẳng định khâm phục nhưng chặt l ọ t hẹ liền hướng hắn có thể cướp đi mẹ nghi ta thừa nhận hắn là đối thủ của ta bình sinh trọng yếu nhất đối thủ j u n h o trên mặt c ơ bắp run run một hồi hắn thôi động mấy loại ả sùa thị bí pháp tài năng đem muốn cười v a n g cảm giác đẻ xuống j u n h o ồ ả sùa mặc dù cũng không e ngại gì mở mạn nhưng cũng biết lúc này nếu là cười tỷ lệ lớn gì mở mạn sẽ bạo tẩu chặt l ọ t hẹ thấy cảnh này trên mặt có mồ hôi trên lưng cũng có mồ hôi mồ hôi nóng mồ hôi lạnh đều có tâm tình khá phức tạp hắn thật không có đoạt lấy mẹn nịu mạn học tỷ có lẽ mẹn nịu mạn đối với hắn có chút vượt qua học tỷ niên đệ bên ngoài cảm giác nhưng cái k i a cùng hắn không có quan hệ ân cái này thật không phải cha nam ngữ điệu đây chính là một câu lời nói thật chất lọc hệ cũng là thấy cảnh này mới biết được năm đó dù ni ổ cũng dạy qua dì mờ mạn đạt sửa thị thương thuật dù ni ổ thích lên mặt dạy đời rất thích truyền thụ nhân loại thanh niên tài tuấn đạt sửa thị bí thuật cái thói quen này thật đúng là ít lưu ý hắn đồng thời cũng có chút xấu hổ dù ni ổ những lời này cũng không phải đơn độc nói với dì mờ mạn mà là ngay trước các quốc gia liên quân trước m cơ hồ giống như cùng đại lục cũ tất cả mọi người cường giả tuyên bố hắn xem trọng chặt lọt kệ mẹt lần bất khả tương nghị nhất chính là bị đặt song song cùng một chỗ gì m ư mạn người này có bao nhiêu kiêu ngạo toàn bộ đại lục cũ đều biết nhưng hắn thế mà thừa nhận chặt lọt kệ mẹt lần có thể cùng với nàng đặt song song đồng thời chính miệng nói ta thừa nhận hắn là bình sinh trọng yếu nhất đối thủ đây cơ hồ chẳng khác nào hướng toàn bộ đại lục cũ tuyên cáo đã từng đại lục cũ đệ nhất cường giả hiện tại bị dồn đệ nhất cường giả đều cho rằng chặt lọt kệ mẹt lần là bọn hắn tương lai đồng i ệ t chặt lọt hệ thanh danh đã truyền khắp đại lục cũ nhưng chủ yếu là tài hoa. sau đó mới là hắn lãng mạn gần nhất mới là hắn chính trị và tài năng quân sự dù sao có thể tại một trận trong đại chiến thu hoạch được phong phú nhất trái cây nhảy lên trở thành mẹt lần công tước mở một khối cơ hồ không thua bởi tứ đại đế quốc mẹt lần công tước lĩnh loại người này nếu là không có năng lực đại lục cũ liền không người là nhân tài nhưng lần này giống như đại lục cũ đứng đầu nhất mấy người kia thừa nhận chặt lọc kệ vẫn là tu hành thiên tài tương lai thánh gia i đ ỉ n h phong trở thành cường giả tuyệt đỉnh có thể so sánh trở thành công tức phải có mặt bài nhiều huyết mộng cảnh du nhị cùng dị mờ mạn cũng không nói nhảm quá nhiều rất nhanh liền bắt đầu chiến đấu dịp mợ mãn so với bị chặt lọt kệ cùng thủ hạ vây công thời điểm rõ ràng cường hãn rất nhiều một tay quan huy đ ấ u khí xuất thần nhập hóa thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì tả thần c h i lực chặt lọt kệ chỉ nhìn d ị mợ mãn đủ loại thủ đoạn liền biết lần trước hắn thua không ăn uống trừ mấy cái kia lão tư cách đỉnh cao cừng giả tỉ như đại cứu ca antonio còn có rộ m ì b ọ n người nhất định không phải là đối thủ của hắn j u n i o chỉ vận dụng h u y ế t ma thương cái này thánh giai vũ khí tại j u n i o xuất thần nhập hóa à sửa thị thương thuật phía dưới mỗi một hạt đạn đều vừa đúng chỉ hướng d ị mợ mãn sơ hở d ì p m ỡ mạn hùng hậu vô song quang vi y đầu khí tại j u ni o thương t u ậ t phía dưới khắp nơi đều là sơ hở thậm chí không có sơ hở j u ni o cũng có thể cưỡng ép chế tạo sơ hở song phản chiến đấu nửa giờ d ì p m ỡ mạn liền thân chúng ba phát cái này ba viên huyết năng đạn hiển nhiên phi thường k ị dị cho dù đã bước vào đăng thần con đường d ì p m ỡ mạn cũng không chịu nổi chỉ nhiều trèo c h ố n g mười mấy phút liền thong rút khỏi chiến đấu mặc dù d ì p m ỡ mạn xem như bại lui nhưng chỉ nhìn chiến đấu chẳng diện song p ư ơ n g cũng chính là chia năm năm dù ni ổ chiếm thượng phòng nhưng muốn nói có thể thắng qua dịp mợ mạn chất lót kẹ cho dù dù nghỉ ổ chí tích đã phi thường kinh n g ư ờ i có thể đơn thương độc mã bước lui dì mợ m mãn nhưng chặt l ọ t k ẹ nhìn cuộc chiến đấu này như cũ đối với tương lai thật sâu lo âu ân hắn cùng dì mợ mãn thế nhưng là có đoạn hoa hồng m ố i hận chặt l ọ t k ẹ tin tưởng mình nói như thế nào dì mợ mãn cũng sẽ không tin tưởng hắn vô tội xem hết cuộc chiến đấu này thư bổ sung nguyễn mộng cảnh liền lạc yên sụp đổ chặt l ọ t k ẹ biết dù nghỉ ổ cố ý đem thư đưa tới là vì cho chính mình học một khóa chỉ điểm hắn đối mặt dì mợ mãn nên như thế nào chiến đấu cũng làm cho hắn có thể trước thời hạn thăm dò đến dì mợ mãn thực lực trong lòng cảm kích vô、cùng. chất lọt kệ thoáng an bài một chút bộ đồ và sự vụ đưa đ ộ c một người thẳng đến tạ ngươi thành mặc kệ có cơ hội hay không hắn đều muốn thử xem tại tạ ngươi giới thành giết d ì mở m mạn tạ ngươi thành có thể sẽ tụ tập đại lục cũ đứng đầu nhất cường giả xa so với hắn thủ hạ thánh giai quần thể càng cường đại hơn nếu là tại tạ ngươi thành còn không có cách nào giết d ì mở m mạn chất lọt kệ thật không biết còn có cơ hội gì chất lọt kệ không có đi qua tạ ngươi thành không cách nào sử dụng vô hạn tính giới thẳng tới chỉ có thể thi triển nhanh nghệ thuật một đường bay lượt chất lọt kệ cùng gì mở mạn giao thủ qua vì hắn tăng lên tới hai mươi bảy phối hợp đỏ làm rắn đuôi chúng có thể tăng lên tới ba mươi hai nhanh nghệ thuật thực c ư c ô n g đ ầ u d ì p mỡ mạn cho dù cường đại nhưng từ đầu đến cuối bắt không được tốc độ n ị c h thiên chặt l ọ t hẹ chặt l ọ t hẹ kỳ thật rất m u ố n lại đem nhanh n h ẹ n thuật tăng lên một điểm nhưng hắn thử qua tựa hồ đến hai mươi bảy chính là nhanh n h ẹ n thuật cực hạ đặt đến hai mươi bảy nhanh n h ẹ n thuật đi đường thời điểm đích s ắ c nhanh đến cực điểm chặt l ọ t hẹ rất nhanh liền nhìn thấy tạ ngươi thành hắn m u ố n định đi vào trước tạ ngươi thành gặp một lần các lộ người quen nhưng trên bầu trời chiến đấu lại hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý một người mặc áo bào trắng lao đầu ngay tại ném loạn các loại pháp thuật cùng dịp mỡ m khiến c h ặ t l ọ t k e mẹt lần kinh ngạc vạn p h ầ n là lao đầu này chẳng những không cũng có rơi xuống hạ phòng còn một một chiếm cứ ưu thế pháp thuật của hắn xem ra lộn xộn lộn xộn nhưng khác biệt pháp thuật phối hợp lại lại hình thành một loại kỳ diệu hiệu ứng để dì mở m à n mệt mỏi ứng phó xem ra so cùng j u n i ở thời điểm chiến đấu còn ít hơn cho phép chật vật c h ặ t l ọ t k e ngược lại là nhận ra cái này áo bảo trắng lao đầu tấu chương xong chương năm trăm chín mươi sáu đại chết bộ rô dơ còn sống đi kỳ tích chi tử đệ tử chương năm trăm chín mươi sáu lại chết bộ rô dơ, dơ còn sống đi kỳ tích chi tử đệ tử dì mở mạn thời đại về sau vũ đại đế quốc các vị có coi là đệ nhất cường giả phật là mặt liền bờ di tờ ta n g i bá tước hiện tại bờ di tờ ta nghi hoàng đế vị dồn là d u n i Oa sủa i n g l i m a là t r ạ n g đến h bá t ư ớ c là mồ giạc ban là mồ giạc phụ thân hắc hoàng vương triều đệ nhất cao thủ tương đối khổ cực là c ổ n stà nghìn bá tước chẳng qua hiện nay hắc hoàng vương triều đã không có sư tâm vương triều cũng có đệ nhất cường giả cái đệ nhất này cường giả cùng chặt lọt k ệ duyên phận còn không cạn chính là từng cho tiểu thuyết của hắn viết xuống thế gian đệ nhất kỷ thư lợi bình đại chết bộ dô dơ sư tâm vương triều cũng bởi vì câu này lợi bình hướng hàn nghỉ tiệm sách đặt hàng một trăm p không không không sách ở trên trang bịa trong nhiều hơn vị này đại chiết đánh giá bản mới sách bộ dô dơ được xưng là đương thời vị cuối cùng đại chiết cũng được xưng là thế gian duy nhất đại chiết liên quan tới hắn thuyết pháp rất nhiều nhưng mấu chốt nhất một điểm chính là tất cả đại chiết đều là cổ nhân cũng chỉ có vị này là cái người sống vị này đại chiết tại sư tâm vương triều chính là cái kỳ tích cũng là trí cao vô thượng linh vật chưa từng có người nào gặp qua hắn xuất thủ nhưng cũng chưa từng có người nào dám hoài nghi vị này đại chiết thực lực hắn khai sáng mấy môn kỵ sĩ bí pháp tạo nên trí ít chín vị trở lên thành g a i càng đưa ra qua vô số nhận thức chính xác bị coi là tri thức hóa t h â n phải biết v a n g vào vị này đại t r ế c một câu sư tâm vương triều liền có thể đặt mua một trăm không không sách chặt lọt kệ bản mới sách kỳ nhân lực ảnh hưởng có thể nghĩ nói đến vị này đại trích truyền thuyết so dì mợ màn g còn thần kỳ hơn ân kỳ thật chủ yếu là lao sư của hắn đ o n quỷ sosset v ẹ n tịt truyền thuyết phi thường thần kỳ nếu như nói d ô b i n hạ sẹo dì mợ màn g một đời quả thực là truyền kỳ don quỷ sosset ven tịt một đời chính là tà ác nhất đại ma quỷ nói đùa sáng tạo ra kỳ tích don quỷ sosset ven tịt có cái tên hiệu còn sống đi kỳ tích tri t í hắn trời sinh tần độn cũng không phải là do bin ạ s ẻ o gì mở m á n loại thiên tài này sơ cấp giáo dục đều không thể niệm xong cũng bởi vì thành tích không tốt bỏ học nhưng hắn lại mê luyến kỵ sĩ tiểu thuyết đọc mất ă n mất ngủ liền ngay cả phụ mẫu đều quản thuốc không được lúc đầu như thế một đứa bé khẳng định sẽ trở thành phế vật liền sơ cấp giáo dục đều không thể hoàn thành rất khó tìm đến đứng đắn gì công tác chỉ có thể đi làm làm công nhận hoặc là bán cổ lực nhưng là đòn quỵ t sọt sẹt vẹn tiệt cơ hồ nhìn hết đế quốc tất cả kỵ sĩ tiểu t u y ế t cũng tìm không được nữa hoàn toàn mới cố sự một mực n g n ngẩm thời điểm lại trợn phát k ỳ tưởng bắt đầu sáng tác một bản có thể xưng đặc dị kỵ sĩ tiểu thuyết đồng thời nhất c ử thu hoạch được thành công trở thành đế quốc kỵ sĩ tiểu thuyết tri vương tiểu thuyết lượng tiêu thụ chi cao đủ để cho hắn qua nhất thể diện sinh hoạt tại ả n nhì mẹ lần hành không xuất thế trước đó đ o n quỵt sọt sẹt vẹn thì chính là đại lục cũ nổi danh nhất tiểu thuyết tác gia mai công chúa cùng ả n nhì đều là tiểu thuyết của hắn phan hâm mộ lúc trước mai công chúa ở trên thuyền nhìn tiểu thuyết chính là đ o n quỵt sọt sẹt vẹn t h tác phẩm ân chất lót lúc ấy đánh giá là hành văn thô giáp cố sự cũ còn không bằng những cái tiêu ký kết cũng không thể tại biết hồ bên trên cầu bình mới nhập thành người có cái c ọ g lông như nhìn mài đu lô mơ công chúa đánh giá là n g ư ơ i có biết hay không bọn hắn sáng tác bao nhiêu thăng trầm yêu hận tình cựu ầm ầm s ó n g dậy trầm động chập t r ù n g cố sự n g ư ơ i có biết hay không bọn hắn đến cỡ nào xâm nhập phân tích lòng người tôn sùng đạo đức bảo vệ thế nhân trách trời thương dân còn kèm chút liền đại biểu những ngày văn học ra giáo hấn một chút chặt lọt kệ m ẹ t lần cái này g i a n định tiểu thần đến nỗi về sau mọi người đều biết chặt lọt kệ đánh bại những ngày quá khí mấy trăm năm tác giả bao quát đon bị sọt xẹt vẹt tít hắn thậm chí không biết chính mình đã đánh bại vị này trước đại lục cũ đệ nhất bán chạy sách tác giả nếu như giới hạn trong tiểu thuyết đ o n quỷ s o t s ẹ t v ẹ n tịch cũng liền chuyện như vậy nhưng viết tiểu thuyết chỉ là hắn truyền ký bắt đầu khi đó đ o n quỷ s o t s ẹ t v ẹ n tịch như c ũ rất trẻ trung cho nên tại một trận trên hiến hội hắn không nhịn được bị vắng v ẹ n m ộ t ngạt cùng một vị quý tộc đánh cược đồng thời trở thành đế quốc vườn cười lớn nhất bởi vì hắn cược mình có thể trong ba tháng trở thành một tên kiếm thủ đồng thời thắng qua tên kia quý tộc tên kia quý tộc làm lấy kiếm thuật xưng học tập kiếm thuật đã có hai mươi năm bình sinh đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ mặc kệ là trên chiến trường còn là sân quyết đấu lớn nhỏ mấy t r ă m chiến hết thệ cũng chỉ thua qua ba lần don pitt sosette vện t ị đã bỏ lỡ luyện tập kiếm thuật tốt nhất tuổi tác đoạn liền xem như hắn từ nhỏ học tập cũng không có người xem trọng hắn dù sao don pitt sosette vện t ị xuất thân dân nghèo không có người cảm thấy một cái liền g i a t r u y ề n kiếm thuật đều không có người có thể so sánh theo nhỏ tiếp nhận hoàn mỹ nhất kiếm thuật huấn luyện bí tộc don pitt sosette vện t ị t ạ i sau ba tháng cùng muôn người chú ý phía dưới lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích hắn thế mà theo kị sĩ trong tiểu thuyết lĩnh ngộ ra đến tuyệt thế kiếm thuật một trận áp chiến phía dưới đánh b danh vang đế quốc người này một đời cơ hồ chính là nương theo lấy vô số kỳ tích thằng đến hắn ba mươi tuổi thời điểm don quýt s o sẹt vẹn tích đông nhiên tuyên bố chính mình được đến thần gợi ý sáng lập sư tâm bảo vong linh cùng luyện kim đại học hắn cũng liền thành trường đại học này người sáng lập đồng thời kiêm nhiệm đời thứ nhất hiệu trưởng tất cả mọi người cảm thấy hắn người này đã b ả n h trướng đến khinh nhuần thần minh tình trạng bởi vì trên đời chỉ có thần minh tài năng có được tín đồ sáng lập đại học nhưng là không có người nghĩ đến don quýt sắp x ế vẹn tích chỗ tuyên bố vong linh cùng luyện kim chi thần nhiều lần hàng thần tích nếu như đon quỵt xuất nhân sinh của sẹt vẹn tịt như vậy kết thúc hắn sẽ bị mọi người xem như thần ở nhân gian người phát ngôn đã từng sống ở nhân gian thánh đổ trí tuệ hóa thân kỳ tích cụ hiện nhưng là đòn quỵt sọt、so、sẹt vẹn thịt tại chấp giáo mấy chục năm sau đông nhiên phát rồ bắt đầu bí mật đ ổ sát quý tộc khi hắn bị ô u yếm đệ tử vạch trần tội ác thời điểm sư tâm bảo vong linh cùng luyện kim đại học phòng thí nghiệm bí mật bên trong đã bị từng c h ố n g bạch c ố t phủ kín nghe nói người này đổ sát khoảng chừng hơn ngàn người mà lại mỗi người tử trạng đều kỳ thảm vô cùng khi còn sống không biết bị bao nhiêu trả thấn sư tâm vương triều lúc ấy hoàng đế đương nhiên không thể chịu được loại này người cùng hung k ắ c nhưng là đi bắt đế quốc của hắn quân nhân bị hắn nhất kỵ đương tiên một người một kiếm đánh tan cả tri quân đội đồng thời còn xâm nhập hoàng cung ngay trước hoàng đế trước mặt đánh giết hoàng hậu cùng lúc ấy hoàng thái tử đồng thời dùng hoàng đế bằng bạc cấm t r à nấu một bình t r à nước nhàn nhã uống một cái trà t r i ề u mới tử cho rời đi đến tận đây người này hung y nhất thời không hai sư tâm vương triều cũng không biết làm như thế nào trừng phạt loại này c ự các h u n g nhân cũng may hắn từ đó về sau liền giảm âm thanh không để lại dấu vết bố r ỗ giờ chính là hắn thân truyền sáu tên i đệ tử một trong ân năm đó chính là hắn báo cáo lao sư của mình đấu chương xong chương năm trăm chín mươi bảy đen ta phỉ thúy bí quyển còn tới chương 597, t đen ta phỉ thúy bí quyển còn tới chặt lọt k ệ thậm chí có hoài nghi tới bộ rô dơ đại lực thổi phồng tiểu thuyết của hắn là bởi vì cùng lao sư của mình don q u ệ t sọt sẹt vẹn tịch thú cũ ân h ắ n đại sư tâm vương triều thời điểm còn nghe nói qua một kiện tiểu bắt quẻ. e don q u ệ t sọt sẹt vẹn tịch sáu vị đệ tử trong đó năm vị đều phi thường t h ầ n bí, chưa hề có bất kỳ tư liệu lưu truyền bao quát một bộ phận đệ tử tính danh duy nhất chính thức xuất hiện ở trước mặt công chúng chính là bộ rô dơ liên quan tới chuyện này nghe đồn coi như nhiều trong đó lưu chuyển độ rộng nhất ng chính là đòn quỵ s o t s ẹ t v ẹ n t ị t để sáu vị đệ tử phân biệt lẫn vào ngũ đại đế quốc cao tầng hy vọng bọn hắn có thể cướp đoạt quyền lực dựa theo cái tin đồn này phạt đế quốc nhất có hiểm nghi người chính là đột bờ rẽ đồn bất quá chất l ọ t kệ cho rằng đột bờ rẽ đồn rất không có khả năng là đòn quỵ s o t s ẹ t v ẹ n t ị t đệ tử dù sao hắn là cái mấy trăm tuổi hấp huyết quỷ đòn quỵ s o t s ẹ t v ẹ n t ị t là cái chính tông nhân loại niên kỷ còn không có lớn như vậy chất lót kệ không có tiến đến chiến trường mà là thoáng p h u n lệ phương hướng vòng qua dị mở m ạ n cùng bổ rồ g i chiến đấu khu vực nhưng thành cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng chặt lọt kẹ không liên quan dì m ỡ mạn nhìn hắn không thuận mắt vị này danh chấn đại lục cừng giả nhìn thấy chặt lọt kẹ liền l i ề u mạng chính diện tiếp nhận b ổ rộ rợ một cái đại băng diệt thuật xông ra vòng chiến trường kiếm trong tay trực chỉ chặt lọt kẹ chặt lọt kẹ giật này mình lớn tiếng kêu lên dì m ỡ mạn người muốn làm gì dì m ỡ mạn h é t lớn đem ta phỉ t h u y bí q u y ể n có tới chặt lọt kẹ thét lên ở mỹ cái gì phỉ t h u y bí q u y ể n đây không phải là đại chết mẹt ni chế tạo bí bảo sao ta làm sao lại có bậc i a phỉ thuý bí quyền pháp lý thuộc về quyền khẳng định thuộc về phạt đế quốc mặc dù c h ặ t lót kẻ là bờ dị tờ tạm nghỉ ra t ổ con rể nhưng cũng không thể tùy ý xâm chiếm trọng yếu như vậy bí bảo t h ú n g chi hắn biết rất rõ thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý nhất định không thể thừa nhận cái đồ chơi này ở trong tay chính mình dị mở mạn lại không phải phá án hắn căn bản không cần chứng cứ trăm phần trăm tin tưởng phỉ t h u y bí q u y ể n ở trong tay của c h ặ t lót kẻ cái này bí bảo đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu tuyệt đối không thể mất hắn thả rằng từ bỏ cùng bộ r ồ giờ chiến đấu cũng phải bắt cho được chát lót kẻ mẹt lẫn loạt lại cái này nhân loại luyện kim thuật cao nhất tạo v ậ chát lót kẻ đem nhanh nhẹn thuật hai mươi bảy tôi、đầu. trên lý luận chất lọt kẹ sẽ lớn rơi xuống hạ phòng vô cùng nguy hiểm rất nhanh liền cho dịp mở mạn làm thịt trên thực tế chất lọt kẹ đầy trời rút ẩu sinh động giống như một đầu mùa xuân cá chép dịp mở mạn căn bản tìm không thấy cơ hội cùng hắn giao thủ hai người chỉ có thể cách không loạn xạ đấu khí đạn hai người xạ thuật đều là j u nỉ ổ truyền thụ chặt lọt kẹ mặc dù thực lực thua xa nhưng hắn đem viêm xí liệt minh đạn tu luyện tới mười tám còn có nhiên diễm c h i thủ cũng tu luyện tới mười tám tại loại này đối xạ c h ẳ n g diện chiếm không ít tiện nghi rõ ràng là chặt lọt kẹ đ ầ y trời tán loạn không dám đang đối mặt địch nhưng c h à n g diện xem ra thế mà thế lực ngang nhau bộ rỗ giờ không có tiếp tục xuất thủ chỉ là trôi nổi ở trên trời bắt đầu ngâm sướng mặc kệ là gì mơ mạn còn là chặt lọt kẹ cũng không dám đối với vị này nhân loại vị cuối cùng đã chết có nửa điểm kinh thị mặc dù bộ rộ dở có thể có địa vị bây giờ đầu tiên là hắn có cái hảo l ã o sư thứ hai hay là hắn có cái hảo l ã o sư nhưng một cái ngay cả danh sưng còn sống đi kỳ tích c h i tử cũng dám bắn người không có mấy cái bản trải làm sao có thể bộ rộ dở ngâm sướng để g ì mở mạn tâm phiền ý loạn thầm nghĩ nếu để cho lão nhân này hoàn thành ngâm sướng tất nhiên là một đòn kinh thiên động địa ta cần phải đánh gây hắn thi pháp dì mở mạn vừa xuất hiện ý nghĩ này liền thấy bộ rộ dở trên thân toát ra ma pháp trận tiết sáng hắn lúc này mới tỉnh ngộ ra bộ dô giờ không phải mới vừa niệm tụng công kích hình ma pháp mà là cho chính mình thêm cái pháp thuật phòng ngự t r ợ tại bình thường trong chiến đấu nơi nào có thời gian cho hắn như thế ung dung thôi động ma pháp t r ợ chắt l t kệ đấy lòng lại là một loại khác khâm phục hắn vẫn luôn muốn đơn độc sử dụng ma pháp t r ợ có thể làm cho chính mình trong chiến đấu có hoàn mỹ phòng hộ nhưng mặc kệ là quan huy ma pháp t r ợ còn là nguyên huyết giới hạn hắn từ đầu đến cuối không thể hoàn thành độc lập thành t r ợ bộ dô giờ nhẹ nhóm liền có thể một người xuất ra quả thực để chắt lo kệ vừa là hâm mộ lại là đố kỵ bất quá vừa nghĩ tới đối phương đương thời duy nhất nhân loại thân phận của đại chiết giống như cũng không phải không thể tiếp nhận bộ r ô giờ thả ra pháp thuật phòng ngự trận lập tức liền bắt đầu vòng thứ hai ngâm sướng dì mợ m ả n quá sợ hãi bộ r ô giờ có pháp thuật phòng ngự trận cho dù là hắn cũng không có cách nào tùy tiện đánh b ỡ nếu là lao nhân này lập tức lại đến một cái lớn phô trường công kích ma pháp hắn khẳng định phải chịu không nổi dì mợ m ả n không lo được cùng chặt lọt kẹ tiếp tục dây d ư a kéo dài khoảng cách đang muốn rời khỏi c h i n đấu chặt lọt kẽ lại cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thở lấy da đỏ làm rắn nuôi trồng liên tục xà kích yêu cầu ngăn chặn d ị m ơ mạn muốn cho bộ d ộ dở tranh thủ phát động công kích thời gian d ị m ơ mạn mấy lần lang lệ phản công đều cho chặt lọt kẻ thi triển nhanh nhẹn thuật tránh đi hai người trên bầu trời chiến đấu bảy tám phút d ị m ơ mạn lúc này mới vùng thoát khỏi chặt lọt kẻ dây dưa nhưng ngay lúc này bộ d ộ dở trên thân vẫn có sáng lên t ầ n g thứ hai pháp thuật phòng ngự trợ chặt lọt kẻ không nhìn nhìn lần thứ hai đồng thời rút khỏi chiến đấu thẳng đến tạ ngươi thành d ị m ơ mạn một buồn l ử a giận căn bản không biết nên như thế nào phát tiết hắm nhìn xem bộ rộ dở còn tại ngâm sướng rất tin tưởng lão già này còn có thể cho chính mình thực hiện t ầ n g thứ ba pháp thuật phòng ngự t r ợ kia liền triệt để không có cách nào đánh hắn u nhã đi một cái đế quốc lễ đồng bình lui về nơi đóng quân chát l ó kẹ tiến vào tạ ngươi thành liền thấy phạt cờ sĩ, tòa thành nhỏ này cư dân đã đều bị di chuyển đi toàn bộ kiến trúc đều bị trưng dụng xem như quân doanh phạt quân đội chiếm cứ mấy con phố khắp nơi đều treo phạt cờ sĩ, dùng để phân chia các đại quý tộc lãnh địa chát lópe nhìn thấy bờ dì tờ t ạ nghỉ ra tộc huy trường trực tiếp tại phụ cận rơi xuống sau đó liền thấy antonio một mặt vui vẻ nên đón đi qua antonio nói chát lópe phụ thân cũng tại chúng ta cùng đi gặp hắn đi chất l ó t ghẹ cũng là rất nhớ lao hoàng đế lao hoàng đế đã đáp ứng h ứ a h ôn hắn hiện tại rất muốn nhanh chóng kết hôn miễn cho đối mặt tu là chàng tra t h ẫ n đến nỗi cưới về sau chí ít đại cứu ca không có ngăn cản hắn cưới về sau có con riêng vợ dĩ tờ tạm đi lao hoàng đế nhìn thấy c h ặ t l ó t ghẹ mười phần cảm khái hắn lần trước nhìn thấy c h ặ t l ó t ghẹ hay là bởi vì bình định c h ặ t l ó t ghẹ nói một tháng liền có thể bình định ạ x e o nhà phản loạn vẫn thật là một tháng bình định chất lóc g ẹ đồng thời cũng nhìn thấy ạ sổ công chúa vị công chúa này thần sắc phức tạp nhìn thấy chặt lọt kẹ cũng chỉ là nhàn n h ặ t chào hỏi một tiếng chặt lọt kẹ có thể lý giải vị công chúa này đối mặt khởi tử hoàn sinh nhi tử cảm xúc không thế nào cao d ì mỡ mản xem như đỉnh cấp n h ị c h tử đấu chương xong chương năm trăm chín mươi tám không có chơi đen thần thoại chương năm trăm chín mươi tám không có chơi đen thần thoại lao hoàng đế đối với chặt lọt kẹ ngược lại là rất thân mật nói lúc đầu ta còn mớn chờ trở, trở lại xỉ chặt bố ờ liền tổ chức hai trận h u ô n lễ ta cùng ạc xùa ngươi cùng ăn nhi thế nhưng là không nghĩ tới chiến tranh thứ đáng chết này giống như ác ngộng vung đi không được chất lọt lão hoàng đế có phải là làm bộ hắn không biết nhưng hắn là thật không muốn đánh trận cùng hắn nghỉ kết hôn tại s ỉ chặt bùa hửa cùng mẹ l ạ bất qua đắc ý thời gian ngẫu nhiên đi ôn t u y ể n sơn nghỉ phép thậm chí cơi c h u y ể n hậu kỳ chiến hạm đi trên biển hóm mát cái đồ chơi này không thể so cái gì xa hoa du thuyền thoải mái nhiều rồi hắn không thể lý giải lúc trước bị dồn cùng phạt vì cái gì phát động chiến tranh coi như cuối cùng chia cắt hát hoàng lại như thế nào còn không phải bị hắn cho cầm tốt nhất một khối thổ điện thật sự là tội gì đ ế n có thay mà lại mặc kệ là phạt còn là bị dồn mặc dù như cũng duy trì được đế quốc thể diện nhưng hai quốc gia kinh tế khẳng không định phải suy yếu một đoạn thời sinh hoạt trình đoạn gian, trong nước n độ tốt không được. suy yếu một tốt lần i Triều điểm, m Tâm mặc một cùng cũng có dù Vương nhưng không thể nói không có ảnh hưởng. sư tốt thể l này c h ặ t lót h ẹ rất chắc chắn chính là tuyệt không phải là nhân loại lực lượng thôi động chiến tranh thôi động cuộc chiến tranh này chính là bọn hắn đại lục mới tà thần đại lục cũ tà thần chín vị chính thần muốn đang lâm thần dai người những nhân tài này là thôi động chiến tranh lực lượng c h ặ t lót h ẹ cũng không biết trận chiến tranh này sẽ đánh đến bao lâu nhưng hắn lại biết rất rõ ràng thôi động chiến tranh phía sau mà lực lượng cần không phải thắng lợi mà là chiến tranh bản thân cho nên cuộc chiến tranh này sẽ không rất nhanh kết thúc cũng sẽ không rất nhanh phân ra thắng bại song phương sẽ một mực chiến đấu đến tình trạng kiệt sức quốc lực c h ố n g r ố n g thẳng đến thế giới mới cách c ụ c xuất hiện Ảc sầu、so、công chúa t h ấ p giọng nói ta không quan tâm chiến tranh ta liền muốn biết gì mở mạn lại muốn làm gì hắn thật có năng lực dày vò liền đem những cái kia con riêng đều tiếp nhận đi thậm chí đem h ắ những n nữ nhân kia đều làm đi qua không muốn lại để cho ta đau đầu c h ặ t lọc hệ trên c h á n có chút đổ mồ hôi cái đề tài này đặc biệt không nghĩ tiếp cũng không dám tiếp những tiểu hài tử kia hiện tại đều đã họ mẹ lần ạ sầu、so、công chúa vẫn luôn không biết chuyện này dựa theo đạo lý nói những hải tử kia đều là ạp sầu công chúa ngoại tô n tử ngoại tô nữ n xem như ruột thịt c ó đủ cũng là a sẹo dỗ bin hai đại gia tộc huyết mạch thậm chí nếu là tính đến mẫu hệ y ế t mạch trải rộng toàn bộ phạt gần trăm cái gia tộc nếu là lại có mấy trăm năm thời gian là mẹ lần gia tộc khai chi tả n g diệp gia tộc này thậm chí có thể danh s ư n g đại lục cũ quý tộc đầu mượn cơ hội tất cả quý tộc đều có thể tại mẹ lần gia tộc tìm tới huyết mạch chất lót ghẹ cũng k h biết nay sẽ là cái gì tràn diện chất lót ghẹ hỏi tới ăn y biết được cạn nỉ tại s ỉ chất bồ ồ vì phụ thân cùng huynh trưởng quản lý chính vụ làm càng ngày càng tốt cũng rất vui mừng cạn nỉ dù sao từng có tại mẹt l ê bậc chủ trì chính vụ còn chỉ huy quân đội chống cự đại lục mới hội nghị trải qua trải qua ma luyện có ít người liền có thể ma luyện ra cực kỳ ưu dị năng lực chất l o k ẹ tại t phạt quân đội trụ sở mang nửa ngày liền đi bị dồn khu quân sự phạt cùng bị dồn mặc dù đối địch nhưng cao tầng giữa quý tộc vãng lai vẫn là tương đối tấp nập dù nỉ ổ từng đi phạt du học nữ đại công tức cũng cùng bị dồn cao tầng có giao tình chất loke càng là tại bị dồn bằng hữu không ít hắn đến bị dồn khu quân sự không có gặp được sư phụ j u n i o đã thấy đến c ổ n sta nghìn n ba tước cái này cũng coi là người quen biết cũ c ổ n sta nghìn n ba tước xem ra so với lần trước lúc gặp mặt khởi sắc muốn tốt quá nhiều thậm chí có một chút hăng hái thiếu niên khí tượng hắn nhìn thấy chặt lót hẹ liền hỏi một câu andrza nói hắn tại nơi g ư nơi nào thời gian qua tương đương thoải mái chặt lót hẹ cười ngượng ngùng một tiếng nói andrza thích náo nhiệt c ổ n sta nghìn n ba tước trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng hắn còn không có hậu đại bảo trì nhân loại thân phận cũng là chuyện tốt chặt lót hẹ cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn rất không xác định anrza có hay không hậu đại c ổ n stagin n hẳn là đã chuyển sinh làm huyết tộc nhất cử nhất động đã có hấp huyết vì cái k i a cố khí âm lưu bất quá cũng chính vì vậy hiện tại c ổ n stagin n ba tức thực lực hẳn là càng cường đại hơn chất lót kệ nhất thời hứng khởi hỏi một câu ngài đối với gì mơ mạn thấy thế nào c ổ n stagin n ba tức t h ẳ n g n h ư n ó i đã dù ni o cùng bộ rộ dở có thể đem đánh lui ta đại khái cũng có thể bất quá nếu là hắn tiếp tục cường đại xuống dưới chúng ta cũng sẽ không là đối thủ của hắn chất lót kệ thở dài nói hắn tất nhiên sẽ tiếp tục cường đại xuống dưới mà lại thánh gia đình phòng sẽ không là cực hạn của hắn c ổ nếu sát t n là lúc trước ứ c thực lực của hắn đủ để tung hoành đại lục nhưng bây giờ thánh giai đã không đủ vì cầm trận dù nhị ổ lâm thời rời đi đại khái là đi tìm chiến thắng gì mợ màng biện pháp có thể muốn qua mấy ngày mới trở về c h ặ t lót kệ tiếp nhận thử kiếm nói ta sẽ chuyển giao cho an đ g e a cũng sẽ để hắn rời s a nguy n g hiểm ngài cũng biết ta chưa từng để bộ hạ mạo hiểm đã j u ni ổ lao sư không tại ta qua chút thời gian lại đến tiếp j u ni ổ không có ở đây là c ổn sư t a nghìn n g b á tức chính là bị d ồ n thông x o á i kỳ thật coi như j u ni ổ tại cũng là c ổn sư t a nghìn n g b á tức đang chủ trì quân sự j u ni ổ mặc dù địa vị cao nhưng quá mức nhàn vân giá hạc cơ bản mặc kệ t h vụ chất lót kệ tới dù ni ổ không tại tự nhiên sẽ bị mang tới thấy hắn lúc này chất lót kệ cáo từ rời đi vừa mới rời đi cồn stà nghìn n lâm thời t r ư n g dụng văn phòng liền thấy liếc mắt nhiệt tình dù li a n hắn rang hai cánh tay kêu lên chặt l ọ t h ẹ đã lâu không gặp chặt l ọ t h ẹ cũng rang hai cánh tay ôm lấy vị hảo hữu này hai người quả thực thân mật chặt l ọ t h ẹ buông ra dù li a n n h ì n không được nói ngươi cũng tấn thằng thánh giai rồi dù li a n m u ờ i mai nói cố gắng chắc chắn sẽ có hồi báo tiện thể nói hiện tại đại lục cũ trẻ tuổi nhất thánh giai một trăm phần trăm gọi dù li a n a xì lô chặt l ọ t hẹn h ị n không được mỉm cười nói cái kia đích thật là an r a hiện tại niên kỷ như lớn kỳ thật hai người đều biết trước đây không lâu ban là mộ giặc tấn thăng t h á n h giai đã theo anlza trên đầu cướp đi qua một lần trẻ tuổi nhất thánh giai danh hiệu bất quá lại đều rất có a n ý không có xét c h u y ệ n này julian nói mời ngươi ăn cơm bất quá nơi này không có gì tốt ăn muốn đi một cái khác quảng trường ý n g l ĩ mạ khu quân sự mới có một nhà không sai phòng ăn đám kia người ý n g l ĩ mạ giảng cứu vô cùng cố ý cam đoan nhà kia nhà hàng vật tư cung ứng đ ấ u chương xong chương năm trăm chín mươi chín hảo bằng hưu góp một đồng chất lọt thẹ đương nhiên không có ý kiến hắn nói đã đi ở ỉng ly mạ khu quân sự chúng ta lại tìm hai cái bằng hữu tốt d u l u y an mỉm cười nói ban là mộ m giặc ngược lại là đến nhưng vị t i ê u tô mân tiểu thư cũng không có đến nàng là nhân viên văn phòng không cần lên chiến trường chặt lọt kẹ nghe được câu này không thắng thắng thở hắn cũng là nhân viên văn phòng nhưng ít ra có một nửa thời gian làm việc là đang chiến tranh chân chính xử lý văn kiện thời điểm quá ít d u l u y an tại tạ ngươi thành xem như quen thuộc rất nhanh liền đem chặt lọt kẹ đưa đến một cái phòng ăn cũng lấy một cái bị rồn nhỏ nhất ngạch tiền tệ làm đại giá để một cái đi ngang qua hải từ chân chạy đi gọi ban là mộ giặc tới đương nhiên dù lị ạn rất có kinh nghiệm không có dự đoán thanh toán thủ lao đại khái nửa giờ ban lạ mộ giặc liền xuất hiện tại nhà này phòng ă n vị này vợ dị t ẻ n trẻ tuổi nhất sư t ử nhìn thấy chặt lóc hè cũng là dị thường vui vẻ hắn từ khi quyết đấu bại bởi chặt lóc hè liền đem đối phương xem như bạn tốt nhất ân t h i ế u nghị đến không hiểu đấu nhưng lại thâm t h ú y nặng nề đến nỗi dù lị ạn hai người còn là tại tạ ngươi thành mới quen thuộc dù sao bọn hắn đều là riêng phần mình quốc gia kiệt xuất nhất người trẻ tuổi rất nhiều người trẻ tuổi ở trên chiến trường biến mất cũng có rất nhiều người ở trên chiến trường được đến ma luyện trưởng thành chặt l ó n l ó ban lạ mộ gi dù li an ạ xi lô đều là kinh lịch bữa gió trưởng thành điển hình ba người tùy tiện điểm một cái đồ vật tại tòa thành nhỏ này phòng ăn không có bọn hắn bình thường sinh hoạt phát in g l i mạ bị dồn thủ đô phồn hoa như vậy thậm chí liền toàn bộ gói phục vụ đều làm không được chỉ có thể giải rác bên trên một chút bánh mì mứt hoa quả trà nhài liền cà phê đều không đáp lại nhưng lại có thể mua được bình lớn sữa bò ban lã mộ giặc bình thường không thích nói chuyện nhưng lúc này lại tràn đầy phấn khởi cùng hai người nói ta rất muốn đi khiêu chiến gì mơ m ạ n dù li an giật này mình nói ngươi nhưng tuyệt đối đ ư n g đi hắn khẳng định sẽ dễ ngươi chúng ta còn chưa trưởng thành đến cực hạn hiện tại đi khiêu chiến d ì mở m mạn không có chút ý nghĩa nào ban lạ mộ i ặ clip ế mắt nhìn chặt lọt kẹ nói ta lúc đầu coi là chính mình so chặt lọt kẹ trước thời hạn tấn thăng thánh giai xem như dẫn trước một bước nhưng lại không nghĩ tới ta đến nay cũng chỉ mới nhị thập giai hắn cũng đã có thể cùng d ì mở m mạn chiến đấu có qua có lại chặt lọt kẹ m ỉ m cười nói ta cũng không phải dựa vào thực lực chân chính ta tấn thăng thánh giai thời điểm đem tất cả năng lượng đều dùng ở trên nhanh n h ẹ n thuật dù luy n lắc đầu nói cơ sở dị năng có mức cực hạn nhanh nghệ thuật hạn mức cao nhất hẳn là mười tám tầng chúng ta sớm muộn đều có thể đạt tới cấp bậc kia không cần thiết t r ư ớ c thời hạn đem dị năng tiêu hao tại loại này chạy trốn trên năng lực chất lọt kệ có chút kinh ngạc thầm nghĩ mười tám tầng ta nhanh n h ẹ n thuật là đến hai mươi bảy mới không có cách nào tiếp tục tiến bộ a ở trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó chất lọt kệ nói bóng nói gió hỏi vài câu được đến một cái thưởng thức đó chính là tất cả dị năng đều có hạn mức cao nhất phổ thông dị năng có thể điệp ra đến mười tám lần trở lên cái này cùng chất lọt kệ nhiên diễm tri thủ cùng liêm sĩ liệt minh đạn tình huống tương xứng hợp cường đại dị năng liền muốn giảm lửa rất nhiều dị năng chỉ có thể điệp ra đến sáu bảy lần toàn bộ đại lục c ũ đều không có cao hơn ghi chép chất lọt kệ xuất thân không cao chỉ là thương nhân c h i tử một đường tu l ệ n ra toàn bộ nhờ vận khí tốt cùng t à thần cũng không có dù lì ạn cùng ban lạ mộ giặc dạng này có sung túc giáo dục tài nguyên sẽ không k h u y ế t thiếu siêu phạm tri thức càng sẽ không k h u y ế t thiếu siêu phạm thưởng thức hắn mặc dù được đến dù ni ô dạy bảo nhưng dù ni ô cũng sẽ không dạy như thế dễ hiểu đồ chơi chất lọt kệ còn chưa hết hy vọng hỏi một câu nếu như một môn dị năng điệp ra đến mười tám tầng trở lên đâu sẽ xuất hiện kết quả gì dù lì ạn muay vừa muốn mở miệm ban lạ mộ giặc liền nói thần dai hắn thấy c h ặ t lọt kẹ một mặt mờ mịt giải thích nói chỉ có tấn thăng thần dai tài năng biết điệp ra đến mười tám tầng trở lên là kết quả gì c h ặ t lọt kẹ nghĩ đến bị hắn điệp ra đến mười tám nhìn rõ thuế biến thành v ò n chi n g ẫ nhiên có chút có lĩnh lộ nhưng hắn còn là không nghĩ thông suốt nhìn rõ sẽ thuế biến vì cái gì nhanh nhẹn thuận sẽ không cái này nếu là hắn đọc thuộc lòng những cái kia văn học mạng trong tiểu thuyết xuất hiện loại này đỡ trái hở phải miêu tả khẳng định sẽ có một đống độc giả h ô to tác giả ăn thiết lợ đương nhiên cũng sẽ có thô lỗ độc giả nhắn lại công kích cho tác giả nhất định là viết v ắ n đầu hắn nhất định là hôm qua thức đêm chơi đen khỉ. ân chủ đánh một cái cực điểm l ụ c nhã chặt l ó t tệ tại phạt bằng hữu không nhiều lắm mà lại nhiều lấy nữ tính làm chủ cùng dù li ạn cùng ban là mồ m giặc cùng một chỗ thời điểm ngược lại tương đối nhẹ nhõm một chút ba người tùy ý trò chuyện lên gần nhất tình hình chiến đấu dìm mỡ mạn còn có các quốc gia tình huống nói thực ra mấy cái đế quốc tình huống hiện tại đều không tốt lắm thảm nhất chính là phát tiếp theo bị dồn ý l g m ạ so hai quốc gia này đều tốt đi một chút nhưng bọn hắn bởi vì là đảo quốc tại chia các hát hoàng thời điểm không có chiếm được quá nhiều tiện nghi đến mức cả nước trên dưới đều rất phẫn nộ c h á t lọc h ẹ cùng hai cái bằng hưu ăn xong bữa cơm điểm vài c h é n t r à c h ậ n nhớ tới chính mình lục địa chiến hạm cùng bách phu trưởng thầm nghĩ cái đồ chơi này chính mình dùng căn bản lo lắng chuyện bất công của thiên hạ chi phí nếu có thể trào hàng ra ngoài coi như có lợi nhuận dù li ạn cùng ban là mộ giặc chẳng phải là tốt nhất nhân viên trào hàng hắn đánh cái một cái búng tay một mặt ma lực chi kính mở ra c h á t lọc h ẹ vừa cười vừa nói gần nhất tại m e t l e b e r có cái gọi w i li l a m chỉ tổng phát minh hai kiện đồ chơi nhỏ lục địa chiến hạm và lớn ta không có cách nào vận chuyển tới nhưng bách phu trưởng có thể đưa các người một người một tớt cái này hai thất bách phu t r ư ở n g hợp kim móng ngựa đạn đạn đi ra ma lực chi kính bọn chúng chống c h ạ y bụng ngựa phía trước dựng thẳng lên kiên thuẫn còn có treo tại hai bên s ạ kích giá đỡ cùng treo tại kiên thuẫn về sau xuống trường để dù li ả n cùng ban làm mộ giặc lập tức liền biết cái đồ chơi này là lấy làm gì mặc dù hai người đều đã là thánh giai nhưng nhìn thấy dạng này chiến trường lợi khí còn là sinh lòng vui vẻ dù li ả n nói v ậ t này có thể làm phương tiện giao thông à. dù li ả n tấn thăng thánh giai có thể phi hành nhưng thánh giai cũng không có đường dài đi đường cũng một đường của bay năng lượng tiêu hao quá lớn gặp được định nhân dễ dàng treo ban lạc mộ giặc cũng cảm thấy thứ này rất có ý tứ thầm nghĩ nếu không phải thành giai cũng không có chứa đồ kỳ vật thứ này chẳng những có thể dùng để đi đường cũng có thể dùng để vận chuyển một chút vật tư ừng dùng để chiến đấu cũng không tệ so yêu s ù lông chiến mã vừa vặn rất tốt dùng nhiều đối với lực lượng sức thừa nhận cũng cao hai người đều không chút khách khí thu lễ vật c h ặ t lọt kệ không có nhiều lời nửa chữ cao minh nhất chào hàng là không thể t o á t ra dung tục tiền tài khí tước c h ặ t lọt kệ vừa đem hai thất bách phu trưởng chào hàng ra ngoài liền nghe tới một tiếng lang c ư i một thanh nhâm nói chặn lọt kệ mẹt lẫn khanh người đến t ạ ngươi thành làm sao không trước đi nhìn ta sư tâm vương triều hoàng thái tử điện hạ b ờ i dụ n h ã xạ t h ô n g rong đi vào phòng ăn tấu chương song chương sáu trăm ta thân dốc toàn bộ lực lượng chương sáu trăm ta thân dốc toàn bộ lực lượng chặt luật tệ tại các đại đế quốc hảo bằng hữu tại nhà này nho nhỏ trong nhà ăn b ô n g nhiên liền góp một khối mặc dù sư tâm vương triều hoàng thái tử điện hạ b ờ i dụ n h ã xạ thân phận cao quý bất p h ẳ m nhưng mặc kệ là du lị ạn còn là ban là mộ giặc đều cũng không lộ ra có gáp dù sao thân phận của hai người tại r i ê n phần mình quốc gia đều là cao nhất một nhóm thân phận cùng ban là mổ giặc tương tự antonio nguyên lai、like、cũng chỉ là cái chỉ là con của bát ước hiện tại đã là phạt hoàng thái tử ân chuyện này không phổ biến c h ặ t l t k e mặc dù cũng không cảm thấy chính mình cùng vị này hoàng thái tử điên hạ quan hệ thật có tốt bao nhiêu nhưng sư tâm vương triều vẫn luôn là đối với hắn hữu hảo nhất quốc gia thậm chí vợ gì tợ tạm ý đăng cơ t r ư ớ c phạt hoàng thất thái độ đều càng thêm thân thiết cho nên hắn không thể không biểu thị một chút đứng lên cho vị này hoàng thái tử một cái to lớn ôm vợ dù n ị u mỉm cười đáp lại chát lope nói lần này chiến tranh có thể muốn tiếp tục thật lâu chúng ta tứ đại đế quốc nhất định phải chân thành hợp tác mới có thể chịu ở các tà thần công kích dù thì h n có chút kinh ngạc hỏi cái khác tà thần cũng ngao nghe muốn động rồi và dù nhịu k h e gật đầu nói bộ dầu dơ đại nhân đã dùng bí thuật làm q u a dự đoán lần này đại lục mới tà thần sẽ dốc toàn bộ lực lượng mà lại sư tâm vương triều phái ra mấy vị thánh giai tại ả ơ lẹ hải phụ cận nhìn thấy hơn mười đầu quái vật khổng lồ ở trong b i ể n chìm nổi đ ồ n g bền phương hướng chính là đại lục cũ tin tức này thực tế quá kinh người ban l à m mộ i ặ c sắc mặt lập tức ngưng chọc lên chặt lọt kệ cũng không nhịn được hỏi vợ dù n điệu điện hạ đại lục mới các tà thần không phải tại tranh đấu sao làm sao lại bỗng nhiên liên hợp lại rồi vợ dù n điệu như v a i nói loại chuyện này ta làm sao biết đại khái nhân loại liền không ai biết các tà thần vì sao bỗng nhiên tranh đấu lại vì cái gì vượt biển mà đến ta ngược lại là có cái nhỏ suy đoán các tà thần khả năng chơi quá mức làm cho đại lục mới người sinh sống không đi xuống một lần nữa rời t r ỗ ở về đại lục cũ những cái kia các tà thần không chịu từ bỏ những nhân loại này dù sao nhân loại chính là tà thần trong mắt tư lương cho nên bọn hắn là đi theo những ngày đại lục mới di dân mà đến dù li an cùng ban là mộ giặc cũng hơi gật đầu bọn hắn đều cảm thấy b ở r dù nhịu nói có đạo lý chất l ọ t hẹ có chút trầm ngâm luôn cảm thấy giữa tà thần bỗng nhiên tranh đấu thậm chí liền mê cùng tà thần ạ ở mỹ lạc đều làm v ỡ lạc tất nhiên về sau một cái cường đại nguyên nhân có thể để cho những tà thần này từ bỏ tranh đấu v i ễ n độ biển cả càng là một chuyện khó mà tin nổi cũng nhất định có nguyên nhân chỉ là đổi bắt nhân loại giải thích không đến rất nhiều chuyện bất quá bởi d như suy đoán xem như nhất là hợp logic chất lọc hẹ cho dù không phải vì khả năng này là trần tướng nhưng cũng không tìm ra được phản bác lý do có vợ du nhựu chất lọt k ẹ liền đề nghị tìm nơi khác đồng thời đề nghị đến chính mình trong kinh thế giới đi tiểu tụ còn lại ba người đều một lời đáp ứng chất lọt k ẹ mang tam đại đế quốc trọng yếu nhất người trẻ tuổi bước vào chính mình trong kinh thế giới hắn trong kinh thế giới c h ỉ ít dung hợp hơn b ạ n cái gương có thể hoàn mỹ sao chép ít nhất mười hai tòa thành thị liền xem như xỉ chặt bộ ở dạng này đại lục cũ đỉnh cấp đô thị cũng có thể sao chép chí ít mười mấy con phố chất lọt kệ đem ba người mang về hệ l ù xá điển viên đường cái số năm mươi tám trong kính thế giới hệ l ù xá điển viên đường cái số năm mươi tám dù li an cùng bờ d ũ nhự đều biết nơi này bởi vì an h ni h mẹt lần trong tiểu thuyết thường xuyên sẽ xuất hiện hai cái địa chỉ một cái chính là hệ lì xá điển b i ê n đường cái số năm mươi tám một cái khác địa chỉ là vạ lệ bà sệ khu bạ cờ đường phố hai trăm hai mươi mốt bê hảo ban là mộ ặ c không quá đọc tiểu thuyết h n tương đối quen thuộc địa chỉ còn là sệ vợ tù nam bờ sông đường cái số sáu trăm chín mươi tám chát lọt kẹt ạ i bờ rẽ đổn chỗ ở ở trong t i n h thế giới coi như so tại tạ ngươi thành dễ chịu nhiều chát lọt k ẹ phục chế toàn bộ hệ lì xá điển viên đường cái thậm chí trên đường cái người đến người đi náo nhiệt giống như thế giới bên ngoài chỉ có điều những người đi đường này chỉ có bọc nước không cách nào làm ra bất kỳ đáp lại nào thôi c h ắ t lọt hệ lấy ra tồn tại trong kinh thế giới cà phê cho mỗi người đều rót một chén nói v ợ dù hiệu mang đến tin tức thực tế quá kinh n g ư ờ i nếu là tả thần quy mô xâm lấn đại lục cũ không có chín vị chính thần c h i viện chúng ta đánh không thắng một trận chiến này nhưng là c h ắ t lọt hệ nhớ tới mệnh v ậ n chi xả từng nói qua lời nói hắn cảm thấy chín vị chính thần khả năng phân thân không ra hỗ trợ bất quá loại này đủ rũ lời nói cũng không cần phải nói là chuyện mua bủ ngược lại sẽ ảnh hưởng chống cự tâm tính và dù hiệu nhẹ gật đầu nói đích xác không có các chính thần duy trì chúng ta không có cách nào đánh thắng một t r ợ bất quá may mắn là chín vị chính thần từ đầu đến cuối đứng tại nhân loại bên này lần này không phải nhân loại nội chiến chúng ta khẳng định có thể thu hoạch được chín đại chính thần gấp rút tiếp viện chính là không ủng hộ bọn hắn lúc nào mới có thể hạ xuống thần uy dù lì ạn cùng ban làm mộ giặc tâm tính khác biệt cái trước là huyết tộc cái sau kỳ thật tín ngưỡng cũng có chút vấn đề không phải ban làm mộ giặc có vấn đề cũng không phải là mộ giặc gia tộc có vấn đề là toàn bộ ỉ n g ụ mạ tín ngưỡng đều có vấn đề ỉ n g ụ mạ ba đảo từng có bảy lần chinh phục ba lần thống nhất Theo vượt đại gia i lục cũ các quốc b ể n mà người tới trước sau thành người hơn vương hiện Ính trước tới cái tại quốc, sau lập l 20 ý Mạ Đế đại Quốc, quốc c là phạt khai ô n g tức tức công Gil đại i Lô Mơ công tức dẫn n đầu b h vượt biển mạ à thành này Hoàng đến Đời đế Hồng Long Vương Triều. Đời này, Hồng Long Triệu. lập là án phân sự gil Lô Mơ 15. Ấn, mạ hoàng tất h cùng đại đa số quý tộc thờ phụ thần là hồng long c h i thần kỳ ni đi sách liễu từ gil l ô m ơ chỉ có điều không ai biết vị này hồng long c h i thần có tồn tại hay không phải chăng đăng thần mọi người chỉ biết hắn là gil l ô m ơ gia tộc tổ tiên chỉ một điểm này để nói kỳ thật đại lục mới cũng khắp nơi đều là tà thần tín ngưỡng chỉ là bị c h í n vị chính thần ngăn chặn mà thôi chặt l o t kẻ làm mệnh vận c h i xả thần q u y ế n giả cũng vô pháp trả lời cái vấn đề này nhiều vợ dù nhịu gia nhập bọn hắn lại nhiều rất nhiều lời đề mọi người một mực trò chuyện u ố n năm tiếng cà phê cùng rượu mạch rượu trái cây uống một đống lúc này mới ngao n h a o cáo tử vợ dù nhịu làm sư tâm hoàng thái tử không thể mất tích quá lâu dù li an cùng ban làm ộ giặc cũng đều có chức trách chặt l o t kẻ đem bọn hắn đưa ra ngoài chính mình cũng không có trở về trong kính thế giới mà là đi thẳng về phạt quân sự trụ sở thân phận địa vị của chặt l o t kẻ phi phạm tự nhiên có người an bài cho hắn tốt nhất nơi ở chỉ có điều tạ ngươi thành lúc đầu không lớn coi như bị chưng ơ dụng toàn bộ thành thị làm cùng đại lục mới di dân khai chiến chiến trường hoàn cảnh sinh hoạt cũng không có khả năng trở nên tốt chất lọt kẹ chiếm dụng là một cái t ạ m hóa thương nhân cửa hàng bên trong đồ vật đại đa số bị chủ nhân trở đi còn lại không đáng tiền thương phẩm cũng bị p h ạ t binh lính cản quấy thuận đi hơn v h n nửa lại còn lại đều là là tại c h u y ể n không đi lại không đáng tiền đồ vật mặc dù quét d ọ n qua nhưng gian phòng vẫn có chút m ù i lạ chất lọt kẹ cũng không có gì không quen hắn lâu dài xuất trình cư trú qua cảng hỏng bét địa phương cũng không ít vừa dạng sáng ngày thứ hai có cái ngoài ý muốn khách tới thăm xuất hiện tấu chương s o n g chương sáu trăm linh một khỉ đen chương sáu trăm linh một khỉ đen chặt lọt kẹ nhìn thấy khách tới thăm hết sức kinh ngạc têu lên hù p h ẹ t người làm sao lại đến hù p h ẹ t một mặt l ê n h cốc hỏi ngược lại chúng ta chẳng lẽ không tính là bạn g i a sao hán tại lão hữu trên cái từ này nhấn mạnh c h ặ t lọt kẹ nhìn không được thấy b u ồ n c ư ờ i nói thật đúng là xem như lão hữu hai người quan hệ phức tạp mặc dù cựu hận cực sâu nhưng cũng có một loại rất kỳ lạ giao tình c h ặ t lọt kẹ nghiêng người đem hù p h ẹ t mời đến gian phòng nói hơi lộn xộn một chút xin đừng để ý ta chỗ này có p h ạ tiêu chuẩn cà phê muốn tới một chén sao hắn không biết hủ phép tìm tới cửa là có chuyện gì nhưng cũng không sốt ruột hỏi dù sao hủ phép nhất định sẽ nói hủ phép không hề để ý nơi này lộn xộn hắn mấy năm liên tục đánh trận cái gì hoàn cảnh không có chịu qua vì các lao sư hắn ngồi tại trên một cái ghế giơ lên cà phê uống một g ụ m nhắm mắt lại phẩm v ị một chút nói xê dạp phú quốc quân s ắ p không ai chắc lót cái nhẹ gật đầu nói ta biết người xê dạp vì bị dồn xuất sinh n h ậ p tử cùng phát tác chiến nhiều năm còn có thể có người còn sống suốt đều xem như tiểu kỳ dấu vết có thể lưu lại mấy cái lao binh đều là tác phẩm văn học h u p h é t còn có thể cam đoàn chi quân đội này xây dựng chế độ duy trì kích thước nhất định đích xác xem như hạng nhất nhân tài xuất sắc quân sự thống xoái h u p h é t hỏi một câu nghe nói vậy gồ lao sư qua cũng không tệ lắm chất lọt ghẹ nhú bay đáp ta chưa từng hỏi đến bộ hạ sinh hoạt cá nhân có lẽ hắn cảm thấy loại cuộc sống này là h g ư n g thụ có lẽ hắn cảm thấy loại cuộc sống này là g i à y vỏ ai nói đến chuẩn đâu hắn hiện tại là đồn mạ bạn h à o quan chỉ huy người biết đại đa số người s ẽ giặc đã chán ghét chiến tranh vậy g cũng không phải rất thích đánh trận đồn mạ bạn hảo cơ hồ sẽ không lên chiến trường ta hy vọng hắn cùng tất cả từng tại ta trị hạ người xê giặc quên cựu hận có thể tại bất kỳ địa phương nào định cư sẽ không đi bởi vì thân thuận mà có cựu hận cũng sẽ không bởi vì bọn họ là người xê giặc nhất định phải đi đánh trận h u phe thở dài thật lâu im lặng hắn biết tại chặt l ọ t kệ dưới sự quản lý người xê giặc cùng nhiệt lại trung thành thậm chí nguyện ý nghe theo chặt l ọ t kệ mệnh lệnh ly biệt quê hương đi hướng địa phương khác tranh né chiến hỏa chặt l ọ t kệ cũng sẽ trong lúc chiến tranh tận k ả năng bảo hộ tất cả người xê giặc càng sẽ sau khi chiến tranh kết thúc cố gắng đền bù mỗi một cái người xê giặc để bọn hắn không riêng gì khôi phục từng có được hết thảy thậm chí còn có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn khu phen tùy hạ đều là người s ệ giáp bọn hắn cùng c h ặ t lọt v ẻ dưới sự thống trị đồng bào thường xuyên có liên lạc những n à y s ệ giáp phụ c quốc quân chiến sĩ mỗi lần liên lạc quen biết cũ đều sẽ chiến ý xa suốt hiện tại s ệ giáp đại khu mặc dù không còn đã bị đại lục mới hội nghị chiếm lĩnh đồng thời đổi thành đại lục mới hội nghị tự do khu nhưng không có một cái người s ệ giáp vì thế bất mãn bởi vì bọn hắn nguyện ý sinh hoạt tại đại lục mới hội nghị khu như cũ có thể duy trì nguyên bản sinh hoạt thậm bị khuất còn có thể cùng mẹ lẽ mẹ t l ệ b ậ t thật sẽ vì bọn hắn ra mặt nếu là nguyện ý đi địa phương khác mẹ t l ệ b ậ t mỗi một cái khu vực đều hoan g h ê n h bọn hắn khu phật còn biết cơ h ộ mỗi một cái người sẽ d i á p nói lên cuộc sống của mình đều sẽ tự hào nói một câu chúng ta có thể so sánh bệ h ẹ một những cái kia khốn nạn tốt quá nhiều c h ắ t l t k e mặc dù tạm thời quản lý qua một đoạn thời gian bệ hẹ mốt nhưng cuối cùng bởi gì tở tạm n h lao hoàng đế vẫn là không có đem bệ h ẹ một s ắ t phong cho hắn chỉ là đem công quốc biến thành đại khu đưa về xì chặt v ù ở trực thuộc điều này sẽ đưa đến bệ h ẹ mục đích sát sinh hoạt tiêu chuẩn giống như thường ngày cùng phật còn lại chính là khu không sai bị、lắm. so với kinh tế phi tốc phát triển sinh hoạt biến chuyển từng ngày mẹt lần công tức linh phải kém hơn quá nhiều đây là người sệ giặc kiêu ngạo nguyên nhân lớn nhất lúc đầu cựu nhân đã còn kém rất rất xa chính mình chát lótke cũng không nói chuyện hắn biết hù phẹt là ai hắn ý chí kiên định tuyệt không phải là ngôn ngữ có thể dung chuyển hù phẹt trầm mặc thật lâu nói ta đã quyết định muốn trở thành một tên huyết tộc nhưng thủ hạ ta sệ giặc phụ quốc quân đại đa số người muốn trở về quê quán ta đã không có đường quay về nhưng sệ giặc chiến sĩ không nên tiếp tục vì bị dồn chiến tranh đi chịu chết chát lótke nói muốn ta thu lưu bọn hắn sao h ù phép nhẹ gật đầu chặt lọt kẻ đáp t ố t h ù phép đứng dậy có chút không người đi một cái đế quốc lễ sau đó không nói một lời rời đi chặt lọt kẻ trụ sở chặt lọt kẻ lắc đầu không hề nói gì có thể làm cho h ù phép người k ê u ngạo như vậy vương xuống c ứ u hận đến khẩn cầu hắn tu h lưu những n à y sẽ giặc phục quốc quân người tình huống chỉ sợ đã là phi thường không xong hắn tiếp nhận nhóm người này nhưng thật ra là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình đầu tiên đại lục cũ không còn có sẻ giặc phục quốc quân tiếp theo sẽ thu hoạch được tất cả người sẽ g i ặ hảo cảm chất lót h ẹ sẽ không thật đem nhóm này sợ giặc phục quốc quân lao binh cùng phổ thông người sợ giặc cùng một đối lãi bởi vì nhóm người này là cùng n h i ệ t p h ầ n tử đã không có biện pháp gì cải biến bọn hắn chỉ là mệt mỏi nhưng sớm muộn sẽ lần nữa bắn ra phản kháng tinh thần chất lót h ẹ sẽ đem bọn hắn tất cả đều đưa đi đại lục mới hội nghị tự do khu đồng thời thông qua các loại lợi ích dụ hống bọn hắn đi ạ ở l ệ hải đem phân tán ra đến tuyệt đối không thể để bọn này phần tử ngoan cố du nhập g n chính mình m ẹ t lần công tức lĩnh h u phép rời đi về sau không đến bao lâu liền có mấy trăm tên quần áo tả tơi lao binh đến chặt lọt kẻ trụ sở bên ngoài mỗi người bọn họ trong ánh mắt đều tràn ngập căm hận chỉ là căm hận bên ngoài cũng có thật sâu ra rời chặt lọt kẻ biết chính mình rết rô nathan những n à y sẽ giặc phục quốc quân lao binh nhất định sẽ không tha thứ chính mình cho nên cũng không có hy vọng xa vời thông qua một trận đầy nhiệt tình diễn thuyết đem những người này nói cảm động lệ nóng doanh t r ọ n g hắn chỉ là đơn giản bàn giao vài câu chuẩn bị an bài bọn hắn tiến về mố đố v ạ sau đó lại thông qua mố đố bà mê cung thông đạo đưa đi hiện tại đại lục mới hội nghị tự do khu một cái niên kỷ đã rất già lao binh đứng ra kêu lên chúng ta cần đồ ăn chỗ ở cùng vũ khí chất lót kẹ lắc đầu nói nơi này là c h i ế n khu vật tư hồi hộp ta chỉ có thể an bài một điểm đồ ăn nước không có chỗ ở cũng không có vũ khí nhưng nếu là mọi người tranh thủ thời gian xuất phát chỉ cần đến mua đồ bạ liền có sung túc vật tư mọi người yêu cầu đều có thể thỏa mãn tên lão binh này ánh mắt kiên định nói không có đủ t i ế t tế chúng ta nơi nào cũng không đi chất lót kẹ thở dài đang muốn trực tiếp đôi trở về để bọn hắn cút về tìm vụ phép liền nghe tới trong thành khắp nơi có người đang hô h á n khỉ màu đen khỉ lớn núi cao khỉ đen chặt lọt kẽ bỏ xuống bọn này sẽ giặc p h ụ c quốc quân lao binh đồng b ề n càng không sắc mặt lập tức chính là biến đổi hắn cũng nhìn thấy k h è n thành bên ngoài một đầu tựa như, như núi h ư n cao to lớn màu đen c ự khỉ chính mang theo hai cây đã lột vỏ đại thụ bước chân ẩm ẩm hướng tường thành đi tới thấu chương xong chương sáu trăm linh hai liền biết trong cái nhà này còn phải có cái nam nhân chương sáu trăm linh hai liền biết trong cái nhà này còn phải có cái nam nhân chặt lọt kẽ trong đầu phản ứng đầu tiên chính là hắn xuyên qua trước có khoản g muôn người chú ý hàng nội địa ba a trò chơi nhân vật chính bất quá đáng tiếc là hắn xuyên biệt rồi chú định không chơi được cái kia trò chơi vốn đang rất chờ mong phản ứng thứ hai liền trực tiếp dứt khoát cái này mẹ nó là một đầu tà thần chắc lọt mẹ không giành lại đi quản những cái kia sẽ giặc phục quốc quân lão binh chỉ làm đội vàng bước xuống m ộ t câu nguyện ý đi mẹ lần công tức lĩnh liền mau chóng lên đường đi m ổ đồ vạ không nguyện ý đi ta cũng không bắt buộc hắn thậm chí đều không có kiên nhẫn chờ một chút bọn này lão binh trả lời liền vội vàng xông ra ngoài thành lúc này gen thành bên ngoài đã có bốn năm vị thánh gia i đi ra cản t r ở đầu này tà thần hóa thân chỉ có điều xuất thủ những này thánh g i a i tiêu chuẩn chỉ có thể con r ồ i vây quanh đầu này tà thần loạn chuyển tất cả công kích đều lộ ra mềm yếu bất lực chất l ó t kệ đối mặt như thế một đầu to lớn tà thần cũng không có hô lớn một tiếng mọi người tránh ra loại hình mà là trực tiếp liền buồn bực không ra tiếng đem thánh quang minh thần quốc hào từ không trung đập xuống đầu này màu đen đại v i ê n hậu thân thể như dây núi chỉ là một cái đầu liền so thánh quang minh thần quốc hào loại này chuyển hậu kỳ chiến h ạ n g còn muốn to lớn nhưng bị thánh quang minh thần quốc hào đập chúng cay chán lại nhịn đau không được khổ gào lên thánh quang minh thần quốc hảo không phải đem đầu này tà thần hóa thân nệm tổn thương mà là trực tiếp đâm đi vào hắn cái chán đồng thời thánh quang minh thần quốc hảo bên trên bay múa ra vô số dây leo đâm vào đầu này tà thần đầu một giây sau nháy mắt chặn l ọ t k ẹ thậm chí còn chứng kiến tà thần hóa thân trên c h á n bị xô ra đến l ỗ thủng chung quanh sinh ra vô số quỷ dị đôi mắt để hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại không dám lại nhiều nhìn cùng một đầu tà thần hóa thân chiến đấu là phi thường gian nan chặn l ọ t k ẹ từng có kinh nghiệm lần trước xử lý hỏa diễm tà thần a đủ dùn hóa thân là có hắc nguyệt nữ sĩ xuất thủ chỉ là h Căn b vậy công làm gì đầu c đ này tà thần hóa thân các thánh giai nhìn thấy chặt lọt kệ ném ra thánh quang minh thần quốc hảo đều tranh thủ thời gian rời khỏi chiến đấu thánh quang minh thần quốc hảo hiện tại cũng coi là hùng giành tại bên ngoài trên thuyền các loại giải trí biện pháp danh truyền đại lục cũ nhưng chiếc này chuyển hận kỳ chiến hạm từ năm đầu tà thần tạo thành cũng là danh chấn đại lục cũ tại cũ trên đường lớn có cái chuyên môn nếu như ngươi hận một người đem hắn đưa lên thánh quang minh thần quốc hảo nếu như ngươi thích một cái cũng đem hắn đưa lên thánh quang minh thần quốc hảo cơ hồ tất cả mọi người biết thánh quang minh thần quốc hảo có t h ế gian cực hạn nhất hưởng thụ cũng tất cả mọi người biết chiếc này tà môn chuyển kỳ chiến hạm có thể đem thánh gia i làm sao bữa ăn đồ ngọt l u i ra chiến đấu các quốc gia thánh gia rất nhanh liền nhìn thấy bình sinh chưa từng gặp qua cảnh tượng h o à n tráng đầu tiên chính là từ trên thánh quang minh thần quốc hảo lan tràn dây le thậm chí chui vào màu đen đại viên hầu đầu góc theo đầu này màu đen khỉ lớn con mắt lỗ hai miệng lỗ mũi thậm chí trong lỗ chân lông sinh ra xanh biếc màu sắc ngay sau đó liền có vô số lông v ũ thay thế hắn trên mặt lông tơ sau đó chính là theo vết thương l à n tràn ra đôi mắt đầu này màu đen đại viên hầu ra sức bắt lấy thánh quang minh thần quốc hảo nghĩ theo trên đầu của mình đem thứ này rút ra nhưng theo hắn ra sức kéo một cái từ trên thánh quang minh thần quốc hảo toát ra một dòng xanh thảm nước biển đạo này nước biển xông vào hắn trong một trong lỗ mũi trong con mắt trong lỗ chân lông rất nhanh liền thẩm thấu đi vào một lát sau đầu này màu đen đại viên hầu trên thân thể liền thoát ra vô số xanh thẳm bong bóng mỗi một cái bong bóng bên trong đều có một đầu cự tình lại hoặc là một đầu giữ tận đại hải xạ càng ngày càng nhiều các quốc gia thánh giai đ ằ n g không mà lên cũng có vô số các quốc gia tướng lĩnh cùng binh sĩ xông lên đầu tường nhìn xem cái này khiến người khó có thể tin một màn rất nhiều đều không gặp giữa tà thần tranh đấu lần này xem như mở rộng tầm mắt bị màu đen đại viên hầu rút ra thánh quan g minh thần quốc hảo tại hắn lòng bàn tay vỡ vụt nhưng là hắn toàn bộ đậu theo cái này vừa gậy biến thành phi thường kỳ quái hình tượng nó rốt cuộc nhìn không ra là một cái đầu giống như một cục thịt núi sinh đầy khí tức vật c ổ quái chát lót k h ẹ rời khỏi thật xa lúc này mới mở mắt hắn lập tức liền thấy màu đen đại viên hầu biến thành bộ dáng như vậy nhịn không được trong lòng thất kinh đạo thánh quang minh thần quốc h à o tà môn như vậy sao bình thường đã cảm thấy nó phi thường tà môn nhưng không nghĩ tới ở trong tà thần nó đều càng tà môn một chút không biết đầu này màu đen đại viên hầu là vị nào tà thần hắn b ố này hóa thân khẳng định phải nằm tại chỗ này chát lót g h hít một hơi thật sâu đột nhiên tốc độ cao nhất hướng màu đen đại viên hầu bay đi hắn xông vào đầu này tả thần hóa thân vài trăm mét bên trong thân thể giống như bọn nước biến mất để tất cả quan chiến các quốc gia thánh giai đều sinh ra sợ h a i thám p h ụ không biết chặt lọt kẻ sống hay chết vì cái gì như vậy không trí tuệ chặt lọt kẻ sớm đã có kinh nghiệm hắn dĩ nhiên không phải không trí tuệ mà là muốn gia nhập chiến đấu cướp đoạt thành quả thắng lợi xông vào màu đen đại viên hầu vài trăm mét bên trong hắn liền cảm giác được trước mắt đêm tối đ ô n g nhiên xuất hiện chính mình lần nữa đặt chân tòa kia tráng lệ cung điện ồ mãi vợt lạ đạ phạ kỳ gia tạ ivô nạ và sủ kỷ cùng á mòn ngay tại nhìn qua cung điện bên ngoài cái kia một tôn màu đen cự đại tạ thần đầu này màu đen to lớn biên hậu ở cái thế giới này là người khoác áo giáp màu đen võ tướng thân thể so ở bên ngoài thế giới còn muốn to lớn trong tay mang theo một thanh c ổ khoái song n h ẫ n quát đ a o thanh này song n h ẫ n quát đ a o còn có một cây thật dài tay cầm thoáng cũng vậy đao quang như điện chớp một cái một cái b ổ vào thánh quang minh thần quốc hào t bên ngoài vô hình tạ thần lực trường ngăn cản nhưng lại như cũ đem tòa này tráng lệ cung điện phách chạm lắc lư không ngớt xem ra tràn ngập nguy hiểm chất lọt hẹ không chút do dự kêu to một tiếng giút ta ô mạch mơ là nắm chặt n ắ m đấm têu lên liền biết trong cái nhà này còn phải có cái nam nhân còn lại bọn hắn đều không nói gì nhưng chặt lọt kẽ lại cảm giác được trên người mình có mấy cố lực lượng hội tụ thân thể cũng lập tức bành trướng hắn lấy r a huyết linh kê biến thành một cây hỏa d i ễ m trường thường cùng màu đen cục đại viên hầu hóa thân áo giáp võ tướng ở dưới h không h chiến chặt lọt kẽ cùng tà thần kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn đem tốc độ thúc đến cực hạ n không ngừng theo đầu này tà thần trên thân chọn xuống tới một chút bụp mặt có áo giáp linh kiện có lộ ra áo giáp bên ngoài lông cóc có trên thân vật phẩm trang sức còn có huyết đủ những này bị chất lót kẹ dùng hỏa d i ễ m trưởng thương chọn xuống tới đồ vật đều sẽ bị một cố lực lượng hấp dẫn rơi vào thánh quang minh thần quốc hảo chất lót kẹ giờ này khắc này liền đáng tiếc em mỹ lì ạ không tại không phải cha con liên thủ tất nhiên tình hình chiến đấu càng tốt chất lót kẹ đều có chút hoài niệm vung lấy em mỹ lì ạ nện tả thần cảm giác tấu t r ư ơ n g song chương 603, t r ợ chiến chương 603, t r ợ chiến đáng tiếc em mỹ lì ạ hảo không cách nào đổ bộ chất lót kẹ đồng bền lướt qua sau nhận k h á t đao lơi lao hắn đã sớm thấy rõ ràng áo giáp màu đen bên trong vẫn như cũng là một đầu to lớn màu đen viên hậ thậm chí trần trụi tại bên ngoài một đôi đại thủ cũng lâu sủ sinh ra vô số bộ lông màu đen đầu này màu đen đại viên hầu trong tay xong nhận k h á t đào nhanh như lôi d oanh địa điểm nếu không phải hắn đã sớm đem nhanh nhẹn thuận điểm đấy lại có năm đầu tà thần cấp người trong nhà tướng trợ chỉ sợ mấy cái đối mặt liền muốn bị hắn bổ con rồi đánh chết chất lót k ẹ p mặc dù tại ô mãi mỡ lạ đạp h ọ kỳ g i ả tạ i v o n a và sủ kỳ cùng h mọn chi viện xuống thân thể cũng biến thành cực kỳ to lớn nhưng như cũ cùng con viên hầu này tà thần có thiên địa t r ê lệ hắn tối đa cũng chính là mười mấy mét cấp bậc đầu này màu đen đại biên hầu lại là mười mấy cây số cấp bậc có chặt lót kẽ mẹ lần xuất thủ đầu này màu đen đại biên hầu muốn phân ra chí ít ba thành công kích dùng để khu trục hắn r ơ i ở trên thánh quang minh thần quốc hào đao quang liền giảm bớt rất nhiều mặc dù thánh quang minh thần quốc hào năm người chủ nhân có bốn cái thoạt nhìn là kiểu khiếp e sợ không thiện chiến đấu nữ tính còn có một cái là à mòn càng là đứa bé nhưng thật luận tà môn nhất định không thua bởi bất luận cái gì một đầu tà thần bọn hắn bị công kích tần suất giảm bớt có thể phát huy ra tà thần chi lực cũng liền càng nhiều rất nhanh c h ặ t lọt k ẹ liền thấy màu đen đại viên hầu trên thân ẩn ẩn có một tầng màu lục tầng này màu lục đột nhiên chấn động một cái thế mà chóc ra xuống tới còn đem màu đen đại viên hầu trên thân áo giáp mang xuống đến hơn phân nửa c h ặ t lọt k ẹ lập tức liền nghe tới đạo phạ kỳ dạ tạ vui sướng gọi tiếng tầng này màu lục khoảng nửa bộ áo giáp rơi vào thánh quan g minh thần quốc hào bên trên chỉ là mười mấy phút c h ặ t lọt k ẹ trên thân bỗng nhiên liền mọc ra một tầng áo giáp nó là từ dây leo bệnh mỗi một mảnh giáp lá, đều là chất gỗ. giáp lá ở giữa là hoa tươi cùng cây cỏ cấu kết tầng này áo giáp xem ra cảnh đẹp y vui gi thậm chí còn để chắt lọt kệ các loại dị năng toàn diện tăng lên một tầng chắt lọt kệ gieo họ một tiếng phóng tới màu đen đại viên hậu thừa dịp hắn giáp trụ không hoàn toàn vòng quanh hắn vòng eo chuyển b ả y tám chục vòng hỏa d i ễ m t r ư ờ n g t h ư ờ n g tại đầu này tà thần trên bụng đều lôi ra một chuỗi giải hỏa tinh cũng không biết là một lần kia chuyển ra thành quả đầu này tà thần bụng đống nhiên vỡ ra một đường vết rách một đoàn nước biển tuân ra bọc lấy một đại đoàn ngũ tạng lục phủ đổ vật xông vào thánh quang minh thần quốc hảo chắt lọt kệ lập tức liền nghe tới mặt khác hai nữ tính vui cười là cự kỉnh chi vương nghị vô nạ cùng đại hải lập tức liền tăng cường một chút chặt lọt kẹ ở dưới h ắ c không chiến đấu không ai có thể nhìn thấy nhưng các quốc gia cấp thánh giai lại nhìn thấy chặt lọt kẹ biến mất về sau màu l e n đại viên hầu trên thân không ngừng xuất hiện các loại vết thương thậm chí sau mấy tiếng h á n đầu góc đống nhiên nổ tung tuôn ra góc loại hình toàn bộ biến mất ở trong không khí không ai biết đây là chuyện gì xảy ra nhưng tất cả mọi người đoán được chặt lọt kẹ cùng cái kia c h i ế c t à môn truyền kỳ chiến hạm hẳn là chiếm thờ phong rất nhanh liền có hai vị đại nhân vật xuất hiện ở trên trời cồn star nghìn ba tước xa xa cùng đương thời duy nhất nhân loại đại chết bổ rộ rờ lên tiếng trào cho dù lấy c cũng tương đương tôn trọng vị này nhân tộc đại chiết cũng cho rằng vị này đại chiết thực lực ở xa trên hắn b ố d ô giờ mỉm cười trước cho chính mình thêm một t ầ n g pháp thuật phòng ngự trận trần trơ một chút thế mà cũng cho cồn star nghìn b á tước thêm một t ầ n g pháp thuật phòng ngự trận sau đó mới lên tiếng cồn star nghìn b á tước vị kia ê c h ặ t lót kẽ mẹt l ầ n công tức tựa hồ đã cùng tà thần đủ lạ tảng ở tại thần giới chiến đấu chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ cồn star nghìn chậm rãi lắc đầu nói đ ừ a cái gì hắn mặc dù là thánh gia đình phong nhưng cũng tuyệt đối không muốn đi trong truyền thuyết các thần chỉ tài năng cư trú thần giới cùng một đầu tà thần chiến đấu đu la ạ tặng là đại lục cũ h u n g nhất tà thần h ầ n g ư n g đại lục mới hạm đội chính là hủy diệt tại đầu này tà thần thủ hạ đu la ạ tặng thường xuyên sẽ hạ xuống hóa thân bốn phía đi tìm đối thủ tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly không kiêng nể gì cả chiến đấu hắn cũng là đại lục mới hiếu chiến nhất tà thần con stanin mặc dù sinh hoạt tại đại lục cũ nhưng đối với đại lục mới tà thần cũng không phải hoàn toàn không biết gì như cũng rất có hiểu rõ hắn biết chỉ bằng chính mình thực lực tiến vào truyền thuyết thần giới cũng không thể làm sao đu la tặng bộ dô giơ quên m ẹ lần công thức nhất định có biện pháp để chúng ta có thể gia nhập chiến đấu đây là nhân loại lớn nhất nguy cơ không ai có thể không đếm xỉa đến đã bộ r n giờ đáp ứng nếu là không tham gia chiến đấu có thể tặng hắn đi ra con s t a n g i l l ngược lại là không có cự tuyệt lý do b ố r ô giơ mỉm cười vung tay lên hai người liền biến mất trong không khí để tất cả người thấy cảnh này đều kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải lúc này đã có người đoán đi ra chắc lọt kệ là tại một thế giới khác chiến đấu đại lục cũ giỏi về thao túng không gian người có ít nhưng cũng không phải không có liên quan tới dị giới thứ nguyên tri thức chỉ là rất thiếu thốn cũng không phải là không có c ổ n s t a n g nhìn có chút meo mắt lại hắn nhìn thấy to lớn thánh quang minh thần quốc tòa này chuyển kỳ chiến hạng hóa thành cung điện thực tế xa hoa qua phần tại cái này thế giới thánh quang minh thần quốc hào tựa như một tòa thành thị tại trên thể tích cũng không bại bởi tà thần đủ lạ tảng côn s t a n g nhìn đồng thời cũng nhìn thấy so ở bên ngoài càng lớn lớn tà thần đủ lạ tảng hắn bởi vì trên thân áo giáp màu đen bị đạ o phạ kỳ dạ tạ cho bóc ra hơn phân nửa lộ ra toàn thân lông đen thân thể xem ra cùng bên ngoài cũng không có cái gì khác nhau chỉ là có một bộ phận trên thân thể còn có chút áo giáp mà thôi hắn nhìn không được nhắm mắt lại mặc dù thân là thánh gia đình phong đã sẽ không bị đại đa số tà thần ảnh hưởng nhưng côn starg nhìn như cũng cảm nhận được linh tính đang điên cồn tăng trưởng c ổ n star nghìn thân là thánh giai đ ỉ n h phong có thể sâu sắc cảm nhận được những này sinh sôi linh tính có vô số nghiệt mầm những này nghiệt mầm nếu là không thanh trừ rơi liền sẽ sinh sôi vô số tà niệm cuối cùng linh tính sụp đổ hóa thành một đầu q u á i v ậ t chất lọt hẹ là dựa vào vận khí tốt thanh lý linh tính một mực không có chịu ảnh hưởng c ổ n star nghìn ba tức không có loại này vận khí tốt nhưng là hắn thân là đ ỉ n h phong thánh giai tự nhiên có chính mình thủ đoạn rất m g ọ đưa sinh sôi linh tính bên trong những cái tia đổ không sạch sẽ loại bỏ bảo trì thần trí may mắn chống lại lưu lạc điên cuồng hậu quả bộ dỗ dở xem ra s o u cồn star nghìn n muốn tốt nhiều cho dù trực diện hai đầu t à thần cũng không có nửa điểm dị dạng còn có rảnh rỗi cùng c h ặ t lọt kẹ lên tiếng c h à o têu lên m ẹ lần công tước cần hỗ trợ sao thấu chương xong chương sáu trăm linh bốn mệnh vận chi xả người khi đó nói chương sáu trăm linh bốn mệnh ậ n chi xả người khi đó nói chặn lọt kẹ đưa tay chỉ một chút rất nhanh cồn star nghìn n cùng bộ rộ giờ đều cảm giác được có mấy cố lực lượng tràn vào thân thể để bọn hắn lực lượng bạo tạc tính chất tăng trưởng hai người đều rất kinh ngạc lập tức lẫn nhau nhìn một cái rất có an ý cùng một chỗ gia nhập chiến đấu bọn hắn đều là t h á n h gia i đ ỉ n h phong đến một b ư ớ c n à y người không ai không nghĩ đang lâm thần giai c ổ n s t a n g h ì n mặc dù tại thần giai trên nghiên cứu kém xa tít tắp dù n g h ổ nhưng cũng tương đương xâm nhập bộ rộ d ở x ư n g là đã chết thậm chí so dù n g h ổ càng thâm nhập thăm dò thần giai u y ề n bí hiện tại có một cái t à thần để bọn hắn nghiên cứu nơi nào sẽ từ bỏ hai người xông vào chiến đấu rất nhanh liền riêng phần mình kéo xuống đến một khối màu đen khỉ lớn huyết n ụ sau đó vụ trộm giấu đi nhiều hai vị đình phong thánh giai trợ giút kiềm chế tả thần đủ lạ tạm càng nhiều công kích thánh quang minh thần quốc h à o bên trên mọi người trong nhà riêng phần mình có khác biệt biểu hiện á mòn thậm chí thử nghiệm bước ra một bước biến mất tại thánh quang minh thần quốc h à o b ấ t quá á mòn cũng không có xuất hiện tại chiến trường hắn thông qua cùng tà thần đủ là tạm khí tức cấu kết xâm nhập một cái lạ lẫm quốc gia kia là một ngọn núi lớn màu đen trên núi có vô số màu đen k h ỉ chạy tới chạy lui hoặc b á t mẹ gọn những này khỉ đen tử thật giống như không có t h ầ n t r í không có tư tưởng không có bản thân chạy từ từ không mục đích mỗi một cái động tác đều giống như giật dây con rối máy móc mà cứng nhắc có một loại q u � dị không hài hòa Ả mòn đưa tay bắt lấy một đầu khỉ đen tử đầu này khỉ đen tử phát ra tiếng kêu chói thai ra sức d â y ruộng khí lực lớn quả thực không thể tưởng tượng nổi nhưng chung quanh khỉ đen tử tựa như cái gì cũng không có nghe tới Ả mòn cũng đối đầu này khỉ đen tử d â y ruộng không có bất kỳ phản ứng gì hắn đột nhiên mở to miệng há miệng mở rộng đến không thể tưởng tượng trong miệng tất cả đều là trừng trừng trừng con mắt một ngụm liền đem đầu này khỉ đen đầu cắn rơi ăn hết khỉ đen đầu ạ mòn liền đem khỉ đen thân thể ném xuống đất xài bước đi đến núi lớn màu đen trên đường đi không ngừng ăn đi qua hắn chỉ ăn chỉ ăn khỉ rất nhanh chỗ hắn đi qua khắp nơi đều có thiếu một cái đầu chỉ còn lại thân thể cùng tứ chi khỉ đen thi thể ạ mòn một đường leo núi tại hắn sau khi đi xa những cái kia khỉ đen thi thể cũng hơi run run y theo gãy mất trong cổ sinh ra không chỗ nhãn cầu những này nhãn cầu chen chúc mà ra tụ tập đến to bằng đầu người liền hướng một khối co vào biến thành ạ mòn bộ dáng sinh ra ạ mòn đầu nhưng như cũng là màu đen viên hầu thân thể bọn quái vật tập tế mà lên yên lặng đi theo ở sau lưng ạ mòn d ạ bước leo núi ạ mòn rất nhanh liền đi đến giữa sườn núi một đầu nghiêng nghiêng dựa vào núi đá mủ say màu đen khỉ lớn xem ra liền không giống bình thường ạ m ọ n đến để nó mở mắt ạ m ọ n lộ ra mịn cười nói đu la tảng đây là ngươi giữ lại một điểm cuối cùng ý thức đi đầu này màu đen khỉ lớn yên lặng lấy ra một cây màu đen gậy sắt nói ạ m ọ n ngươi không phải đã triệt để h ồ n phi phép tán ý thức mất sạch bị người làm thành một chiếc thuyền sao làm sao còn có thể xuất hiện ở đây ạ m ọ n m ỉ m cười lấy tay vào hư không cầm ra một n g ụ m cán dài xong nhận quát đào nói phải nhờ có ba ba h á n cho ta ý thức mới muốn không ngươi cũng giống như ta làm con của hắn đi màu đen khỉ lớn gầm rú một tiếng hai tay như v ò n g đem màu đen gậy sắt phát động như máy xay gió một đôi t r ò n g mắt bên trong đều là đỏ thẫm trong khoảnh khắc liền bùng xuống mấy chục đồng Ả mòn sử dụng xong nhận khoát đao từng cái đó lấy hai người chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền át chiến hơn mười c h i ệ u màu đen đại viên hầu trạng thái kém vô cùng một thân thực lực liền đỉnh phong thánh giai đều không có Ả mòn nhẹ nhóm liền chiếm cứ thơ p h o n g hắn b ậ n tình đón đỡ mở màu đen đại viên hầu đập tới một gậy đưa tay để lại hắn lồng ngực màu đen đại viên hầu kinh hãi kêu gọi ra sức một gậy ép ra ạ mòn cũng đã trễ bị ạ mòn theo qua địa phương sinh ra vô số đôi mắt hắn thôi động một thân tà thần yêu lực muốn chống lại ăn mòn trên thân ánh mắt lại càng ngày càng càng nhiều ạ mòn không tiếp tục xuất thủ nhìn xem đầu này màu đen khỉ lớn toàn thân đều sinh ra đôi mắt cuối cùng một tia ý thức tiêu tán hắn lấy tay khép lơ một cái vô số đôi mắt đều bay vào trong lòng bàn tay của hắn ạ mòn đưa tay vô một cái đem gỗ này thôn vệ đến ý thức đánh vào cái chán chán của hắn bên trên lập tức sinh ra một cái quỷ dị tà nhãn cái này mai đôi mắt toàn thân đỏ thấm nhưng tại con người chúng quanh có một vòng màu vàng kim nhạt kỳ mang ạ mòn tiện tay bỏ xuống trong tay cán dài hai người khoác đao thét dài reo qua rất、lâu. hắn mới khôi phục bình cảnh đứng tại ngọn núi lớn màu đen bên trên nhàn nhạt tự đ ủ lúc trước chia ra đi ý thức rốt cục trở về thân ta khoảng cách thu hồi ta toàn bộ ý thức thời khắc cũng đã không xa mệnh vận chi xa người khi đó nói à mòn nói đến đây một câu đông nhiên toàn thân rút r ẩ y thân ảnh hư vô biến mất tại tòa này ngọn núi lớn màu đen vô tận hắc không phía dưới chiến đấu càng ngày càng gừng g ự c chất l t k e đông nhiên cảm thấy có điểm gì l ạ lạ đ ộ i vàng rút khỏi chiến đấu đã thấy màu đen đại biên hậu như d ã núi thân thể khổng lộ không có bất kỳ dấu hiệu nào đông nhiên sụp đổ sụp đổ thân thể hóa thành vô số c ả n h cây dây leo chạy xiết nước biển bay tán loạn lông v ũ c ũ n g không cách nào tính toán nhãn cầu chắc lópez một mặt n g nhiên thầm nghĩ làm sao liền thắng lợi rồi đầu này t à thần thân thể làm sao lại đ ỗ n g nhiên sụp đổ c ổ n s t a n g ì n cùng bồ rồ dở không dám dừng lại bọn hắn cũng không biết t à thần đủ lạ tảng vì sao đ ỗ n g nhiên hóa thân sụp đổ nhưng cái thế giới này t à dị trí lực càng ngày càng nồng đậm bọn hắn mặc dù có biện pháp khu trừ ô nhiễm nhưng cuối cùng cũng không thể lâu dài ở loại địa phương này ở lại t h ố n chi tả thần đủ lạ tảng hóa thân sụp đổ bọn hắn thể lực vài luồng tả lực cũng nh bố r ỗ giờ lập tức liền thi chiến pháp lực mang côn star nghìn n bá tức rời đi cái này dị giới thứ nguyên hai người trở lại hiện thực côn star nghìn n như c ũ lòng còn sợ hãi hỏi đây chính là giữa tà thần chiến tranh sao bố r ỗ giờ thấp giọng nói thanh quan g minh thần quốc hào bên trên mấy đầu thần tính sinh vật cũng không phải là hoàn toàn trạng thái tà thần đủ là tảng chỉ là một cái hóa thân cũng không phải là bản thể cũng không phải thật h u cái này cũng chưa tính chân chính tà thần chi chiến tà thần đủ là tảng tổn thất một cái hóa thân nhất định sẽ ngóc đầu trở lại côn s t a nghìn bá tức hít sâu một hơi không nói chuyện bọn hắn đều nhìn thấy c h ặ t l ọ t k ẹ cũng lập tức xuất hiện c h ặ t l ọ t k ẹ so với bọn hắn xem ra muốn hỏng việc quá nhiều y phục trên người hắn đã toàn bộ vỡ vụn chỉ còn lại một đầu quần đùi cả người linh tính đều hiện ra tùy thời sụp đổ trạng thái khí tức trên thân càng là suy yếu c ổ n s t a r g ì n b may đi một phát bắt được c h ặ t l ọ t k ẹ hỏi ngươi thế nào c h ặ t l ọ t k ẹ vừa rồi khổ chiến một trận thể lực tiêu hao cực lớn năm đầu thần tính sinh vật rút về tả lực hắn càng cần hơn bình phục linh tính khôi phục năng lượng hắn thấp giọng nói ta cần cái chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian bộ dô dở nói đi ta địa phương ta bên kia thanh tịnh không ai quáy dày đấu chứng xong chương 605, đ r ă n quýt sò、so、sẹt v ẹ n t ị c h bút ký chương 605, đ r ă n quýt sò、so、sẹt v ẹ n t ị c h bút ký 2 0 2 0 g h ì n k h c h ặ n t l ọ t kẹ theo trong minh tưởng tỉnh táo lại hắn ở trong huyết tiến minh t ư ở n g pháp lần nữa sẽ nát hai đầu huyết tổ trong đó một đầu là cằn xịn mượn nhờ lần này minh tưởng hắn khu trừ tất cả ảnh hưởng trái chiều khôi phục linh tính tinh khiết c h ặ t lọt kẹ mặc dù chỉnh sửa qua một bản huyết tinh vinh quang nhưng đó là vì về sau bồi dưỡng trung thành bộ hạng tự mình tu luyện còn là nguyên bản đ ọ dọt tạ g ọ giặc hô hấp pháp cùng huyết tiến minh tường thuật là thiên truy bách luyện chi tác c h ậ n lọt k ẹ cũng không phải cái gì khai sáng tân pháp tu luyện thiên mới chỉ là bổ sung đạt sửa thị cùng sản s ờ ở dịp thị bí pháp vẫn chưa theo trên căn bản có chỗ cải biến hắn có thể cảm ứng được chính mình linh tính trải qua tuần h hóa như cũ có nhất định tăng lên khoảng cách lần nữa tấn thăng đã không xa lắm tấn thăng thánh giai về sau c h ậ n lọt k ẹ thực lực đột nhiên tăng mạnh hắn hiện tại cũng rõ ràng vì cái gì đại lục cũ thập cựu giai thánh giai nhiều nhưng các quốc gia các tộc tinh anh đều kẹt tại hai mươi hai cấp bởi vì theo mười chín đến hai mươi hai cấp chỉ có một cửa ả i khó đó chính là linh tính linh tính không đủ tỉ như về vô cũng tỉ như c ả rèn ma ma liền kẹn tại thập cựu giai bên trên mấy chục năm không tiến thêm tốc nào nữa linh tính đầy đủ kiểu gì cũng sẽ chậm rãi tấn thăng tỉ như an đ g e a hiện tại đã là nhị thập giai linh tính đầy đủ lại tu luyện cần cũ tấn thăng đến hai mươi hai cấp chỉ cần thời gian hai mươi ba cấp trở lên liền nhất định phải là tuyệt thế thiên tài đầu nhập chặt l ó t k ệ thú nhân thánh giai cơ hồ đều là hai mươi hai cấp nhưng theo thời gian thôi động chỉ có tượng nhân hạ cùng tấn thăng đến hai mươi ba cấp chặt l ó t k ệ linh tính cho dù cùng đỉnh phong thánh giai so sánh cũng không kém cỏi cho nên hắn tấn thăng hai mươi hai cấp không có bình cảnh chỉ là kém thời gian tích lũy c h ắ t l ó t k h ệ lấy lại bình tĩnh đi ra tinh tu gian phòng nhìn thấy bộ rô dở cùng cồn stạng nghìn bá tức hai người đang uống cà phê nhìn thấy hắn đi ra bộ rô dở vị này nhân loại vị cuối cùng đã chết vung xuống chén cà phê mỉm cười nói đa tạ mẹ lần tiên sinh để chúng ta có thể kiến thức giữa tà thần chiến tranh đồng thời thu hoạch được một chút tà thần huyết đủ. đây đối với chúng ta lĩnh hội thần giai không có cách nào lường được c h ỗ t ố t chất lóc g ệ trầm ngâm một hồi nói nếu như hai vị cảm thấy hữu dụng ta có thể mời hai vị đến thánh quang minh thần quốc hảo bên trên đi một lần dù ni ô l i ề n t ừ n g nghiên cứu qua t h á n h quang minh t h ầ n quốc hảo chắc l ọ t kè tin tưởng hai vị này t h á n h giai đình p h o n g nếu là có cơ hội tiếp xúc t h á n h quang minh t h ầ n quốc hảo cũng sẽ có cực lớn thu hoạch c ổ n sa nghe nhịn không được nói mẹ lần b á tức thật sự là khẳng k h á i sau này nguyên nếu có cái gì cần hỗ trợ có thể tùy t h ờ i để a n ở r i a tới tìm ta chắc l ọ t kè m ỉ m cười thầm nghĩ chờ ta gặp được dù ni ô lao sư nhất định khiến hắn trước đi p h ỉ thủy đại đ ồ t h ư q u á n chạy một vòng nếu là lao sư cảm thấy có chút chi thức có thể mở ra ta cũng có thể công khai cho bọn hắn đại lục cũng đình phòng thành giai dù nhị ổ cùng bờ d ì tờ tạm nghỉ cùng chặt lọt kệ quan hệ thân mật hắn sẽ không để ý chia sẻ tri chi thức nhưng cùng bố dỗ giờ cồn sang nghìn cùng còn chưa từng có tiếp xúc làm mộ giặc b á tước liền c á c h xa một tầng nếu không phải có gì mợ mạn cùng đại lục mới t à thân áp lực chặt lọt kệ căn bản sẽ không cùng bọn hắn chia sẻ phỉ thúy đại đồ thư quán nhưng tại bây giờ nguy cơ xuống tới còn của mình mình quý cũng không cần phải giờ này khác này nhất định phải đoàn kết hết t h ể có thể lực lượng đoàn kết đồng thời tận khả năng tăng lên quân bạn thực bố dỗ giờ trầm ngâm một hồi nói mẹ lần c ô n tước vì cảm tạ ngại khẳng khái ta có thể đem lão sư đ o n quýt sợt s ẹ t vẹn thịt năm đó b ú t ký mượn n à i bất quá vật này trọng yếu làm ơn tất t r ả ta chất lót kem mặc dù có phỉ thúy hình lớn sách cũng có dù nì ô b ú t ký nhưng như cũng đối với b ổ rộ giờ lấy lòng vui mừng quá đỗi đ o n quýt sợt s ẹ t vẹn thịt năm đó danh khí quả thực chấn kinh đại lục hắn dù sao tất nhiên kỳ tư diệu tưởng vô số có thể làm đăng thần tham khảo hắn một lời đáp ứng đồng thời nói thánh quang minh thần quốc hào quá mức khổng lồ tại rèm thành không có gì địa phương có thể bày ra không bằng chúng ta ra khỏi thành đi tìm đất trống ta đem thánh quang minh thần quốc hào th bố dỗ dở cùng c ổ n star nghìn b á tức vui mừng q u á đỗi bồi tiếp chặt lọt kẹ rời đi thuyền thành tại lệ phương bắc hướng một tòa trong rừng rậm tìm một cái đất trống chặt lọt kẹ đem thánh quang minh thần quốc hào giải phong mang hai vị đ ỉ n h phong thánh giai lên thuyền bố dỗ dở đối với trên thuyền đại linh m à không có chút nào hứng thú đem một quyển bút ký giao cho chặt lọt kẹ mẹ lận liền đi trên thuyền thăm dò c ổ n star nghìn b á tức ngược lại là t r ư ớ c thể nghiệm một phen trên thuyền các loại giải trí công trình chỉ có điều chặt lọt tệ không có mang bất luận cái gì bộ hạ tới cho nên rất nhiều khu du lịch hợp đều không có khai trướng hán thể nghiệm không đủ hoàn toàn vị này trước hát hoàng đệ nhất cường giả thể nghiệm thánh quang minh thần quốc hào về sau cũng một mình đi thăm dò chiếc này chuyển kỳ chiến h ạ n g chất l t k e đơn độc một người không có cố kỵ nào nữa hắn bước vào phỉ thúy đại đồ thư quán lấy ra đ ò n quỷ sò s ẹ t vẹn thịt bút ký đem bản bút ký này nội dung chuyển lên cho thư viện d ấ u kho chỉ là vài phút bên cạnh hắn liền vây mấy chục tên cổ đại luyện kim thuật sư từ khi hermes nắm giữ chức quyền trở thành đánh bạc cùng trò chơi c h i thần chất loke tại bọn này c ủ đại luyện kim thuật sư trong lòng liền trở nên lớn đều có thể yêu mỗi người đều nhiệt tình rất nhiều rất nhanh bọ trong tay mỗi người đều nhiều một quyển bút ký một cái đầu hói luyện kim t h u ậ t sư kinh hô một tiếng kêu lên thế mà là đòn q u ỵ t sọt sẹt v n thịt bút ký ngươi là làm sao làm đến phần này đ ộ vận nó quá chân quý những n à y luyện kim t h u ậ t sư cũng không để ý chặt lọt k ẹ còn ở đây liền thảo l ỡ lên chặt lọt k ẹ nghe một hồi liền r ơ i khỏi phỉ thúy đại đồ thư quán hắn mặc dù bị chuyển vào vô số tri thức tại luyện kim t h u ậ t bên trên đã là đại sư cấp bậc nhưng như cũng nghe không hiểu nhiều thứ nhất là hắn còn không có tiêu hóa hết tất cả tri thức thứ hai nổi vị tan chuyển vào tri thức cùng lý giải những kiến thức này còn có một đầu k h o n cách hắn còn cần học tập, đồng thời lý giải. tài năng nắm giữ toàn bộ những kiến thức này chất l ọ t kệ tạm thời còn không có nghĩ đầu nhập gian khổ học tập đã đem đ ò n q u ỵ t sọt xẹp vẹn thịt trong sổ chuyển đến phỉ t h ú y đại đồ thư quán là một m lần sao lưu hắn cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại chất l ọ t kệ vừa mới rời khỏi phỉ t h ú y đại đồ thư quán liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc một thân chất giấy âu phục đen đ ồ b é t bên trên tô điểm dán bài hở mẹ bài xúc sắc bàn quay chiếu bạc chờ một chút công cụ trong tay cũng nhiều hai viên xúc sắc cùng một bộ hở mẹ bài hắn nhịn không được kinh ngạc nói h e m e lao sư ngài có thể thoát ly phỉ thuý đại đồ thư quán sao hermes mỉ chỉ có thể tại thánh quang minh thần quốc hảo cùng ôn tuyển sơn bên trên xuất hiện những địa phương khác còn không được ừ m nếu như ngươi về sau mở càng nhiều khu du lịch phạm vi hoạt động của ta cũng liền có thể lớn hơn một chút chặt lọt kệ có chút ngượng n g ủng hắn lúc trước thử nghiệm vô vị này c ổ đại luyện kim thuật đại sư hermes hiển nhiên đã khám phá điều này chỉ có điều hắn chức quyền là thông qua chặt lọt kệ bản mới tiểu thuyết ngưng tụ cho dù khám phá cũng không có cách nào cải biến ân cái này cũng rất chặt lọt kệ đấu chương song chương sáu trăm lẻ sáu xen vào thời khắc sinh tử t r ư ờ n g sáu trăm linh sáu xen vào thời khắc sinh tử hai nghìn không trăm hai mươi bốn chín t á m hermes cũng không tiếp tục nhiều so đo việc này một mặt mỉm v ừ i nói ta vừa mới lựa chọn trực tiếp chuyển vào bản bút ký này ta có mấy câu muốn nói với ngươi mấy câu nói đó phi thường trọng yếu ngươi lại không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên chất lót ghẹ thấy hermes thận trọng như thế vội vàng nhẹ gật đầu hermes nói don quýt s o s ẹ t ven tin hẳn là có sống hắn thăm dò phương hướng cùng chúng ta không giống chất lót ghẹ có chút n g h i hoặc loại chuyện này bằng lẽ thường liền có thể suy đoán ra đến có cái gì tốt thận trọng Hermes từ tốn nói hắn hẳn là tìm tới biện pháp gì để chính mình xen vào thời khắc sinh tử trở thành cùng loại hấp huyết quỷ như thế thái hoạn non bịt so x ẹ t vẹn tình nghiên cứu phương hướng phi thường kỳ lạ hắn lựa chọn để nhục thể linh hồn ý thức phân đả khác biệt chiều không gian ta không tin nghiên cứu của hắn có thể hoàn toàn thành công nếu như hắn hoàn toàn thành công chính là từ trước tới nay duy nhất có thể đi tại nhân gian t h ầ n minh nhưng hắn hiện tại biến mất có thể là cái biện pháp này có cái gì thiếu hụt cũng có khả năng hắn bị nốt tại trạng thái nào đó nhưng hắn tại trong bút ký lưu lại triệu hắm chính mình trở về mấu chốt bố rô giờ hẳn là cũng có suy đoán cho nên hắn không có cho bất luận kẻ nào nhìn qua bản bút ký này sở dĩ sẽ tặng cho ngươi có lẽ có kế hoạch gì ta đề nghị ngươi nhanh đưa bản bút ký này trả lại về sau muốn nghiên cứu nó liền tiến vào phỉ t h ú y hình lớn sách đến xem sách ta tin tưởng phỉ t h ú y hình lớn sách đủ để che đậy hết thảy chất lót k h ẹ trầm ngâm thật lâu nhẹ gật đầu nói bố rô giờ cường điệu qua để ta nhất thiết phải đem nguyên bản trả lại ta suy đoán có thể làm cho đòn quỵ sọt、so、xẹt vẹn thịt một lần nữa hiện thế mấu chốt hẳn là tại bản bút ký này bên trong mà không phải nó nội dung hermes đỗng nhiên nhìn một cái bầu trời. bị cười nói có người tới hắn lui về sau một bước cứ như vậy biến mất ở trong không khí sau một lúc lâu liên tục có hơn mười vị thánh giai rơi xuống nhìn thấy chặt lọt kệ đều đặc biệt hưng phấn cầm đầu một tên thánh giai nói mẹ lần công tước ta nghe nói thánh quang minh thần quốc hảo bên trên cũng có cực hạn nhân gian hưởng l ạ c không biết là có hay không may mắn tham một chút chặt lọt kệ đang muốn trả lời liền nghe tới một gian trong khoang chuyển gia hermès thanh âm thật có lỗi thánh quang minh thần quốc hảo đại đa số nhân viên phục vụ không tại trước mắt chỉ có thể cung cấp đánh h e m è bài phục vụ mấy vị thánh giai đều nghe qua hờ mẹ bài bọn hắn đều là nhìn qua hạn mì mẹ lần bản mới tiểu thuyết người nhưng lại còn không có gặp qua loại này thần kỳ bài cùng một chỗ nói đang muốn mở mang kiến thức một chút hờ mẹ bài có rắn bài chơi bụi sao chặt lọt kẹ nhú bay không có ngăn cản những người này rất nhanh liền có hơn mười tên đại linh ma xuất hiện dẫn bọn này thánh giai tiến vào một gian q u a n tàu nơi đó vốn là một cái sòng bạc hiện tại đại đa số nhân viên phục vụ đều không tại cũng không có chặt lọt kẹ mẹ lần bộ hạng lộ ra quặng cụ é rất nhiều cái này hơn mười tên thánh giai ngồi ở trên bàn đánh bài rất nhanh liền bị hờ mẹ bài ph nửa giờ sau lại có quốc gia khác tướng lĩnh cầu kiến chặt lọt hệ đều thả lên thuyền rất nhanh liền lần lượt có người chạy đến để thánh quan g minh thần quốc hào trở nên càng ngày càng náo nhiệt lúc đầu chim không còn tăm hơi các đại linh ma lại nao nao xuất hiện bọn chúng cũng có hoàn mỹ trí nhân loại không thể tin được dáng người tỷ lệ có tinh xảo như vẽ không có nửa điểm tì vết dung nhan còn có hoạt bát đáng n ừ n g trầm t ĩ n h l ạ nhạn n h ngự tỷ cao lãnh mềm mại đáng yêu kiểu kiểu ô nu chi kỷ đủ loại tính cách lập tức để những n à y các quốc gia thánh giai cùng các tướng lĩnh chỉ cảm thấy như đến thiên đường đều cảm thấy thánh quan minh thần quốc hào quả nhiên danh bất hư chuyển c h ắ t lót kẻ ở đầu thuyền đứng một hồi nhìn thấy bộ rô dở cùng con sta nghìn bá tước lại xuất hiện mỉm cười nói hai vị cảm giác như thế nào bộ rô dơ mỉm cười nói có đ ạ i thu hoạch c h ắ t lót kẻ đem đ o n quỵt sơ xẹt vẹn thịt bút ký đưa cho vị này lại chiết nói ta đã xem hết bút ký đa tạ bộ rô dở tiên sinh cho mượn chân quý như thế chi thức bộ rô dở cẩn thận từng ly từng t í đem bản bút ký này thu vào nói nếu không phải bản bút ký này ẩn chứa loại nào đó nguy hiểm ta cũng không keo kiệt đem bật này đưa tặng chỉ có điều nó kỳ thật có chút nguy hiểm chất lót kẻ nhẹ gật đầu có hờ mẹt n h n h ắ hắn ngược lại là tin tưởng bổ rộ giờ không có nói sai lời nói Cổn tức quốc cười cái Chắc sáng táng nghìn nhìn, náo nhiệt thánh quang minh thần quốc hảo, mỉm cười nói, ta hiện an không muốn trở về đến. Chắc hẹ không tiện nói gì, chỉ có thể cái gì cũng không suối gì gì, mắt ta tại biết, trở lót thể hào, hẹ chỉ Hắn thấy hai vị đỉnh ba biến, giai hai dựa xa hoa liếp liền lót cái nói. phong mỉm áo theo hào loại thuyền du thuyền, đối với thánh quang minh thần à là này người đại đờ đi đi dê vì về vị với rời hề hẹ rất nước một một cải rất nhanh liền có mấy chục danh phẩm chất cao nhất đại linh ma đưa tới các thức hoa quả kem tươi thịt nướng rượu trái cây tràm thịt rượu mạch thậm chí còn có chặt loạt k ẻ ngẫu nhiên phát m i n h các loại đồ uống làm ba người thoát quần áo ngâm tại ao suối nước nóng bên trong những n à y đại linh ma liền một cái tiếp một cái tại ao suối nước nóng bên cạnh nhẹ nhàng nhảy múa bọn này đại linh ma nhảy vũ đạo đều là năm đó còn không có xuyên qua thời điểm chặt loạt k ẻ xuất bỉ l y bỉ l y tìm tọc máy thủ nhìn qua mạng lưới đứng đầu nhất một nhóm kia bên cạnh còn có đại linh ma huyện truyền giọng hát lại hoặc là kích thích nhạc khí phối nhạc đền cho dù hai vị đỉnh phong thánh giai tự xưng bình sinh cái gì đều gặp lúc này cảnh này cũng có một loại từ đây n ô n quân không tạo chiều vui vẻ bộ rỗ giờ r i ơ lên một chén thêm kem tươi nước trái cây nâng ly một n g ụ m lao đầu này số tuổi không nhỏ nhưng thân thể lại như cũ cường trắng mà lại cái thế giới này đ ạ i t r í c h không có đạo đức câu thúc lộ r a dị thường sung sướng nói với c h ặ t lót te nghe nói mẹt lần công tức trong lãnh địa còn có một tòa ôn tuyển sơn cùng thánh quang minh thần quốc h à o tương xứng c h ặ t lót te nói thánh quang minh thần quốc hảo dù sao cũng là chuyển kỳ chiến hạm thường xuyên cần tại chiến trường chỉ có thể cho ra trận các quân quan cung cấp một chút giải trí ta cảm thấy người bình thường cũng cần cùng loại sinh hoạt ngay tại ôn tuyển sơn sao chép nơi này tất cả giải trí công trình chỉ có điều ôn tuyển sơn so thánh quang minh thần quốc hào quy mô phải lớn rất nhiều lần dù sao kia là một ngọn núi đâu bố r ỗ giờ cười một tiếng hỏi chờ chiến tranh kết thúc ta ngược lại là muốn đi ôn tuyển sơn ở một phen chặt l ó t kẻ vui mừng q u á đôi nói ta cái này liền cho đại c h í c h an bài một tòa cảnh sắc tốt nhất biệt thự cũng cho đại c h í c h an bài tươi mới nhất ngon miệng đại l i n h m à nếu là đại c h í c h có cái gì đặc thù khẩu vị cũng có thể thỏa mãn bố dỗ giờ muốn đi mẹn lần công tức lĩnh đây chính là chuyện tốt to lớn chặt lọt kệ làm sao có thể cự tuyệt đâu chặt lọt kệ thật đúng là không nghĩ tới chính mình dựa vào ôn t u y ể n sơn thế mà còn có thể thu hút như thế đ ỉ n h phong thánh giai b ố dỗ giờ không nhắc lại đến đây sự t ì n h ngược lại nói đến đối với thần giai một chút c ẳ n g nộ ồn stà nghìn n g b á tức cũng không keo kiệt đem chính mình một chút c ẳ n g nộ êm hay nói chặt lọt kệ ngẫu nhiên cũng đem dù nị ô bất ký lại hoặc là phỉ thúy hình lớn trong sách tri thức nói ra một câu cũng để hai vị đ ỉ n h phong thánh giai cảm thấy thu hoạch không ít Sát 607, ám sát chương sáu trăm linh bảy ám sát hai nghìn k h a i mươi bốn h ì n chín t r ă l n h tám chắt lọt k ẹ thả ra thánh quang minh thần quốc hảo giống như mở ra một cái tà ác đại môn đến đây b á i phòng các quốc gia tướng lĩnh quý tộc thậm chí có chút thân phận người nối liền không dứt may mà chắt lọt k ẹ lúc trước thiết kế giải trí công trình thời điểm dùng toán học làm tính tính nhìn như hết thệ đều miễn phí trên thực tế mỗi một cái hạng mục đều ẩn tặng có thu phí nội dung dẫn dụ tiêu phí nhỏ cạm b ấ y tầng tầng lớp lớp các loại bán bài càng là hoa văn phong phú người chơi có thua có thắng sòng bạc vĩnh viễn bất bại cho nên sẽ không bởi vì chiêu đại vấn đề, dẫn đến chi tiêu thâm hụt mỗi một đầu đại linh ma đều lễ phép nhã nhặn có một cốc cự người ở ngoài ngàn dặm trà khí nhưng chỉ cần nhét mấy cái kim mẹ、e、cụ liền có thể lập tức mềm mại đáng yêu gọi ca ca ân đều là c h ặ t lọt kẻ xuyên qua tới thế giới kia trên mạng dẫn chương trình cửa thường dùng tiểu thủ đoạn đại lục cũ bên trên nam nhân tựa hồ cũng rất dính chiêu này mặc kệ là c h ặ t lọt kẻ thủ hạ sĩ quan còn là các quốc gia tướng lĩnh thậm chí liền ngay cả hai vị đ ỉ n h phong thánh giai đều rất hưởng thụ trong đó ân từ ngày đó trở đi cột star nghìn bá tức cùng bổ rộ g i liền không có rời đi thánh quang minh thần quốc hảo chắt lọt kẻ đến rèn thành ngày thứ năm dù n i o ô a sủa rốt cục trở về hắn nghe tới chặt lọt kẹ ở đây trực tiếp bên trên thánh quang minh thần quốc hảo dù n i o ở trên thánh quang minh thần quốc hảo c ư trú qua thật lâu xem như quen thuộc thậm chí còn có quen biết đại linh ma hắn cùng cồn stanin bộ r giờ hai người mở mấy ngày suối nước nóng hội nghị lúc này mới hướng v ở dị tở tạ m nghỉ hoàng đế cùng antonio phát ra mời Chứ là m ù a giặc vị này thắng lợi c h ạ n g quyền b á tước còn tại bờ rẽ đồn không có tới k h n thành đại lục cũ đỉnh phong thành giai lần thứ nhất tụ tập như thế đầy đủ chặt lọt kẹ tại đối đãi vợ dị tạ nghĩ hoàng đế thái độ liền kính dù sao hắn còn là phạt công tước mà lại b ợ gì tở tạ n g h ì hoàng đế hay là hắn lão nhạc phụ bất quá có thể tham dự lần này hội nghị người người người địa vị bất p h ả m mặt l ì n b ợ gì tở tạ n g h ì lại là vừa làm hoàng đế nguyên lai、like、cũng chỉ là b ợ gì tở tạ n g h ì ba tước cho nên cũng không ai biểu hiện câu thúc dù nhị ổ việc nhân đức không nhường ai làm hội nghị người chủ trì hắn nói toàn bộ đại lục cũ có tư cách đ ă n g lâm thần danh người bất quá hơn mười người mà thôi nguyên bản chúng ta đều của mình mình quý không chịu đem thành quả nghiên cứu tùy tiện đặc người nhưng bây giờ tình huống khác nhau rất lớn dị mợm nhấc lên thần chiến sau lưng của hắn có đại lục mới vô số t à thần chúng ta thân là phạm nhân tại dạng này trong chiến tranh tuyệt sẽ không so với người bình thường mạnh quá nhiều cần một lòng đoàn kết ta sẽ công khai bút ký của ta bộ dỗ giờ cũng nhắc tay ra hiệu nói ta đối với thần giai nghiên cứu cũng không tính xâm nhập nhưng ta sẽ đem lão sư bút ký chia sẻ c ổ n s táng nghìn cùng bờ dì tờ tạ nghỉ mặc dù cũng là đỉnh phong t h á n h giai nhưng tại thần giai trên nghiên cứu rõ ràng là hậu antonio càng là mới tấn thăng hai mươi bốn cấp không bao lâu ba người bọn họ đều chỉ có biểu thị tán đồng phận dù cho vợ dì tờ tạ n h ỉ là p h ạ n đế c h ắ t lo kệ c h ầ m ngâm một chút nói ta cũng có thể cống hiến ra đến thánh quang minh thần quốc hảo cùng một chút đến từ đại lục mới v ă n hiến c h ắ t lo kệ đã hỏi phỉ thúy đại đ ồ thư quán mẹ ni đại sư được đến c h o quyền nhưng hắn như cũ c ó giữ lại bởi vì có chút tri chi thức chia sẻ ra ngoài có thể sẽ gây nên cực lớn khủng hoảng t ỷ như dị m ỡ mạn sinh một đống hải tử dùng để chờ ý thức bí pháp này cũng không thể để mợ di tờ tan ni bệ hạ thử nghiệm phạt đế quốc đều sẽ sập nói đến cũng kỳ quái từ khi dị mợ mạn bại lui ta thần đủ l ạ tảng tổn thất một cái hóa thân về sau đại lục mới quân đội liền lâm vào yên lặng không tiếp tục phát động công kích. đại lục cũ n g đỉnh phong các thánh giai có thể tại cái này ngắn ngủi chiến tranh khẽ é hở trao đổi bọn hắn bình sinh tu luyện tâm đắc cùng đối với thần giai thăm dò ở trong đó thu hoạch lớn nhất người ngược lại không phải là c h ặ t lõm nhẹ mà là j u n i ổ cùng bộ r ô dơ hai người bọn họ đều là chỉ kém nửa bước liền có thể đặt chân thần giai người thậm chí chỉ cần mượn ý bọn hắn đều có thể đặt chân thần giai chỉ có điều hai người đều không muốn trở thành mất đi ý thức linh hồn vỡ vụ n tạ thần bởi vì loại kia thành thần đối với bọn hắn đến nói không có bất cứ ý nghĩa gì bọn hắn muốn trở thành c h í n đại chính thần thần chỉ có được chính mình toàn bộ ý th có thể bảo trì nhân loại hết thạy mà không phải biến thành loại nào đó quái v ậ t chất l t kệ khoảng cách thánh giai đỉnh phong còn xa tất cả thu hoạch đều cần dài d i n g d ặ t thời gian để tiêu hóa chất l t kệ tại d è n thành ngốc hơn hai mươi ngày hắn m u ố n là muốn hội tụ chúng nhân chi lực trước hết g i ế t dì mơ mạn nhưng theo lần này đỉnh phong thánh giai hội nghị cử hành hắn từ bỏ ý nghĩ này bởi vì hắn cùng mấy vị này đỉnh phong thánh giai tiếp xúc về sau phát hiện một chuyện bọn hắn nhất định sẽ không vì đánh rét dì mơ mạn làm ra hy sinh mỗi người bọn họ trên thân đều có cực kỳ trọng đại trách nhiệm mỗi người đều có rộng lớn lý tưởng mà lại người người thân phận bất phản h vì giết chết dìm mở m ạ n đi hy sinh quả thực chính là cầm k i m cương khảm nạm điện thoại sát giác ngộ điểm này chặt lọt kẹt ạ i lần này giao lưu có một kết thúc về sau liền thu thánh quang minh thần quốc hảo cùng bợ dị t ở tạ n g h ỉ hoàng đế antonio rú n h ỉ ổ bọn người cáo tử lần này chạy đến thần thành mặc dù thu hoạch cực lớn nhưng chặt lọt k ẹ như cũ phi thường thất vọng hắn thậm chí đều không có cơ hội nói ra vây công dìm mở m ạ n sự tình chặt lọt k ẹ lấy đi thánh quang minh thần quốc hảo thời điểm toàn bộ rèn thành đều rõ ràng khó chịu một cái đẳng cấp chặt lọt kẹt r ê n đường trở về liền không có vội vã như vậy h ắ n không ngừng đem từng mặt tấm gương. dẫu khi đi ngang qua đại thụ đỉnh núi hang những tấm gương này trong k i n h thế giới đã bị hắn nắm giữ có những tấm gương này chặt lọt kẹ liền có thể để chính mình trong kính thế giới lại lần nữa mở rộng liên tục vứt xuống mấy trăm cái gương chặt lọt kẹ cũng đối loại này buồn k ẹ công tác có chút sinh ra phiền c h á n đang muốn nghỉ ngơi một hồi đống nhiên liền cảm giác được nguy cơ trước mắt hắn thi triển nhanh nghệ thuật đột nhiên bọn tới trước một thanh thứ kiếm đâm về hư không vừa rồi chặt lọt kẹ ngay ở chỗ này nếu là hắn không có đột nhiên bọn tới trước né tránh một kiếm này chỉ sợ đã thân chịu trọng ư ơ n g chặt lọt kẹ hít một hít một hít một hơi thật sâu, nói, một cái lao giả theo trong hư không đi tới mỉ cười nói chính là bị nhân ta ở trong này bố trí mấy chục mặt ma lực chi kính liền chờ ngươi về m ổ đổ vạ thời điểm ra tay giết n g ư ơ i lại không nghĩ rằng ngươi tính cảnh giác lại biến cao ngươi là làm sao tránh thoát ta vừa rồi một kiếm kia chất lót k h cũng sẽ không cùng một bờ rẹn một nói hắn đã đem nhìn rõ để thăng làm toàn c h i dự cảm đến sinh tử nguy cơ chất lót ghẹ nhú bay nói lần này ngươi không có cơ hội chạy đi chất lót k h chỉ một ngón tay vô hạn kính giới toàn bộ triển khai muốn phong tỏa ngăn cản lột vợ rẹn ồ n đ ư n lui vị này trước phạt đế quốc tể tướng hai tay có chút khép lại thư hư ôm một cái hắn vô hạn t i n h giới liền chống đỡ chặt l o t kệ ăn mòn hai người đều là tu hành sản sơ ở thị thị tộc bí pháp cao thủ đều biết nhất định không thể tiến vào đối phương trong k i n h thế giới lần trước m ộ c bở rẽ n g ồ n tự kiểm chế mấy trăm năm kinh nghiệm xâm nhập chặt l o t kệ trong k i n h thế giới kết quả ăn thiệt t h i lớn lần này tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau tấu chương xong chương sáu trăm linh tám đại lục mới tình báo t ả thần xuất trinh chương sáu trăm linh tám đại lục mới tình báo Tà t hắn ầ n trinh trong kinh tung hành tới lui, vừa đến tránh nẽ bờ dẹn đuẩn linh cảnh chó săn, thứ hai muốn tìm ra sơ hở của đối phương. xuất lui, chặt lọt thế tới vượt ra giới hai đối chó thứ hở h 2020-0908 của kẹ ở vừa bờ sơ tìm cũng đem kính chi linh tu luyện tới bốn mặc dù còn không thể chịu hắn linh cảnh chó săn lại có thể thành thạo thao túng linh cảnh m â y mẹo linh cảnh c h n g xả linh cảnh r ụ c xả không còn là lần trước không hề có lực hoàn thủ chỉ có điều vượt bờ rẽ đ u ậ n không chịu tiến vào hắn trong k i n h thế giới chặt lọt k ẹ coi như đem thánh quang minh thần quốc hào thả ra cũng vô dụng hắn cũng không có khả năng đem chiếc này chuyển kỳ chiến hạm đưa vào đối phương trong kính thế giới v ạ n nhất bánh bao thịt đánh cho đây thánh gia i siêu phàm chiến đấu căn bản không thể bất c ẩ n vừa mợ rẽ luận cũng không nghĩ tới mới trôi qua không đến bao lâu chặt l ọ t k ẹ thế mà có thể có thể đem vô hạn kính giới tăng lên tới tình trạng như thế hắn một mặt thôi động t í n h chi võ cùng chặt l ọ t k ẹ chiến đấu vừa dùng ngôn ngữ ý đồ tìm ra chặt l ọ t k ẹ tâm hồn sơ hở hai người cũng không dám tiến vào đối phương trong kính thế giới không hẹn mà cùng lựa chọn đánh nát đối phương ma lực chi tính phá hư đối phương ra vào trong kính thế giới thông đạo vừa mợ rẽ luận rất nhanh liền cảm giác được có chút không đúng trong kính thế giới là có hạn thế giới sản sợ ở gì thị tộc người ở ngoài hoang dã chỉ có thể mượn nhờ ma lực chi kính lâm thời xây dựng một chỗ trong kính thế giới hắn lần trước liền phát hiện đến c h ặ t lọt k h trong kính thế giới quá mức rộng rãi nhưng còn tưởng rằng là c h ặ t lọt k h tại một chút thành thị có được kính điểm hắn lần này lựa chọn một chỗ núi hoang chính là cảm thấy nơi này sẽ không theo còn lại trong kính thế giới cấu kết chỉ có thể bằng vào ma lực của mình chi kính lâm thời cơ cấu trong kính thế giới mặc dù thực lực của hai bên đều sẽ bị cắt giảm nhưng hắn tin tưởng c h ặ t lọt k h bị suy yếu nhất định lợi hại hơn nhưng lại m t bờ rẽn b n cùng chất lọt t h chiến đấu mấy giờ lại phát hiện đối phương trong k i n h thế giới tựa hồ rộng lớn vô cùng không khỏi trong lòng sinh ra kinh hãi c h ặ t l ọ t k e cũng có chút n g h i hoặc hắn một kiếm ép ra vượt mờ dẹn đ ồ n hỏi ngươi tại sao không cứ gọi gì mợ mãn tới liên thủ giết ta vượt mờ dẹn đ ồ n toàn thân chấn động thế mà hơi có chút vẻ sợ hãi c h ặ t l ọ t k e biết hắn khẳng định cùng d ì mợ mãn ở giữa đã xảy ra chuyện gì sao ý đồ gõ ra chỗ sơ hở này thời điểm vượt mợ rẽ luẩn lại không chịu đáp lại hai người chiến đấu một ngày một đêm v ư ợ ờ rẽ luẩn đứng tại ma lực của mình chi trong kính thu thứ kiếm hóa thành một cây chắc cây thở dài nói chát loke mệt lần ta đã không gi chặt lọt kệ có nhanh nhẹn thuật còn có trong kính thế giới vốn chính là khó g i ế t nhất thánh giai chặt lọt kệ có chút núi bay nói ta thực lực bây giờ còn chưa đủ bất quá coi như ta tấn thăng nữa một hai giai cũng vẫn là không có cách nào giết n g ư ơ i vượt mờ rẽ nguồn kính c h i võ không biết tu luyện tới cảnh giới gì dù sao chặt lọt kệ cố gắng thế nào cũng vô pháp tìm ra sơ hở mà lại tốc độ của đối phương thế mà không thể so hắn trượm cứ việc chặt lọt kệ biết chỉ là vượt mờ rẽ nguồn chiếu ảnh chính mình nhanh nhẹn thuật hai mươi bảy nhưng như cũng không thể làm gì hắn cũng tinh thông vô hạn kính giới đương nhiên biết muốn đánh giết một tên sản s ở ở dịp thị tộc người có bao nhiêu khó chất lọt ghẹ cũng không dám đuổi vào đối phương trong kính thế giới vượt mờ d ẹ n đ u ồ n có thể phá vỡ hắn trong kính thế giới t h ô n g dong đào tẩu chất lọt ghẹ cũng không có bản sự này hắn nếu là lô mãng xâm nhập đối phương trong kính thế giới rất có thể sẽ bị vượt mờ d ẹ n đ u ồ n v â y chết hắn nói g i ế t không được vượt mờ d ẹ n đ u ồ n cũng là một câu lời nói thật vượt mờ d ẹ n đ u ồ n thở dài nói đáng tiếc ta không đứng tại đại lục cũ một phương nếu không chúng ta còn có thể bắt tay giảng hòa chất lọt g ẹ nhịn không được hỏi ngươi vì cái gì không đứng tại bị dồ vượt bờ rẽ luân là sản sờ ở thịt h ị t ộ c người bị rồn là hấp huyết quỷ đế quốc hắn nói không đứng tại đại lục c ũ một p h ư ơ n g cũng chính là nói hắn không có lựa chọn bị rồn chuyện này rất kỳ quái vượt bờ rẽ luân mỉm cười nói người đem rỗ mỉ cùng gì hết dạ thu phục h ắ n phải biết đại lục mới có năm vị đỉnh phong thành giai chất lót h é nhẹ gật đầu sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói trong đó một vị huyết tổ đỉnh phong thành giai chính là vượt bờ rẽ luân vượt bờ rẽ luân núi bay nói còn có một vị là gì mơ mạn bất quá hắn tại đại lục mới bên kia không gọi cái tên này chất lót k h ẹ hiện tại biết vì cái gì hụt mỡ rẽ đ u ẩ n sẽ không theo đại lục cũ đế quốc đứng chung một chỗ trước đó hắn đỉnh phong phạt chỉ sợ cũng chưa hẳn là vì bị rồn thậm chí v ị kêu mọt găng hạ sở hoàng thái tử rõ ràng đi đại lục mới nhưng lại xuất hiện tại phạt chỉ sợ cũng có chút nguyên nhân hai người đã có ngưng chiến ý tứ ai cũng không làm gì được đối phương vượt mỡ rẽ đ u ẩ n thân là cái thế giới này nổi danh trí giả cũng không muốn lại tiến hành không có chút ý nghĩa nào chiến đấu chất lót k h ẹ thấy hụt m rẽ l u n quay người muốn biến mất truy vấn một câu một vị khác huyết tộc đỉnh phong là ai vượt rẽ l u n q u a đầu thấp giọng ta từng có suy đoán hắn có thể là á đồn i s t h ị tộc tổ thần càn xê tên cũng có thể là vẹn giật g i ữ gồng thông qua sơ ủng chế tạo mười chín vị một trong những hậu duệ ta cùng dì m ở mặn đều cùng hắn từng có chiến đấu chúng ta đều không thể thắng vượt bờ rẽ n g ồ n nói xong câu đó liền biến mất tại ma lực chi kính chặt l ọ t kẻ t r ầ m ngâm một lát đang muốn tiếp tục đi đường đột nhiên trong lòng dấu hiệu cảnh báo sinh ra ra sức cất cao thân thể nơi bụng một ngụm ma pháp thứ kiếm lấy ra kém chút đem hắn mở ngực phá bụng trong không khí chuyển ra v ư t bờ rẽ n g n thanh n m thật có lôi ta nhìn góc độ vừa lúc, liền nhịn góc chất lọt kẹ liền mở bảy tám cái đ ạ i chiêu nhưng đều không thể tìm tới luật b ờ rẽ nguồn tăng hơi không khỏi âm thầm kêu lên chờ ta đem kính chi linh lại lần nữa tăng lên cũng t r i ệ u h ồ i ra linh cảnh chó săn cam đoan có thể làm cho lão già này không chỗ bỏ chạy hắn lần này lại khởi hành v ư ợ t b ờ rẽ nguồn không có bất luận cái gì sinh thức chạy về mồ đồ vạ, chất lọt kẹ vừa lúc gặp được một lần chiến tranh hơn mười tên thụ thần sứ chỉ huy thực v ậ t hóa đại quân lần nữa lật qua sân mạch muốn xâm nhập mồ đồ ba chất lọt kẹ thả ra thánh quang minh thần quốc hảo cam đoan tiền tuyến vững như bàn thạch tại vạn chúng trong tiếng hoan hô xuất hiện tại bầu trời. hắn chính là muốn đánh g i ế t mấy đầu thụ thần sứ cho thánh quang minh thần quốc hào thêm đồ ăn liền thấy một đầu thụ thần sứ thân thể bỗng nhiên bỡ ra đi ra một cái vai hùng thiếu niên chất l ọ t k ẹ có thể cảm ứng được thiếu niên này trên thân tà thần chi lược cẩn thận tuyệt không phải là phổ thông t h á n h giai hắn n h ị n không được hỏi một tiếng ngươi là ai thiếu niên m ấ i tay một cây s o n g nhận khoát đao xuất hiện trong tay dùng như là đều m a sát tiếng nói nói đ ủ lạ tặng chất l ọ t k ẹ còn là lần đầu nhìn thấy như thế nhân tính hóa tà thần đang muốn miệ mai đầu này tà thần một câu lại nghe được bên hai có ạ mọn thanh âm ba ba mau trốn Tiến vào thánh quang minh thần minh quang vào q u ố c h ả o c h ặ t lọt kẹ không do dự lập tức liền rơi đi xuống khu hắn nhìn thấy trên bầu trời đ ố n g nhiên liền xuất hiện một tòa ngọn núi lớn màu đen thấu chương s o n g chương 609, ạ bọn l à là ai chương 609, ạ bọn l à là ai 2 0 2 0 g h ì n k h n g ọ n núi lớn này lơ lửng ở trên trời nhưng lại cho trên mặt đất tất cả mọi người đều cho một loại nặng nề áp bách c h ặ t lọt kẹ rơi ở trên thánh quang minh thần quốc hảo lớn tiếng ra lệnh để tất cả bộ hạ lui ra chiến trường lần chiến đấu này vượt qua nhân loại có khả năng với tới hạn mức cao nhất cũng may c h ặ t lọt k ẽ sớm đã có chuẩn bị đem quân doanh mê cung hóa binh lính bình thường chỉ cần lui vào quân doanh liền sẽ bị chuyển tống đi hơn mười vị thánh giai xông lên thánh quang minh thần quốc hảo một cố vô hình tà thần lực trưởng bắn ra hình thành một đạo mái vòn vòng bảo hộ làm ngọn núi lớn màu đen hung hăng nện xuống đến thời điểm toàn bộ thế giới tựa hồ cũng lắc lư một cái c h ặ t lọt k ẽ đều không thể dừng lại một phát ngã xuống trên b o g thuyền hãn thử nghiệm muốn đi vào thế giới kia mượn nhờ thánh quang minh thần quốc hảo lực lượng cùng đủ lạ t ả n chiến đấu nhưng lại phát hiện chính mình không cách nào đi vào hắn vội vàng kêu lên ạ mòn chuyện gì xảy ra ạ mòn lúc này đứng tại vô tận hắc không phía dưới nhìn qua vai gánh ngọn núi lớn màu đen to lớn khỉ nhịn không được lầm bầm một câu đ á n g chết gì mợ mạn thế mà để đú là t ạ g trở thành con của hắn nếu như c h ặ t lót k h ẻ ở trong này nghe được câu này khẳng định sẽ kinh ngạc cái cầm đều rơi nhưng giờ này khắp này c h ặ t lót k h ẻ cũng không ở trong này đương nhiên không có cách nào nghe được câu này ạ mòn lúc này lại khôi phục một người bình thường hài đồng bộ dáng trên thân cũng không có thêm ra bất luận cái gì khí quan hắn tiện tay theo hư không kéo ra một cây kỵ sĩ trường t ư ơ n g vọt lên bầu trời ô mại vợt lạ đạ phạ k�� và sủ kỳ bốn cái nữ tính thật giống như không nhìn thấy a mòn như cũng tại phấn khổ chiến đấu a mòn biến mất tại màu đen cự khỉ khiêng ngọn núi lớn màu đen bên trong c h ặ t lọt kệ trợn phát hiện chính mình lại có thể tiến vào thế giới kia hắn bước vào cái thế giới này lại không nhìn thấy a mòn nhịn không được hỏi một câu a mòn ở đâu ô mãi b ọ t lạ đã phả kỳ g i ả t ạ yvon a và sủ kỳ t r o n g miệng một lời mà hỏi a mòn là ai c h ặ t lọt kệ phía sau toát ra thấy lạnh cả người không dám tiếp tục hỏi hắn liếc mắt nhìn huyết linh tê k h ả nặng có a mòn lực lượng lỗ khảm sinh ra không giống biến hóa vốn là vô số con mắt nhưng bây giờ cũng chỉ có một cái con mắt màu vàng nóng nhạt hắn nhịn không được giải phóng cố lực lượng này huyết linh t ê không có biến hóa thành vũ khí nhưng chặt lọt kẹ mi tâm lại thêm một cái đồng từ dọc thể nội nhiều một cố kỳ dị lực lượng bài xích ô mãi bơ lạ đạ phạ kỳ g i ả ta ibona và sủ kỳ tả lực nhưng cố lực lượng này dường như không k é m khỏi nguyên bản mấy cố lực lượng r a chỉ, để chặt lọt kẹ lực lượng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đầu tiên chính là nhanh nghệ thuật có mười tám ai nhanh nghệ thuật phù văn biến mất nhưng lại xuất hiện một viên hoàn toàn mới phù văn phong trì phong chỉ cũng không so nhanh n h ẹ n thuật mười tám càng nhanh nhưng lại thích hợp hơn thánh giai phía trên để c h ặ t lọt tệ tại không trung tiến thối chuyển hướng càng thêm như ý nguyên bản sử dụng nhanh n h ẹ n thuật ngốc trệ cảm giác toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chứ nhanh n h ẹ n thuật t h ổ i biến nhiên diễm tri thủ cùng b i ê m xí liệt minh đạn không có t h ổ i biến lại đều nhiều hơn một loại biến hóa hợp nhất nhiên diễm tri thủ mặc dù là công kích kỹ xảo nhưng chủ yếu là dùng để nắm giữ vũ khí bản thân mặc dù cũng tương đương bền bỉ nhưng tại thánh giai trong chiến đấu cực dễ dàng bị kích phá còn cần lại tu luyện từ đầu mới có thể phục hồi như cũ mười tám con nhiên diễm c h i thủ hợp nhất độ bền bị đổi s á t thánh dai siêu phàm kỳ vật mà lại có thể biến thành mấy mét lớn một cái cũng có thể thu thọ thành côn trùng lớn nhỏ thời điểm chiến đấu có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi viêm xí liệt minh đạn liền không cần nói hợp nhất về sau uy lực tăng gấp b ộ i chất l ọ t hẹ hướng về phía tả thần đủ lạ tạm đến một cái siêu cấp viêm xí liệt minh đạn xinh xinh đem đầu này tả thần thân thể nổ ra một cái lỗ thủng uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi t ô mạnh vợ là nhìn qua gia nhập chiến đấu chất lọc hẹ trên mặt tất cả đều là kinh hoàng hỏi hắn làm sao không chấp nhận lực lượng của ta rồi có phải là sinh khí rồi có trách chúng ta hay không mỗi lần gặp được đ ệ n h nhân đều muốn đem hắn t i ê u đến ta nên làm cái gì đạo phạ kỳ g i ả t ạ y b o n a và sủ kỳ cũng đều vẻ mặt nghi hoặc bởi vì c h ặ t l ọ t k ẹ cũng không có tiếp nhận lực lượng của các nàng c h ặ t l ọ t k ẹ xông vào vô tận hắc không hướng về phía đủ lạ tàng bị nổ tung thân thể hắn liên phát bảy nhớ hợp nhất viêm xí liệt minh đạn s i n h s i n h tại đầu này màu đen khỉ lớn trên thân nổ ra một đạo t ĩ n h m ị c h thông đạo đối mặt bị đầu này tà thần trên thân thể bị nổ tung lỗ hổng chắt lọc kệ đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại mong mỏi hắn không chút do dự thuận cái kia cố mong mỏi chui vào đủ lạ tàng vết thương đủ là tạm vết thương nhúc nhích có vào lúc đầu muốn một lần nữa khép lại làm chặt lọt kẹ chui vào vết thương vết thương phụ cận huyết nhục đống nhiên liền toàn bộ hóa thành vô số con mắt những này con mắt từ đủ lạ t ạ g trong máu thị sinh ra l i ề u mạng ngăn cản đầu này tà thần huyết nhục lấp đầy hai cố lực lượng tranh đấu trong lúc nhất thời rằng có không xong chặt lọt kẹ không ngừng xâm nhập đầu này tà thần thân thể gặp được trở ngại chính là một cái mười tám hợp nhất viêm xí liệt minh đạn cũng không biết xâm nhập đến đầu này tà thần thân thể cái gì bộ bị đống nhiên trước mắt không còn xuất hiện một cái cự đại tuyệt luân lỗ thủng tại cái này chống giống bên trong sinh trưởng ra vô số khí quan nhưng những khí quan này xem ra tuyệt không phải là nhân loại bình thường hẳn là sinh trưởng ngũ tạng lục phủ cũng không phải cơ bắp xương cốt ngược lại là giống từng đầu quái vật những quái vật này đang không ngừng hướng đủ lạ tạng chuyển vận lực lượng chặt lọt kẹ b ô n g nhiên liền cảm giác được toàn bộ thế giới chấn động tựa hồ bất ổn hắn quyết định thật nhanh hai tay bắt lấy hai cái khí quan lại phát ra nhiên diễm c h i thủ cũng bắt lấy một cái khí quan một giây sau hắn liền bị một cố bàng bạc tà thần tri lực đã ra cái thế giới này tự xưng đủ lạ tạng thiếu niên trở tay một đao đánh xuống chặt lọt kẹ không muốn ngăn cản thì triển phong chỉ rời kh hắn lúc đầu coi là đầu này t à thần đem chính mình đá ra cái không gian kia là muốn cùng chính mình ở trong hiện thực chiến đấu nhưng lại thấy đủ lạ tàng nhảy lên nhảy vào lơ lửng ở bầu trời hát sơn cả toa ngọn núi lớn màu đen gào thét bay đi chất lót kẹ lúc này mới có vết nhìn liếc mắt nhìn trong hai tay bắt lấy đồ vật hắn trong tay trái là một cái nho nhỏ vòng tròn tựa hồ đang liệu mạng phản kháng muốn dậy khỏi r a tay phải hắn là một mặt nho nhỏ tâm vẫn cũng là chấn động không ngớt tựa hồ không cam tâm thần phục chất lót kẹ rơi ở trên thánh quang minh thần quốc hảo đem hai món đồ này vứt xuống đồng thời cũng đem nhiên diễm chi thủ triệu nhiên diễm tri thủ bắt lấy chính là một thanh kiếm nhọn toàn thân huyết hồng hắn cũng đem thanh này theo tà thần thể nội đoạt đến thứ kiếm vứt xuống cái này ba kiện đồ vật rơi tại thánh quang minh thần quốc hào trên bông tàu liền bị chớp mắt n mất hết đi vào c h ắ t l o k e mặc dù biết cái này ba kiện đồ vật tất nhiên có thứ gì thuyết pháp nhưng hắn căn bản là không có cách hạng phục chỉ có thể cho thánh quang minh thần quốc hào làm đồ ăn sau một lúc lâu hắn cảm ứng được thánh quang minh thần quốc hào tại một thế giới khác cũng rời khỏi chiến đấu cẩn thận từng ly từng tý hỏi mật câu các ngươi còn nhớ do ạy nhầm đầy cõi lòng giật mình k c h ặ t l t k e mẹ lấn ngươi điên rồi sao à bọn là ta cùng ngươi hải tử ngươi làm sao không nhớ rõ rồi c h ặ t l t k e lập tức im lặng cái thế giới này hứa mất tấu chương xong chương sáu trăm mười không có chiến tranh thời gian lúc nào đến chương sáu trăm mười không có chiến tranh thời gian lúc nào đến hai nghìn không trăm hai mươi bốn n h ì n chín t r ă n h tám chính diện chiến thắng một đầu tạ thần để tây phong kỵ sĩ đoàn các chiến sĩ lớn tiếng hoan hô lên c h ặ t l t k e v i ê n trinh a ở lê hải mặc dù cũng có chiến thắng qua h xẻm m ẹ o ẩn a ở mi lát nhưng chiến lược chủ yếu là hạm ộ i hiện tại mỗ đổ vã chính là lục quân mặc dù tại đại lục cũ binh chủng khái niệm còn chưa sinh ra chất lọt hẹ cũng không có đem tây phong kỵ sĩ đoàn chia khác biệt binh chủng nhưng trên thực tế vẫn như c ũ là khác biệt bộ đội chi này viễn trinh mổ đổ v ạ quân đội đại đa số hạ cấp binh sĩ chưa thấy qua trảng diện lớn như vậy chất lọt hẹ thời gian huyết linh đê thực lực thẳng t ắ p trượt xuống nhưng để hắn n g o à i ý muốn chính là mặc kệ là phong chỉ còn là hợp nhất cái này hai hạng dị năng thế mà không có cái gì biến hóa phong chỉ phù văn vẫn như c ũ là phong chỉ không có giải tán ra hóa thành mười tám mai nhanh nghệ thuật hắn cũng như cũ có thể đem mười tám mai nhiên diễm c h i thủ p h ù văn hợp nhất biến thành siêu cấp nhiên diễm c h i thủ viêm xí liệt minh đạn p h ù văn cũng là như thế hắn ngược lại là trải qua này vừa đến biết không phải mỗi một loại p h ù văn đều có thể thuế biến mà lại có chút p h ù văn thuế biến khả năng cần rất bí ẩn nghi thức lại hoặc là đặc thù bí pháp cũng không phải là tự nhiên mà vậy liền thuế biến hắn đi không giống bình thường con đường cùng bình thường p h ù văn thuế biến khẳng định không giống c h ắ c lót kệ chuẩn bị thời điểm hỏi một chút lao sư dù nị ổ thì thật vượt ờ rẽ n ư n cũng vậy tốt tư vấn đối tượng hắn còn là theo v ư t mờ rẽ n ư n trên thân h tây phong kỵ sĩ đoàn đám binh sĩ rất thành thạo bắt đầu quét dọn chiến trường đem vẫn lạc thụ thần sứ cùng những thực vật kia hóa binh sĩ từng cái vận chuyển đến thánh quang minh thần quốc hào bên trên tuy ý trước này chuyển kỳ chiến hạm đem thốn vệ Thánh quang minh thần quốc hào bây giờ tại tây phong kỵ sĩ đoàn đã là đồ đằng tồn tại tựa hồ chỉ cần có nó tồn tại liền có thể chiến vua bất thắng mà lại chiếc này chuyển hữu kỳ chiến hạm còn có thể cung cấp trong nhân thế cực hạn nhất hưởng l ạ c chỉ cần là leo lên qua thánh quang minh thần quốc hào người tất cả đều khen không dứt miệng c h ắ t lót ghẹ trở lại mộ đ ồ b ạ đánh lui một lần t à thần xâm lấn chiến tranh liền lại tiến vào đỉnh trệ kỳ hơn mười ngày về sau mộ đ ồ b ạ đến một vị khách không mời hắn còn mang mấy trăm tên lão minh chất lót g h nhìn thấy vụ phép mười phần ngoài ý、muốn. hắn đều nhanh đem bọn này sẽ giặc phục quốc quân lao binh cho quên mất dù sao bọn hắn nguyện ý đến mô đ ồ ba tự nhiên liền sẽ cho tương ứng thân p h ậ n đánh tan dung nhập khác biệt quốc gia nhưng nếu là không nguyện ý tới hắn cũng không có cách nào chẳng lẽ còn có thể ép buộc những người này nhưng hù phép tự mình đem người đưa tới hắn cũng chỉ có thể nắm lô muối tiếp thu chất l ó t k e nói với hù phép ngươi là thật cho ta đều một cái tốt sống hù phép trên mặt rất có vẻ mệt mỏi nói ta cũng nên để bọn hắn sống sót chất loke lần này cùng hù phép cùng một chỗ đối mặt nhóm này sẽ giặc phục quốc quân lao binh bọn này lao binh cựu thị hơi yếu bớt một chút nhưng như c ũ có người nói lẩm bẩm ta tuyệt không đối với vì mẹ t l ầ n ra người đánh t r ợ chặt lọt kệ nhấc tay ra hiệu nói x â giặc linh đã bị đại lục mới hội nghị c h i ế m cứ đồng thời bị bọn hắn đổi thành đại lục mới hội nghị tự do khu nếu là nguyện ý trở về ta cái này liền ăn bài đồng thời sẽ cấp cho phòng ốc cùng thổ địa chỉ bất quá đám bọn hắn mặc dù trên danh nghĩa hiệu chung với mẹ t l ầ n gia tộc nhưng trên thực tế ta hoàn toàn quản thúc không đến phòng ốc của các ngươi cùng thổ địa đại khái cần chờ thật lâu cũng có thể là bị cắt xén nếu như muốn lập tức cầm tới thổ địa ta có thể đưa t r ư vị đi ta lãnh địa mới bởi vì là không có khai khẩn thổ địa mới cho nên mỗi người có thể thu hoạch được ba lần trở lên thổ địa đồng thời sẽ cầm tới một nhóm vật tư n g u y ệ n ý đi đại lục mới hội nghị tự do khu đứng tại ta bên tay trái n g u y ệ n ý đi lãnh địa mới đứng bên phải trong tay ta lãnh địa mới có thể để hủ phép giám sát phân phối thổ địa cam đoan lợi ích mặc kệ làm bất luận một loại nào lựa chọn đều có thể tùy thời sửa đổi mời t r ư vị lựa chọn đi đại đa số lao binh lựa chọn trở lại x â i ả m dù sao nơi đó là nhà của bọn hắn nhưng cũng có người muốn nhìn xem thổ địa mới cái gi chặt lọt kẹ đương nhiên không chịu bỏ qua h ủ phẹt để hắn b ồ i những lao binh này đi an cư lạc nghiệp dù sao nguyên bản mộ độ v ạ thủ phủ lì cụ gì ạ hiện tại bờ dĩ tờ tạm n h ĩ bảo đã sớm mê cung hóa có thể rất thuận tiện đi hướng hắn dưới sự thống trị thành thị trận này an trí hoạt động tiến hành bảy tám ngày nguyên bản lựa chọn đi đại lục mới hội nghị tự do khu lao binh cơ hồ đều đổi ý bởi vì trải qua chặt lọt kẹ không ngừng dày vò, đại đa số người sệ giặc đều bị làm đi địa phương khác đồng thời thu hoạch được cuộc sống tốt hơn lưu tại đại lục mới hội nghị tự do khu người sệ g ặ c cũng không nhiều mà lại nơi này thổ địa cùng phóng ốc đại đ đã sớm không có gì phòng chống cùng thổ địa có thể phân phối mà lại đại lục mới hội nghị đã sớm được đến chặt l u t kẻ thụ ý đối với những này s ẽ g i ạ p lao binh cũng không hữu hảo cơ hội không ai có thể cầm tới phát ra thổ địa cùng phong ố ú những này trở về lao binh thậm chí liền cơ bản sinh hoạt cũng không thể bảo đảm cùng với so sánh chính là a ở lẹt hải quần đảo khắp nơi đều là khai thần đoàn chặt l u t kẻ trước sau đưa qua mấy trăm ngàn nhân khẩu đã hình thành quy mô mà lại trên những hòn đảo này đều xây dựng mê cung hóa thành thị lại có thuộc về mình đội tàu cũng không bế tắc lui tới tương đương tiện lợi mà lại chỉ cần nguyện ý lưu lại đích đích s á t s á t sẽ cấp cho thổ địa đến nỗi phong ước cũng chỉ có thể chính mình đóng ân kỳ thật c h ặ t lọt kệ vẫn luôn miễn phí gửi đi trị hạ lĩnh dân thổ địa cùng p h ò n g ư c nhưng là hắn trộm hiện đại hóa khái niệm những thổ địa này cùng phong ước miễn phí chính là quyền sử dụng không phải quyền sở hữu hàng năm đều muốn trưng thu một nhỏ bút tiền thuê một lần giao hợp 5 năm 10 năm mười năm hai mươi năm thậm chí bảy mươi niên hội có khác biệt trình độ ưu đãi c h ặ t lọt kệ trong lãnh địa không thu thu ế nhưng loại này ẩn tính thu bảo lại cũng không thiếu mặc dù như thế hắn trong lãnh địa nhân dân sinh hoạt gánh vắt như cũ cực thấp khu phép cũng không có ở bao lâu h ã n tại đại đa số phục quốc quân lão binh đều được an trí xuống tới về sau liền nội vàng rời đi hắn cùng chặt lọt kẻ ở giữa cửu hận không thể hóa giải chỉ có thể được rồi chặt lọt kẻ biết vị này s ệ dạp xuất sắc nhất người trẻ tuổi sẽ tại không lâu sau đó trở thành một tên huyết tộc du nhập g n bị rồn lao đi trên thân cuối cùng một tia s ệ dạp dấu vết s ệ dạp cái này rất có phản kháng tinh thần phạt tự do lĩnh liền cùng giống như bệ hai một sẽ theo đại lục cũ lao đi dấu vết người s ệ dạp sẽ không còn lầm vào chiến tranh giống như người bệ hai một rất nhanh liền sẽ quên đi bọn hắn đã từng kẻ thống trị là đại công tước quen thuộc trở thành đế quốc trực thuộc khu quen thuộc không cần hướng công tức nộp thuế chỉ cần đối mặt đế quốc phái tới còn lại trận chiến tranh này đối với đại lục cũ cải biến cực lớn chỉ là đại lục cũ mỗi cái quốc gia mỗi một cái công dân cũng còn không dành đi nghĩ lại bọn hắn đều tại mong mọi hòa bình ai cũng không biết không có chiến tranh thời gian lúc nào đến sẽ còn hay không đến đấu chương xong chương sáu trăm mười một thần chỉ chiến tranh dư ba chương sáu trăm mười một thần chỉ chiến tranh dư tháng ba năm hai nghìn hai mươi b h ì n chín trăm l n tám hủ phẹt h e o trong huyết chỉ từng chút từng chút toát ra đầu hắn đã ngưng tụ huyết hoạch đồng thời trở thành hấp huyết quỷ sáu vương tộc một trong áp dạ h ẻ m thị tộc một viên chuyển sinh thành huyết tộc để hù phép thực lực làm ra một lần m ộ t phá thành công tấn thăng nhị t h ậ p t a i hắn tu luyện huyết đục l ọ luyện cùng hoàng kim trấn hữu ca vốn chính là áp dạ h ẻ m thị tộc bí p h á p chuyển sinh làm huyết tộc về sau hắn chính là áp dạ h ẻ m thị tộc hạch tâm thành viên không còn là ngoại nhân một tên áp dạ h ẻ m thị tộc t r ư ở n g lão mỉ cười nói chúc mừng hù phép ngài sau này sẽ thành áp dạ hèm thị tộc một viên trưởng lão hội đã tại xét duyệt ngài tư cách năm nay chậm một chút một chút thời điểm ngài nhất định sẽ trở thành áp dạ hèm bất quá lựa chọn bí quỹ còn là quá nguy hiểm kỳ thật sơ đủng an toàn hơn một chút h u p h ẹ p thản nhiên nói ta thích bí quỹ mọi người đều biết hấp huyết q u ỷ không có sinh sôi năng lực chỉ có thể thông qua bí thuật nghi quỹ lại hoặc là sơ đủng đến chuyển hóa hấp huyết q u ỷ mới h u p h ẹ p nếu là lựa chọn sơ đủng hắn sẽ có một vị người thân vị này người thân có thể nắm giữ hắn hết thảy từ sinh ra đến chết thậm chí sinh hoạt thường ngày bí thuật nghi quỹ mặc dù nguy hiểm nhưng cơ hồ tất cả cường giả đầu nhập huyết tộc thời điểm đều sẽ lựa chọn nó bao quát cồn t à nghìn bá tức cùng m ộ nữ đại công tước cơ hồ tất cả huyết tộc đều tương ngấp ngẽ loại này cứng, giả. nếu là có thể trở thành loại này cường giả người thân bọn hắn chẳng những sẽ ở trong tộc địa vị tăng lên hơn nữa còn lại bởi vì khống chế một vị mới sinh ra hấp huyết quỷ c ư ờ n giả g để chính mình lực lượng trở nên càng cường đại hơn vị này áp giả h ẻ m thị tộc trưởng lão khé thở dài một cái hắn cũng là ngấp nghẽ hủ phẹt người một t r ồ n g nếu là có thể trở thành hủ phẹt người thân hắn sẽ thu hoạch được vô cùng vô tận chỗ tốt hủ phẹt thực lực rõ như ban ngày cơ hội tất cả mọi người cho rằng hắn có cơ hội trở thành thánh gia mạnh đoạn đại nhân vật hù phẹt từng bước một đi ra huyết trị trên thân đậm đặc huyết tương tự nhiên trượt xuống mặt đất ở trên thân thể của hắn nửa điểm dấu vết đều không có lưu lại đây là huyết đ ụ c lò luyện l i lực hắn gần như có thể hoàn toàn thao túng toàn thân cơ bắp bắn ra trên thân huyết dịch chỉ là dùng dao mổ t r â u cắt t i ế t là thuần lấy vật lộn mà nói không có bất luận cái gì siêu phàm con đường có thể cùng áp gia h ẻ m thị tộc bí phát cùng so sánh hắn cách không một chào liền có một bộ áo b à o trắng rơi xuống bao lại khỏe đẹp cân đối hoàn bí thân thể ngay tại hù phép chụp vào chính mình kỹ sĩ trưởng trong lúc áp gia hèm thị tộc trưởng lao đông nhiên phát ra kinh hoàng thanh em kêu lên ngài làm sao tới rồi hù phép ngầm đầu nhìn lại nhìn thấy có thể xưng huyết tộc đệ nhất đại nhân vật dù nhì ổ ạ sùa vị này huyết tộc đệ nhất cường giả mỉm cười mà đến nói hoan g n ê n gia nhập h u phét t h ẳ n g như nói n ngài là vì chặt l ọ t kệ mà tới sao dù nhì ổ ạ sùa cười nói ta đương nhiên hy vọng cái học sinh này có thể trở thành huyết tộc nhưng bây giờ hắn còn không phải huyết tộc mà ngươi đã là ạp dạ h ẻ m thị tộc nhân cho nên ta sẽ không thiên bị chặt l ọ t kệ ta nghe nói ngươi còn là muốn khiêu chiến chặt l ọ t kệ h u phét ngữ khí bình thản phong ba không sợ hay nói dồn nạt thản là lao sư của ta ta giữ phụ ta duy nhất chừng bối bởi vì có chỉ điểm của hắn mới có ta hôm nay ta có thể từ bỏ sệ giặc phục quốc quân nhưng ta tuyệt không đông tha đoạn này cửu hận j ù n h o a s u a nhẹ gật đầu nói a s u a thị bị pháp ngươi đại khái không học được nhưng a s u a thị thương thuật ngươi cũng không có vấn đề ta đã từng truyền thụ cho dì m ư ợ mạn chặt lọt kẹ mẹt lần a à sùa thị thương đấu thuật bọn hắn đều bởi vậy được í t lợi không nhỏ có trưởng thành ta hy vọng ngươi có thể tại những ngày tiếp theo cũng cùng ta học tập a à sùa thị thương đấu thuật ta thậm chí còn chuẩn bị cho ngươi một kiện tiểu lễ vật dù nhì ô p h tay liền có một cái xinh đẹp huyết nô đưa lên một tấm âm mâm bên trong là một thanh thánh dài đoạn thường nhưng nó so phổ thông đoạn thương dài hơn rất nhiều nòng súng thô to trôi nắm t r ắ n g kiện toàn thân m à u bạc có nện g õ hình dáng trang sức xem ra thô khoáng lại vi mãnh du ni o nói thanh này oanh tiên lôi là một vị nào đó lao hữu di vật ta để người làm cải tiến có thể liên phát phá ma oanh giáp đạn cũng có thể phát xạ huyết n ă n g đạn còn có thể cung cấp sáu nhanh n h ẹ n thuật cùng bảy linh chu thuật h u phép trầm mặc thật lâu một chân quỳ xuống nói du ni ô lao sư ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó học thành thương đấu thuật du ni ô mỉ cười nói các n g ư ơ i những người tuổi trẻ này liền hẳn là huyết tộc tương lai hai người nhanh nhẹn mà đi chỉ để lại áp ra h ẻ m thị tộc trưởng lão một mặt thất lạc chất lót g ệ sau đó liền theo dù ni o trong thư biết được việc này hắn có thể lý giải dù ni o bởi vì dù ni o dù sao cũng là một vị huyết tộc vì huyết tộc bồi dưỡng máu mới là hắn nghĩa bất dung từ nhiệm vụ nếu không dù ni o cũng sẽ không sáng chế ạt sửa thị thương đấu thuật loại này bất luận cái gì, huyết tộc, thậm chí bất luận cái gì siêu phảm đều có thể đều tu luyện vị pháp hắn cũng không e ngại hủ phép cho dù hủ phép học thương đấu thuật còn được đến một thành thánh gia siêu phàm súng đối với chặt lọt kệ đến nói đều là không quan trọng sự t ì n h chặt lọt kệ đã sắp đột phá hai mươi hai cấp lấy hắn linh tính thiên phú tu hành mỹ pháp một khi đột phá đến hai mươi hai cấp coi như cùng dìm mở mạn đều có thể tranh phòng tự nhiên không sợ một cái hủ phép chặt lọt kệ thu được thư về sau không có qua mấy ngày theo mẹ lệ bất lại đưa tới một nhóm lục địa chiến hạm cùng bách p h u trưởng hắn tại mộ đổ vạ thật lâu không có chiến tranh cũng không biết dìm mở mạn tiếp xuống muốn như thế nào tiến hành trận chiến tranh này nhưng chặt lọt kệ biết trận chiến tranh này thắng bại ở chỗ chín vị chính thần cùng các tà thần chiến trường nhân gian chiến tranh chỉ là thần chỉ chiến tranh dư ba hiện tại mỗ đ ồ và c ù n g trận thành chiến đấu tương đối bình tĩnh cũng không phải là công việc tốt cái kia mang ý nghĩa các tà thần tại thai n é n hoàn toàn mới lực lượng cho nên c h ặ t l ộ t k ẹ n tại tiếp nhận mới một nhóm lục địa chiến hạm cùng bách phu trưởng về sau dự định tiến hành một lần phản công đọc qua gần nis s ơ n mạch đánh vào bên kia núi Hòa mã hắn thoáng làm một phen động viên về sau liền đến mang thủ hạ các t h á n h giai vượt qua gần nis s ơ n mạch gần nis s ơ n mạch bên trên đã khắp nơi đều là thực vật hóa thai họa chiến sĩ chất lộc hẹn mặc dù muốn thanh lý mất những n à y thai họa chiến sĩ nhưng đối với hắn mà nói đây cũng là cực ph mà lại hiệu suất không thành có quan hệ trực tiếp chát l ộ t k ẻ lựa chọn đang đến gần gần đi sơn mạnh m ặ t mạt thành nhỏ nhiều não thành h á n mặc dù không có dẫn đầu bất luận cái gì binh lính bình thường nhưng hơn mười tên thánh giai chiến lược đủ để san bằng bất kỳ kháng cự nào nhiều não thành chỉ có một vị thụ thần sứ chiến đấu vừa mới bắt đầu liền bị ạ gùng một cái đại truy từ không trung rơi đ ợ p trực tiếp thành thánh quan g minh tần h quốc hảo khẩu phần lương thực đến nỗi trong thành thực vật hóa chiến sĩ cũng chỉ hóa đi một ngày thời gian liền bị thanh lý sạch sẽ chát lộc kẹ đem t ò thành nhỏ này thành phố mê cung hóa về sau rất nhanh liền có số lớn tây phong kỵ sĩ đoàn chiến sĩ theo b ờ i gì tờ tạm nghỉ bảo c h u y ể n t ố n g đi qua chắc lo ọ kệ rất nhanh liền thu giao sáu tòa bắt mạt thành thị thậm chí cũng không có gặp được cái gì ra dáng chống cự tấu chương xong